Mời các bạn cùng nghe phần 30 của truyện Thứ Nữ Hữu Độc. Truyện audio được chia sẻ ở cổ, đọc coocdoctruyen.com. Chương 279, ai độc hơn ai. Sáng sớm ngày thứ hai trong cung liền có tin tức truyền tới, Huệ phi nương nương triệu kiến riêng Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương. Quách phu nhân nghe được tin này như có chút ngoài ý muốn, "Gia nhi, Huệ phi nương nương có chuyện gì muốn gặp chúng ta đây?" Lý Vị Ương trầm ngâm một hồi, Đạm đạm cười khẽ, mẫu thân không cần lo lắng, bây giờ sóng to sóng nhỏ đều đang cuộn trào mãnh liệt hậu cung cũng không được yên bình, vào lúc này, Huệ Phi nương nương triệu chúng ta tiến cung đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn nói rồi. Quách phu nhân nghe được ý tứ của Lý Vị Ương, gật đầu nói, cô mẫu con một mình ở trong cung thật không dễ dàng gì, chúng ta liền tiến cung đi gặp nàng đi. Quách phu nhân cùng Lý Vị Ương cùng tiến cung, nhìn thấy mặt mũi Quách Huệ Phi rất mảnh khảnh, Quách phu nhân từ trên xuống dưới đánh giá nàng một phen, đau lòng thăm hỏi, nương nương, mấy ngày nay làm sao lại tiêu tụy như vậy, có chuyện gì phát sinh sao? Quách Huệ Phi ngón tay cầm chặt chiếc khăn, lắc lắc đầu ánh mắt liếc nhìn một vòng các cung nữ đang đứng cúi đầu, phân phó nói, được rồi, bản cung cùng nương ra nói chuyện, các ngươi đều lui ra đi. Các cung nữ không nói một lời lui ra ngoài, chỉ trừ lại một nữ quan tin cậy nhất bên người Quách Huệ Phi trông giữ ở cửa, không cho người ngoài đi vào. Huệ Phi nhìn Lý Vị Ương trong mắt hình như có nỗi đau âm thầm, mấy ngày nay trong cung động tĩnh rất lớn ta nghĩ bên ngoài chắc hẳn cũng như vậy. Quách Huệ Phi muốn hỏi về thế cục hiện giờ, Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, nương nương, bên ngoài đã có phụ thân cùng tĩnh Vương Điện Hạ, ngài không cần quan tâm nhiều chỉ cần an tâm nghỉ ngơi, điều dưỡng thân thể tốt là được. Huệ Phi nhìn khuôn mặt nhíu mì của nàng, than thở: "Nguyên anh đưa bé này thật sự quá nôn nóng, ta vẫn lo lắng hắn không biết nặng nhẹ, tương lai lại gây ra hỏa. Lý Vị Ương cùng Quách phu nhân liếc nhau, Quách phu nhân nói: "Nương nương thật là lo nghĩ nhiều rồi, Tĩnh Vương điện hạ là rồng trong loài người, tài trí vô song, cá tính lại thập phần trầm ổn, thời gian gần đây bệ hạ đối với hắn rất là coi trọng, đưa cho hắn không ít việc đi xử lý, nghe nói hắn đều xử lý rất tốt, trên dưới đều nhất trí khen ngợi có đứa con như thế này, nương nương còn có cái gì không yên tâm?" Ai ngờ Huệ Phi nghe xong, thần sắc lại trở nên càng thêm bất an, nói, hắn là nhi tử của ta ta có thể không hiểu rõ hắn sao. Đúng là hắn là người có tài cắn, nhưng luận về đa mưu tốc trí hắn làm sao có thể địch được bùi hoàng hậu đây. Chỉ sợ người ta cố ý ném ra một ít bẫy, hắn còn ngây ngốc dẫm vào. Ta hôm nay đặc ý mời đại tàu cùng Gia Nhi các ngươi hai người tiến cung, mục đích trọng yếu nhất chính là hy vọng Gia Nhi còn có thể khuyên hắn một câu, để hắn không cần làm quá mức chỉ vì cái trước mắt suy nghĩ kỹ một chút thời gian gần đây nên phải làm như thế nào. Lý Vị Ương không ngờ Quách Huệ Phi đột nhiên nói về vấn đề này, có chút ngoài ý muốn Quách Phu Nhân vội vàng nói, nương nương quá mức xem trọng Gia Nhi, ngài là mẫu thân của hắn, nếu ngay cả ngài cũng không thể thuyết phục hắn thì làm sao Gia Nhi có thể đây. Ai ngờ Quách Huệ Phi lại đạm đạm cười, rõ ràng cho thấy không cho là đúng, gia nhi con là đứa trẻ thông minh, sẽ rõ ràng ý tứ của ta có phải không? Tuy rằng ta không có phúc khí làm nhạc mẫu con, nhưng ta vẫn là cô mẫu của con, huyết thống trí thân, điểm này bất luận ra sao cũng sẽ không thay đổi. Dù sao Nguyên Anh cũng là biểu ca con, xin con hãy quan tâm hắn nhiều hơn. Ta là một mẫu thân vô dụng, không thể cho hắn tất cả những thứ hắn muốn, chỉ có thể khuyên hắn thua tay. Quách Huệ Phi nói lời này. Lý vị ương tất cả đều rõ ràng, nhìn thấy Huệ Phi nương nương chẳng hề hy vọng nhi tử của mình đi tranh quyền đoạt thế, đích sắc dựa theo tính tình quét Huệ Phi, nàng cùng tề quốc công có cái nhìn giống nhau. Bùi hậu đa mưu túc trí, tâm tư giả dối, vị trí của thái tử lại rất ổn, tĩnh vương Nguyên Anh chỉ vì những lời đồn kia đối với việc giành được địa vị có vẻ đặc biệt ham thích, gần đây làm việc có chút chỉ vì cái trước mắt Huệ Phi vì chuyện này mà gấp gáp cũng không có cái gì kỳ lạ, bà sở dĩ nghĩ đến Lý Vị Ương, nguyên nhân quan trọng nhất chính là bà nhìn ra Nguyên Anh trong lòng trước giờ đối với Lý Vị Ương khó mà quên được một người như vậy đương nhiên có khả năng ảnh hưởng như tử của mình. Mặc dù biết việc làm của mình có chút ích kỷ, nhưng xuất phát từ một tấm lòng một người mẹ, bà vẫn luôn hy vọng Lý Vị Ương có thể tìm cách khuyên nguyên anh một lần, có lẽ hắn sẽ nghe lời khuyên của nàng cũng không chừng. Nghĩ đến đây, Quách Huệ Phi trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn, chủ động cầm tay Lý Vị Ương nói, Gia Nhi, xem như cô mẫu thỉnh cầu con, giúp cô mẫu một lần này được không? Lý Vị Ương nhìn Quách Huệ Phi sóng mắt trong suốt đột nhiên nghĩ đến ngày đó tại ngự thư phòng, vào lúc Hoàng đế muốn giết nàng, là Quách Huệ Phi bất chấp hết thảy chặn ở trước mặt bất kể như thế nào nàng vẫn nên trả lại nhân tình này. Lý Vị Ương đầu óc trung truyền qua ý niệm này, trên mặt nhẹ nhàng cười, thần nữ đã rõ, nương nương, nếu như có cơ hội nhìn thấy tĩnh vương điện hạ, thần nữ sẽ khuyên điện hạ một lần. Quách Huệ Phi lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu hướng Quách Phu Nhân nói, đại tẩu người sinh được một nữ nhi biết điều, hiểu chuyện như vậy, ta thực hâm mộ người, nếu Nam Khang giống ra nhi thông minh, hiểu chuyện như vậy thì tốt quá. Quách Phu Nhân đáy lòng thở dài, lại chuyển đề tài nói, Nam Khang công chúa gần đây sao rồi. Huệ Phi khẽ mỉm cười, trong vẻ mặt lại có một chút tiếc nuối. Nam Khang khăng khăng muốn ở trong am cắt tóc xuất ra, ta cũng ngăn không được. Nguyên bản còn quyết định cho nó ở trong amni cô một ít thời gian, đợi đầu ngọn gió qua, đón trở về, đợi tất cả gió êm sóng lặng cũng có thể vì nam khang mà chọn một phu tế khác nhưng không nghĩ đến nữ nhi đó sớm đã nhìn thấu tất cả, không muốn trở lại cái lồng sắt này. Nghe quách Huệ Phi đem Hoàng Cung hình dung thành một cái lồng sắt lý vị ương nhẹ khẽ lắc đầu, Huệ Phi nương nương nói thật không có sai, đây là một nơi xanh vàng rực rỡ, đồng dạng cũng là một nơi khống chế tự do của con người, người bình thường ở chỗ này sinh sống không nổi. Quách phu nhân nhìn phía Huệ Phi, trên mặt chậm rãi tràn ra một chút bi thương, bà có thể thông cảm với tâm tình của một người mẫu thân, Huệ Phi nương nương tự mình dạy dỗ yêu thương nam khang công chúa, lại không ngờ nàng thế nhưng lưu lạc đến mức này có lẽ đây chính là số mệnh. Nghĩ đến đây, bà không khỏi ngồi bên cạnh Huệ Phi, dịu dàng an ủi nàng. Ngay lúc này, cung nữ bên ngoài đột nhiên gõ cửa hai cái, Huệ Phi sừng sốt, dương giọng nói, vào đi. Cung nữ cung kính đi vào, bẩm báo nói, nương nương, đã đến giờ dùng thiện. Quách Huệ Phi khẽ gật đầu, hướng Quách Phu Nhân cùng Lý Vị Ương nói cùng nhau dùng bữa với ta đi. Quách Phu Nhân kỳ thật không thích dùng bữa ở trong cung bởi vì quy củ rất nghiêm ngặt. Dựa theo thói quen trong cung, Hoàng đế mỗi bữa cơm không ít hơn 30 món ăn, Hoàng hậu không ít hơn 25 món, về phần hậu cung Phi tần không ít hơn 20, nhiều món ăn như vậy toàn bộ bưng đến trên bàn, bọn họ đâu cần nghĩ đến món ăn, chỉ cần dùng một ánh mắt cung nữ liền sẽ cẩn thận dè dặt thay họ gắp đồ ăn thả đến trong cái khay trước mắt. Một người khẩu vị cũng hữu hạn, các phi tần ngày thường cũng không có việc gì làm, đi tới đi lui cũng ăn không vô bao nhiêu, thường thường mấy chục món ăn màu sắc hương vị đều đủ, được bưng lên, bất quá cũng chỉ là làm dáng. Quách phu nhân được giữ lại trong cung dùng bữa với Huệ Phi cũng không phải lần đầu tiên, nhưng mỗi lần lúc cung nữ tự chia thức ăn cho mình, bà liền cảm thấy không tự tại, tuy rằng trong nhà cũng có tỷ nữ làm như vậy, nhưng trong cung, loại không khí nghiêm túc kia cùng quy củ dườm già vẫn khiến bà không thích. Lý Vị Ương tuy rằng biết điểm này, nhưng Huệ Phi tự mình giữ lại, các nàng cũng không nên từ chối. Đợi đầy bàn thức ăn được bưng lên, Quách Phu Nhân nhìn cũng không có khẩu vị, theo quy củ ăn không nói, ngủ không nói, nhưng Huệ Phi lại nhịn không được quan tâm mà nói, đại thầu thân thể so với trước kia tốt hơn chưa? Quách Phu Nhân quay đầu nhìn Huệ Phi cười cười, nói, may mà ra nhi ngày đêm làm bạn, bây giờ thân thể của ta đã tốt nhiều rồi. Sự thật lúc trước bà sinh bệnh nguyên nhân chính là chuyện của Quách Đôn, bây giờ trải qua điều dưỡng sớm đã khôi phục khỏe mạnh, chỉ là nhìn một bàn đầy cao lương mỹ vị đều chứa nhiều dầu mỡ, làm cho người ta cảm thấy không được dễ chịu. Huệ phi mỉm cười tự mình gắp một miếng hoa cải bắp để ở trước mặt quách phu nhân, sau đó chính mình cũng gắp một ít mới mở miệng nói, món ăn này chúng ta nơi này không có, là hai ngày trước từ nơi khác tiến công tới, vừa mới bắt đầu ta cũng không dám nếm, sau khi ngẫu nhiên thử một lần mới biết món ăn này rất tê mắt liền kêu người giữ lại một ít xuống dưới, chuẩn bị đưa đến tề quốc công phủ, đại tẩu ngươi cũng thử xem sao. Quách phu nhân trên mặt lộ ra một chút cảm động, nàng mỉm cười nói, khó thấy nương nương có ý như vậy. Lý Vị Ương nhìn thấy các nàng hai người cảm tình thật phần tốt cũng không khỏi hơi mỉm cười. Lý Vị Ương đang muốn dậy đũa, đột nhiên nhìn thấy một cung nữ vừa rồi mang thức ăn lên dùng ánh mắt lén lút nhìn Quách Phu Nhân tựa hồ tha thiết mong chờ nhìn, nàng không khỏi dừng đũa tâm niệm vừa động Quách Phu Nhân đã đem đũa đưa đến bên miệng mình, mắt nhìn thấy liền muốn ăn hết Lý Vị Ương đột nhiên lạnh giọng nói, mẫu thân chờ một chút. Quách phu nhân đang muốn nhấm nháp một chút món rau tê này, lại bị một tiếng này của Lý Vị Ương dọa lập tức buông đũa xuống, giật mình nói, Gia Nhi, như thế nào? Lý Vị Ương ánh mắt thập phần giá lạnh nhìn phía công nữ kia, nói, "Ngươi tới đây thử ăn đi. Quách Huệ Phi cười cười, nói, Gia Nhi con không cần ngờ vực, thật ra trong cung cũng có người thử ăn, chỉ là ta cảm thấy quy củ quá mức rườm già cũng phân phó bọn hắn miễn, nhưng ngân châm thử thức ăn lại vẫn phải có. Lý Vị Ương lạnh lẽo, rét bớt cười, nói, nương nương, có lúc vẫn cần cái trình tự dườm ra này. Nói xong, nàng quay đầu nhìn kia công nữ nói, còn không qua đây. Không có nghe thấy ta nói sao? Quách Huệ Phi lắp bắp kinh hãi, nàng nhìn công nữ kia, nhíu mi, hạnh nhi, ngươi không nghe thấy tiểu thư nói sao? lúc này công nữ tên hạnh nhi kia phù phù một tiếng quỳ giạp xuống đất trên mặt không biết vì sao mồ hôi lạnh chảy ròng lý vị ương tươi cười càng thêm lạnh lùng mở miệng nói nghe thấy đây là rau tươi không ngại thưởng cho ngươi ăn hai miếng cũng không uổng phí ngươi tận tâm chăm sóc nương nương hạnh nhi càng thêm sợ hãi quỳ trên mặt đất dập đầu không thôi cũng không chịu ngẩng đầu đi đụng món ăn kia Quách Huệ Phi nhìn đến đây, có ngốc cũng rõ ràng ba phần cung nữ Hạnh Nhi này từ khi đổi cung điện trở về bên cạnh nàng, thông minh lanh lợi, hoạt bát nhiệt tình, lại biết đọc thư viết chữ, rất hợp với tính cách Quách Huệ Phi, lúc nàng phiền muộn liền sẽ đem này, cung nữ này triệu tới cùng nàng tán gẫu nhưng trăm triệu lần không nghĩ đến đối phương thế nhưng lại có ý đồ riêng, nàng không khỏi lạnh giọng nói, Hạnh Nhi, ngươi đến tột cùng như thế nào, hay món ăn này có vấn đề? Hạnh Nhi từ đầu không dám ngẩng đầu, càng thêm không dám hồi đáp. Đôi mắt Quách Huệ Phi trầm xuống, liền lệnh nữ quan đem con mèo mình yêu thích tới, con mèo này là quà của Nguyên Anh tặng nàng, khứu giác đặc biệt linh mẫn, người được thức ăn ngon liền kêu meo meo tỏ vẻ nó rất thích. Nhưng một khi đụng tới hương vị đồ ăn không tốt, nó liền không ngừng cọ cái cổ, bày tỏ không thể ăn. Chỉ chốc lát sau, sủng vật của Quách Huệ Phi được ôm tới, Huệ Phi lệnh cung nữ kẹp một miếng nhỏ cải bác hoa cho mèo nhỏ người một cái. Kết quả, đũa kia vừa mới để tới trước mặt mèo con, nó lại quay đầu liền chạy, nhìn thấy tình cảnh này, quách Huệ Phi đột nhiên đứng lên, lạnh lùng nói ôm nó trở về. Cùng nữ lập tức đem mèo con cưỡng ép ôm trở về, thật sự kẹp một miếng cải bắp hoa nhỏ đưa cho nó, con mèo nhỏ lại hoa kêu gào, đem đầu ngước lên cao, căn bản là không muốn ăn. Quách Huệ Phi cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay đầu lại, hạnh nhi, ngay cả ngươi cũng phản bội ta. Nghe Huệ Phi nói như vậy. Hạnh Nhi hoàn toàn giật mình, sau đó nàng lấy hết dũng khí rất nhanh đứng lên đập đầu vào tường, nhưng thay dám công nữ trung quanh mười mấy người có thể cho nàng đụng vào sao. Mọi người ba chân bốn cẳng giữ nàng lại. Thấy màn hỗn loạn này, quách hội phi lạnh cả người, chỉ cảm thấy mềm cả người, không khỏi chậm rãi ngồi xuống. Hiện tại nàng thực có chút sợ hãi, nếu như không phải Lý Vị Ương đúng lúc phát hiện đến Hạnh Nhi thần sắc không đúng, ngăn cản mình cùng đại thầu ăn món ăn này, sợ rằng lúc này người tử vong chính là các nàng. Nghĩ đến đây nàng vừa có lại vừa sợ quả thực giận không kiềm được lạnh lùng nói, đem hạnh nhi kéo ra ngoài thẩm vấn thật kỹ, nhất định phải tìm được người hạ độc đem hắn bầm thay vạn đoạn. Thái giám ngơ ngác nhìn nhau, vừa nhấc tay liền đem hạnh nhi mang ra quách Huệ Phi sắc mặt yếu ớt thân thể cũng không ngừng run rẩy. Thấy Huệ Phi khẩn trương như thế, quách phu nhân không khỏi nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, dịu dàng mà nói không cần lo lắng, không có chuyện gì. Một câu này liền như là đè đứt cọng rơm cuối cùng trên vai Huệ Phi, nàng đột nhiên bật khóc, khó có thể tin mà nói, vì sao người bên cạnh ta đều bị người khác lợi dụng, chẳng lẽ ta đối với các nàng còn không đủ tốt sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, nương nương, có lúc không phải người đối với họ không đủ tốt, mà là do lòng người quá phức tạp, có thể vì danh lợi, hoặc vì quyền thế ai biết trong lòng họ nghĩ cái gì? Huệ Phi bỗng ngẩng đầu, nói ta thực sự không hiểu. Nàng đến hiện tại hiển nhiên còn muốn không thông lương nữ quan đi theo mình nhiều năm như vậy lại phản bội nàng, bây giờ lại đến phiên Hạnh Nhi. Lúc quách Trần hai nhà giao hảo, Hạnh Nhi từng bị Huệ Phi truyền tặng cho Trần Quý Phi, sau này bởi vì chuyện trái công lần trước Huệ Phi bên cạnh nhân thủ không đủ dùng tuy rằng mới thêm một ít người, lại luôn luôn không hợp tâm ý Trần Quý Phi liền có ý tốt đem Hạnh Nhi đưa lại cho nàng. Nguyên bản liền cảm thấy này chuyện thập phân kỳ quặc quách phu nhân không khỏi mở miệng nói chẳng lẽ là Quý Phi nương nương nàng. Thời gian gần đây quan hệ quách Trần Hai Nhà đã có điều hòa hoãn cho nên Trần Quý Phi mới đặc ý đem Hạnh Nhi đưa trở về. Lý Vị Ương lại lắc đầu Trần Quý Phi đâu có ngốc như vậy. Vừa mới đưa người trở về liền độc chết chúng ta, nàng chẳng phải là muốn nhận lấy liên lụy. Không phải Trần Quý Phi thì là là ai quách Huệ Phi sắc mặt càng thêm khó coi. Quách phu nhân nghĩ nghĩ, nói, muốn biết ai đứng sau đầu độc chắc chắn phải có nhân chứng, chuyện này là do ngự thiện phòng, chỉ cần kiểm tra kỹ, nhất là biết rõ ràng món ăn này là ai làm ai bưng tới, chỉ cần bắt được người, giữ lại nhân chứng, tự nhiên có khả năng buộc hắn khai ra tất cả do ai chỉ thị Quách Huệ Phi lắc lắc đầu, ta chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy, đối phương đã dám động thủ với chúng ta, nhất định sẽ nhổ cò tận gốc. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, đúng vậy cũng có thể cái gì cũng đều tra không ra, nhưng trọng yếu là nương nương phải làm ra cử động thật lớn, cứ làm như sợ hãi tất cả mọi người, tốt nhất còn có thể mượn cớ giết chết một ít như vậy mới có thể cho nương nương ổn thỏa sống tốt ở đây, nói chưa chắc ở trong cung sẽ truyền bá một ít lời đồn đáy đối với chuyện bắt lấy hung thủ chân chính càng có lợi. Quách Huệ Phi nghe tới đây, không khỏi nâng mắt lên nhìn hướng Lý Vị Ương cơ hồ có chút ngây người. Lý Vị Ương tươi cười thập phần ôn hòa, nhưng nàng nói chuyện ngữ khí cũng rất là giá lạnh. Quách Huệ Phi không khỏi nghĩ đến tĩnh Vương Nguyên Anh đã từng hướng nàng nhắc tới lời đồn nhảm ở ngoài cung kia, nàng lập tức nghĩ đến trên người Lý Vị Ương, nhưng chuyện này có khả năng sao? Gia Nhi chỉ là một cô gái nhu nhược, tuy rằng tâm tư nhiều một chút, nhưng nàng làm sao có thể hoài nghi đến chuyện xưa năm đó trong cung đây? Ngay cả mình cũng chưa từng nghe thấy. Nhưng nhìn Lý Vị Ương mặt mũi giá lạnh, nàng lại có chút không dám hỏi nhiều, không biết vì sao trong lòng nàng lần đầu tiên đối với Lý Vị Ương phát sinh một ít thấp thỏm cùng bất an. thả giết lầm, không buông tha thiếu nữ này trong lòng lạnh lùng vô tình cỡ nào. Dùng xong bữa quách phu nhân cùng Lý Vị Ương đi đến cửa, vừa lúc tình cờ gặp tĩnh vương nguyên anh hướng Huệ Phi nương nương thỉnh an. Quách phu nhân nghĩ đến lời nói vừa rồi của Huệ Phi. Không khỏi thấp giọng thở nhẹ một câu, nói, gia nhi, khăn của mẫu thân tựa hồ mất trong cung của nương nương, mẫu thân cùng cung nữ trở về lấy con ở chỗ này cùng tĩnh vương nói mấy câu đi. Bây giờ bọn hắn đang đứng trên hành lang, địa thế rộng rãi, ngay cả có người nhìn thấy bọn hắn hai người đứng chung một chỗ cũng sẽ không có chuyện gì, đã có thể hoàn thành nhắc nhở của Huệ Phi lại không cần bí mật gặp gỡ, ngăn ngừa lời đồn nhảm Lý vị ương khẽ mỉm cười nói, như thế con sẽ ở chỗ này đợi mẫu thân nhìn quét phu nhân đi vào trong điện nguyên anh tiến lên nói biểu muội hôm nay như thế nào lại rảnh vào cung đến thăm mẫu phi lý vị ương con ngươi thanh lãnh rơi xuống trên mặt đối phương điện hạ không biết sao tĩnh vương sững sờ trong khoảng khắc lập tức cười lên nói mẫu phi triệu muội tiến công sợ rằng là muốn muội tới khuyên ta hắn là người cực thông minh một câu liền nói toạc ra mấu chốt lý vị ương nhìn hắn trong tươi cười mang chút hờ hững tĩnh vương điện hạ không thấy chính mình nóng vội sao lời đồn dù sao chỉ là lời đồn chưa chắc sẽ khiến bọn hắn gặp phải thương tổn lớn tĩnh vương khẽ mỉm cười cũng nhẹ giọng thăm hỏi gia nhi muội truyền bá lời đồn này dụng ý thực sự là ở chỗ nào người này chính là không chịu chết lòng, lý vị ương nhướng mày nói, nói tới đây, muội cũng không tiện giấu giếm, đến tận cùng có mục đích gì sau này điện hạ tự nhiên sẽ biết, nhưng giai đoạn trước mắt muội hy vọng người không cần hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần tùy tiện phá hoại kế hoạch của muội. Tĩnh vương không khỏi nhíu mi ta phá hoại kế hoạch của muội, làm sao có thể? Không phải muội bảo ta đi cổ vũ sao? rõ ràng là biết rõ còn cố hỏi. Lý Vị Ương tươi cười trở nên lạnh, muội nói người đi cổ vũ cũng không có cho người quá phận nhúng tay trong đó, nhất là gần đây hoàng hậu đặc ý thả một ít chuyện cho người làm, điện hạ không thấy trong này cạm bẫy tầng tầng lớp lớp sao? Tĩnh Vương sừng sốt, trong mắt có một chút cả kinh nói, muội nói vậy là có ý gì? Lý Vị Ương cười nói, bổy hậu là dạng người cỡ nào, dưới sự theo dõi nghiêm mật của nàng, các triều thần khi nào đã đề cử qua Tĩnh Vương điện hạ ngươi chưa? nhưng bây giờ bọn hắn lại dục dịch ngóc đầu dậy liên tiếp đem chuyện tốt sao cho tĩnh vương điện hạ không thấy chuyện này hết sức kỳ quái sao tĩnh vương thoáng có chút không cho là đúng có lẽ đây là bởi vì bọn hắn đối với thái tử quá thất vọng mới đem ánh mắt thay đổi đến trên người ta lý vị ương vẻ mặt lại có một chút châm chọc điện hạ quả thật nghĩ sự tình rất đơn giản Giữa người với người đơn giản là tranh quyền đoạt thế, hơn nữa ở trong triều đình thái tử điện hạ đến tột cùng phải hay không là hoàng hậu sở sinh chẳng hề quan trọng, trọng yếu là hắn là thái tử, là đối tượng bùi hậu dốc hết sức phù trợ, bọn hắn chỉ cần biết điểm này là đủ, vì sao còn muốn bận tâm chuyện khác. Suy nghĩ kỹ một chút hộ bộ vì sao chịu cho điện hạ người nhúng tay kia bất quá là cái cục diện dối rắm. Bình bổ thượng thư vì sao đột nhiên đối với người bày tỏ tốt là muốn vấy nước bẩn lên trên thân người. Tiêu diệt một lời đồn nhảm, phương pháp tốt nhất chính là làm ra một sắc rối thật lớn để thay thế vào, điện hạ, người phải nghĩ cho rõ ràng. Nghe đối phương chém đinh chặt sắt như thế tĩnh vương trên người không khỏi đổ chút mồ hôi lạnh im lặng hồi lâu, sau đó nhìn Lý Vị Ương nói ý của muội là bùi hậu đang thay ta đào cạm bẫy. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, đúng vậy, nếu điện hạ không thu tay kịp lúc chỉ sợ sẽ nhảy rất sâu. Ta đã nói hết rồi, mong điện hạ tự thu xếp ổn thỏa Tĩnh vương nghĩ nghĩ một chút những chuyện xảy ra gần đây, dĩ nhiên đã hiểu rõ trong lòng đang vui mừng vì lời nhắc nhở của đối phương, nên không khỏi sinh ra một chút hy vọng, thì ra Muội vẫn quan tâm tới ta ta cho rằng Muội quá phận mê luyến nguyên liệt thế cho nên đối với ta nhìn mà không thấy. Lý vị ương nhẹ nhàng nhíu mày tĩnh vương sao lại nói như vậy? Người cuối cùng vẫn là biểu ca của ta, không phải sao? Tĩnh vương lạnh lẽo cười, trên bộ mặt tuấn Mỹ bao phủ bởi một tầng xương lạnh, mấy ngày nay Muội luôn cùng hắn cầm tay ngao du khắp nơi, trong đại đô, không biết bao nhiêu người đang đồn các ngươi chuyện tốt sắp tới, sắp thành hôn. Lý vị ương thoáng không vui, giận tái mặt nói, ngươi theo dõi chúng ta. Tĩnh vương mày nhíu chặt hơn, ta quan tâm Muội. Lý vị ương xoay người, tiếng trở nên cực kỳ giá lạnh ta có tự do của ta ta đồng ý cùng một chỗ với ai đều không liên quan đến điện hạ, mời ngài dừng ở đây. Tĩnh Vương tiến lên, chỉ còn cách nàng ba bước chân mới ngừng lại, đổi một bộ khẩu khí nói: Ra nhi ta chỉ là sợ muội kết giao lầm bạn xấu, phó thác sai trung thân. Lý Vị Ưương đột nhiên quay đầu lại, trong ánh mắt lạnh lẽo vô hạn. Ta lặp lại lần nữa, ta không phải hài tử, không cần điện hạ quan tâm. Tĩnh Vương nhìn Lý Vị Ưương, thần sắc có chút động dung, lòng người hiểm ác, muội dù sao cũng là nữ tử, sẽ luôn là người chịu thiệt nguyên liệt thân phận đặc thù, muội không phải đã sớm biết rồi sao? Lý Vị Ương nhìn hắn, thần sắc chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhìn thấy là Huệ Phi nương nương đều đem tất cả nói cho ngươi. Tĩnh Vương nói, ngày đó ở trong ngự thư phòng, bệ hạ rõ ràng đã nói nguyên liệt là nhi tử của hắn, nhưng theo ta được biết nhiều năm nay Phụ Hoàng căn bản không lưu lạc nhi tử ở bên ngoài. Không, chỉ có một người, đó chính là nhi tử của Tê Hà công chúa. Muội đã biết hắn xuất thân dơ bẩn, vì sao còn muốn cùng hắn dây dưa thân cận như vậy? Lý Vị Ương không thích người khác phê bình nguyên liệt càng thêm không thích ngữ khí cao ngạo kèm khinh miệt của tĩnh vương, nàng thu liễm trong lòng vô cùng phẫn nộ nói, điện hạ ta cùng một chỗ với nguyên liệt cùng xuất thân của hắn không có quan hệ. Nói thật cho ngươi biết, mặc kệ hắn là người gì, thân phận như thế nào, đều sẽ không ảnh hưởng đến cảm tình của ta đối với hắn. ngươi không cần uổng phí tâm tư. Tĩnh Vương tươi cười trên mặt đã hoàn toàn biến mất, muội không muốn tiếp nhận ta là bởi vì ta tranh quyền đoạt thế, chẳng lẽ muội cùng hắn cùng một chỗ thì có thể ngăn ngừa chuyện này sao? Không, tuyệt đối không thể, hắn là nhi tử của Tê Hà công chúa, phụ hoàng sẽ không buông tha hắn, Bùi Hầu cũng sẽ không buông tha hắn, hắn sẽ không có một ngày an lành. Muội đi theo hắn lại có ích gì? Hắn có thể cho muội cái gì? Lý vị ương ánh mắt như băng ta cho rằng chính mình đã nói hết sức rõ ràng, điện hạ ta không thích người, mong người không cần mắc thêm lỗi lầm nữa, đừng đem tâm tư để ở một người căn bản sẽ không yêu mình, với cục diện bây giờ người cần một vương phi để có thể ổn định đại cục. Theo ta thấy, vương tiểu thư là nhân tuyển tốt nhất. Vương tử khâm, tĩnh vương thần sắc rét căm, không nghĩ đến muội lại đẩy ta cho nàng. Lý vị ương khẽ khẽ mỉm cười, nhưng trong thần sắc lại có chút lạnh nhạt điện hạ ta đây là vì tốt cho người. Vương tiểu thư tài trí vô song, xuất thân cao quý, lại tinh thông kỳ môn độn giáp thuật tương lai đối với đại nghiệp của Điện Hạ sẽ có trợ giúp lớn, người nếu là cưới nàng vừa có thể đoạn tuyệt tâm tư của bùi hậu, lại có thể phụ tá người có cái gì không tốt. Ngược lại, Điện Hạ ngay cả cưới được ta, ta đối với người cũng vô ích, cũng sẽ không nghĩ phải trợ giúp người. Tĩnh vương trên chán mơ hồ có gân xanh nhảy lên, hắn tiến lên một bước nói, vì sao muội luôn cảm thấy ta làm sai, chẳng lẽ ta thích muội cũng sai sao? Lý Vị Ương ánh mắt giá lạnh nhìn hắn, "Điện hạ, mặc kệ ra sao, hiện tại hay tương lai ta đều chỉ có thể coi người là huynh trưởng mà đối đãi, xin người không cần dây dưa với ta." Tĩnh Vương vẻ mặt không giao động, "Không cần phải lời thề son sắt như thế, trên đời này không có chuyện gì là tuyệt đối, ta có rất nhiều cơ hội." Lý Vị Ương nhìn đối phương không khỏi cười lạnh, "Trên đời này có rất nhiều người quá tự tin, bọn hắn cảm thấy toàn bộ thế giới đều ở dưới chân hắn, tất cả tùy ý để hắn điều khiển." Tĩnh Vương hiển nhiên đúng là loại người này. Hắn đối với đế vị rất cố chấp, đối với chính mình lại kiên trì, tất cả đều không phải bởi vì hắn có bấy nhiêu tình cảm sâu sắc với mình, mà chỉ là hắn không muốn chịu thua, không muốn cảm giác bị người khác từ chối. Lý vị ương cuối cùng đem phẫn nộ hóa thành tươi cười, Điện hạ có thời gian quan tâm tới chuyện của ta còn không bằng dành thời gian suy nghĩ một chút xem coi bùi hậu muốn lợi dụng đại lịch để làm chuyện gì. Tĩnh vương sừng sốt nhíu mày nói, đại lịch, muội là nói hoàng đế hiện tại thác bạt ngọc hắn cùng bùi hậu lại có quan hệ gì. Lý vị ương nói cười díu rít, bùi hậu phụ trợ thác bạc ngọc đăng cơ, nhưng cho tới bây giờ chúng ta còn không biết nàng đến tột cùng muốn thác bạc ngọc thay nàng làm cái gì. Tĩnh vương dù sao cũng là người cực kỳ thông minh, biết khi nào phải để xuống tình tình ái ái, chậm rãi suy nghĩ một chút về con đường sau này. Giờ phút này hắn nghiêm túc hẳn lên, nói, nói như vậy đại lịch cùng đại chu trong kết minh có vấn đề. Lý vị ương thấy hắn nhanh như vậy đã nghĩ đến chỗ mấu chốt, không khỏi nhẹ nhàng cười nói, nếu không có vấn đề, bùi hậu cần gì phải hao hết tâm tư như vậy, nàng có thể được lợi ích gì? Tĩnh vương trong lòng có giận, vỗ một trường thật mạnh vào lang trụ trên mặt miến răng miến lợi mà nói, nàng tổng là không an phận như vậy. Chỉ cần nhắc tới việc chính trị, trước mắt người này liền sẽ quên mất tình ái, cũng không tính là ngu xuẩn, Lý vị ương đạm đạm cười, xoay người rời đi. Lúc này, doanh sở vừa mới từ điện của hoàng hậu đi ra, lại nhìn thấy thái tử nganh diện mà tới, doanh sở không khỏi đề cao cảnh giác, chắp tay, nói, điện hạ. Thái tử thường ngày đều là trực tiếp đi thẳng qua người hắn, ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn cái nào, nhưng hôm nay lại đột nhiên dừng lại, mỉm cười nói, doanh đại nhân, đây là đi về nơi đâu. Doanh sở kho người nói, điện hạ vi thần vừa mới yết kiến nương nương, lập tức liền muốn hồi phủ. Thái tử khó có được thái độ hòa ái, điềm đạm như thế, điều này làm cho doanh sở trong lòng ngược lại rất không kiên định. Thái tử tươi cười càng thêm hòa ái nói, "Ta vừa vặn có chuyện muốn tìm doanh đại nhân, tới đây cùng ta hồi phủ đi." Dù doanh sở tâm cơ thâm trầm, nghe câu nói này cũng không khỏi sừng sốt, điện hạ không cần yết kiến nương nương sao? Thái tử tươi cười càng thêm ôn hòa, "Ta sẽ gặp mẫu hậu sau vậy, nhưng khó có thể gặp được doanh đại nhân." Nói xong, hắn không chú ý tôn ti, chủ động tiến lên, dìu đỡ doanh sở dậy, nói, đi đi. Doanh sở co mày, cũng không nói nhiều, cơ hồ là bị cưỡng ép một đường rời đi. Hai người một đường trở lại phủ thái tử, thái tử tựa hồ tâm tình rất tốt, mệnh lệnh các đầu bếp chuẩn bị một ít món ngon, hắn muốn cùng doanh sở uống vài chén. Bởi vì sớm biết doanh sở tự lượng rất lớn, thái tử đặc ý mệnh người chuẩn bị rượu mạnh nhất hơn nữa không ngừng chúc hắn uống rượu. Doanh sở thấy thái tử nhiệt tình như thế, rõ ràng là muốn mượn cơ hội để xóa hết hận thù trước đây cho nên cũng không quá phận từ chối, nhưng sau khi uống mấy cốc doanh sở liền có chút không duy trì được bất đắc dĩ hướng thái tử cáo tội, sau đó mệt mỏi ngủ ở trên bàn. Thái tử nhìn thấy trong lòng lạnh giọng mấy tiếng, sau đó hắn đứng lên đi ra khỏi phòng khách hướng thống lĩnh hộ vệ của mình nói, lập tức giết hắn. Thống lĩnh hộ vệ lắp bắp kinh hãi. Hắn thấp giọng nói, Điện Hạ, xin ngài nghĩ lại, doanh đại nhân là người bên cạnh hoàng hậu nương nương. Hắn chưa nói xong, lại nghe thấy thái tử lạnh lùng nói, ta phân phó ngươi làm, nếu làm không được thì sách đầu tới gặp ta. Nghe thái tử nghiến răng nghiến lợi rõ ràng là hận độc doanh sở thống lĩnh hộ vệ không khỏi cắn chặt răng, lập tức nói, vâng, Điện Hạ. Nói xong hắn mang mười mấy hộ vệ xông thẳng phòng khách vừa mới đi vào cổ họng liền bị doanh sở đứng ở sau rèm châu gắt gao bóp chặt, không thể động đậy thì ra doanh sở vừa rồi căn bản không có uống rượu thái đưa cho hắn, mỗi lần bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch hắn đều xào rượu đem rượu nhà trở lại trong tay áo, dùng thuật che mắt giấu giếm qua mắt được thái tử. Mà thái tử vừa rồi ở ngoài điện cùng người khác bàn bạc, mỗi câu mỗi chữ đều truyền vào trong tai hắn. Những hộ vệ đi theo thống lĩnh vô cùng hoảng hốt, đến 10 người cùng tiến lên công kích doanh sở, khiến cho hắn phải buông tay. Thống lĩnh hộ vệ kia chỉ cảm thấy đôi thiết thù cơ hồ làm hắn ngạt thở, giờ phút này lập tức được cứu, bỗng khụ khụ mấy tiếng tức giận nói ta phụng chỉ thái tử, giết chết hắn bất cứ giá nào. Tất cả cùng xông lên, hắn lập tức cùng những người khác hướng đối phương mãnh liệt tiến công, doanh sở dù sao chỉ có một mình, bất luận ra sao cũng đánh không lại mười mấy tên hộ vệ như lang như sói, chỉ chốc lát sau, liền bị bọn hắn chế phục. Vô số tiểu đao sắc bén cắm trên người doanh sở, sau một lúc lâu, liền đem hắn đâm chọc đầy thân loang lổ máu, mãi cho đến khi người không còn nhúc nhích thống lĩnh hộ vệ mới đi lên, dò xem hơi thở của hắn, quay đầu hướng mọi người khẽ gật đầu tắt thở. Nghe thấy tiếng thân thể bị đao kiếm chém giết thái tử ở bên ngoài cười lạnh, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy thống lĩnh hộ vệ đi ra hướng hắn bẩm báo nói, điện hạ người đã chết. Thái tử mỉm cười, làm rất tốt. Lần này thái tử cảm thấy chính mình đã xử lý được một chuyện trọng yếu bởi vì doanh sở người này thật sự quá mức ghê tởm hắn chẳng những muốn lãnh liên tới bên cạnh mình làm mật thám còn không ngừng uy hiếp nàng thay hắn làm việc giám thị chính mình, một khi lãnh liên không chịu sự khống chế của hắn, hắn còn muốn giết lãnh liên diệt khẩu. Người như vậy giữ lại bên cạnh mẫu hậu chỉ làm cho tình cảm mẫu tử hắn giãn nứt hắn làm như vậy là nghĩ cho mẫu hậu thu dọn một gian định thần. Nghĩ đến đây, thái tử hắc hắc hai tiếng, nói thi thể ném vào sông đào, ngày mai thả tin tức nói doanh sở uống rượu say, nhất thời sẩy chân ngã vào sông đào chết. Lúc hắn nói tới chữ cuối cùng, đã không khống chế được sự giữ tợn cùng đắc ý trên mặt. Tên thống lĩnh trong lòng dùng mình, vội vàng thấp giọng nói, vâng, thái tử điện hạ. Thái tử không biết hắn vừa mới lệnh người đem thi thể doanh sở ném vào sông đào thì mật thám đã báo tin tức này cho nguyên liệt. Sau đó, Nguyên Liệt nhanh chóng vội vàng đến tề quốc công phủ, đem tin tức tốt đẹp này nói cho Lý Vị Ương, nàng lại chẳng hề cảm thấy giật mình, chỉ thản nhiên nói a hát thái tử động thủ nhanh như vậy. Nguyên Liệt đôi mắt lóe sáng, thái tử mời mọc hắn đến phủ thân là thần tử bất luận ra sao đều không dễ dàng từ chối, ai ngờ đối phương thế nhưng lại muốn tánh mạng của hắn như vậy. Này cũng là do số mệnh của doanh sở đã tận. Lý vị ương lẳng lặng dụ con mắt xuống, nghe nguyên liệt nói hơi hơi gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì. Nguyên liệt ngữ khí nhẹ nhàng nói xong, thấy nàng thần sắc không động, cảm thấy nghi ngờ, khẽ cười nói, nàng sao thế? Không cần tự mình thu dọn họa lớn, trong lòng không thấy vui vẻ sao? Lý vị ương cười mềm mại, không phải không vui vẻ, chỉ là ta cảm thấy chuyện này tới quá nhanh cũng quá dễ dàng đi. Nàng nói xong, hướng hắn chớp chớp mắt. Nguyên liệt nghe đến đó cũng sửng sốt tâm niệm nhanh quay ngược trở lại, hiển nhiên có chút rõ ràng, cũng không động thanh sắc nàng không phải rất hy vọng thấy một màn này sao. Trước dùng liên phi cùng tin đồn kia châm ngòi ly rán khiến cho thái tử cùng doanh sở tự giết lẫn nhau, bây giờ nàng lại cảm thấy không thỏa. Lý vị ương đôi mắt trong suốt nói có lẽ là ta quá mức đa nghi, hoặc là doanh sở căn bản không lợi hại như ta nghĩ. Nghe Lý vị ương nói như vậy. Nguyên liệt hồ hấp căng thẳng, không khỏi mỉm cười nói, doanh sở đã chết hơn nữa là bị thái tử giết chết chuyện này cùng chúng ta cũng không có quan hệ gì. Cho dù sau này có người truy cứu, cũng là thái tử phạm một chút tội danh vô duyên vô cớ chu sát mệnh quan triều đình, đến lúc đó mẫu hậu vĩ đại của hắn sẽ là người đầu tiên không dễ dàng tha cho hắn, chúng ta vẫn nên đợi xem kịch hay đi. Lý vị ương cười khẽ, khẽ gật đầu, sau đó nàng thấp giọng nói trời tối rồi, chàng nhanh về đi. Nguyên liệt thấy đối phương trong mắt ẩn có hàn quang, hơi giật mình một chút, sau đó đột nhiên cười lên, đôi mắt so với sao trời còn muốn ngời sáng hơn, thấp thoáng có tia rào hoạt trượt lóe lên, thuận thế ôm nàng vào lòng, rơi xuống trên chán nàng một nụ hôn, thấp giọng nói, hôm nay nàng có thể ngủ một giấc an ổn rồi, sớm nghỉ ngơi đi. Lúc này hắn mới bước nhanh biến mất khỏi viện, Lý Vị Ương nhìn bóng lưng của hắn, không khỏi vươn tay sờ sờ chán mình, nhẹ nhàng cười lúc này ban đêm gió lạnh từng đợt đánh úp lại hàn khí bức người triệu nguyệt vội vàng đi tới thay lý vị ương phủ thêm một lớp áo choàng lý vị ương mỉm cười nói trở về đi ta cũng nên nghỉ ngơi nghe lý vị ương nói như vậy triệu nguyệt vội vàng phân phó người đi bố trí triệu nguyệt không ngờ lúc nàng cùng lý vị ương đi vào phòng trong nháy mắt có một bóng đen trượt lóe thừa dịp bất ngờ liền bay đến góc tường chỗ tối hắn xảo diệu lợi dụng tin đồn nhỏ kia che giấu hành tung của mình Người võ công cao cường am hiểu nhất là cảm nhận được bước chân và hơi thở cho nên hắn nghe được tiếng bước chân ở trong sân cho thấy có rất nhiều ám vệ bao quanh tiểu viện, hắn cười lạnh chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ ngăn chờ ta, si tâm vọng tưởng. Hắn phát hiện có một con mèo hoang đang nằm bò ở chóp tường cách đó không xa, liền tiện tay nhặt lên trên đất một mảnh lá rụng, ngón tay búng một phát, phiến lá trực tiếp hướng con mèo kia bay đi, quả nhiên mèo hoang kêu sợ hãi kêu một tiếng, vô số ám vệ liền hướng phương hướng của con mèo kia mà truy tìm. Hắn thừa dịp lúc những ám vệ kia phân tán, lắc mình một cái, liền nhẹ nhàng rơi xuống nóc nhà chính phòng. Chậm rãi vạch trần một mảnh ngói nhìn một cái, liền thấy một nữ tử đang nằm ở trên giường ngủ say tầng tầng lớp lớp mạnh vải phía trên cũng nhìn không rõ thân hình. Trong lòng hắn cười thầm đối phương quả thật mắc lừa, đang muốn xuống tay, đột nhiên cảm thấy tiếng bước chân phía sau, vội vàng quay lại, lại nhìn thấy một công tử cầm y vững vàng bay đến nóc nhà. Hắn chẳng hề cuốn quýt, chỉ cười lạnh một tiếng, dưới chân răng rắc một tiếng, cố ý giẫm nát mấy mảnh mái hiên, dĩ nhiên rơi xuống trong nhà. Nguyên liệt không chút kinh hoàng đuổi theo chỉ lạnh giọng nói ai bắt sống được tiền thưởng trăm lượng. Hắn ra lệnh một tiếng, bọn hộ vệ đồng loạt xông lên, vây quanh tiểu viện trong ngoài nước không ngấm qua được. Biết rõ chính mình bị tầng tầng lớp lớp bọc vây lại, hắc y nhân lại không chút kinh hoàng, một ám khí lóe ra ánh sáng u lam, bay thẳng đến người đang nằm trên giường. Chỉ thấy người vốn hẳn đang ngủ say lập tức từ trên giường dựng đứng, khó khăn lắm mới tránh thoát phi tiêu. Mắt nhìn thân hình đối phương, hắc y nhân lắp bắp kinh hãi, cẩn thận nhìn xem dung sắc đối phương, lại nhìn thấy cô gái này tuy rằng cũng không tệ tư thế oai hùng trong sáng, căn bản không phải lý vị ương. Hắn lập tức biết chính mình đã mắc mưu, nhanh chóng phát ra mười mấy mũi ám khí vèo vèo vèo đánh về tất cả các hộ vệ góc độ của hắn cực đúng lúc hơn nửa ám khí kia hình dạng cừu quái lại nhiễm kịch độc vừa mới kể đến ra người liền phát ra một thanh âm chói tai hự hự chỉ thấy một tên hộ vệ bị ám khí của hắn gây thương tích cả người làn da bắt đầu thối giữa kêu lớn sợ hãi sau đó ngã xuống đất mặt sưng thấy thống khổ vô cùng có người bên cạnh đỡ hắn bất quá chỉ nhẹ nhàng đến gần cũng kêu thảm thiết liên tục cùng té xuống hiển nhiên cũng đã nhiễm độc ở trên mặt đất lăn tới lăn lui nhất thời tiếng kêu vang dậy trời đất. Dù là nguyên liệt thấy thế cũng không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn nắm thời cơ nói, không được đụng chúng người bị nhiễm độc. Lời của hắn vừa dứt chỉ thấy một làn khói sương mù dày đặc mà hắc y nhân kia đã biến mất trong hư không, nguyên liệt ánh mắt u lãnh tên gia hỏa này thật là rào hoạt. Mà lúc này Lý Vị Ương mới từ phòng bên cạnh đi ra, nàng thấy tình cảnh này không khỏi nhẹ nhàng than thở một hơi, nói doanh sờ quả nhiên không chết. Nguyên liệt cười lạnh một tiếng nói, hắn quả nhiên mạnh lớn. Lúc lý vị ương hướng hắn đưa mắt ra hiểu, hắn liền ngầm hiểu cố ý nói ra lời nói kia để cho đối phương nghĩ rằng hắn mắc lừa, kết quả thật sự là tới. Thấy rõ doanh sở này chẳng những quỷ kế đa đoan, hơn nữa còn tâm ngoan thủ lạt lẻ loi một mình cũng dám xông vào quách gia có thể nói to gan lớn mật. Vừa mới được biết tin tức quách đạo liền vọt vào tiểu viện, nhìn thấy tình cảnh trong nhà thần sắc đột nhiên thay đổi, không khỏi mở miệng nói, muội muội rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Lý vị ương khẽ lắc đầu, nói, doanh sở cố ý giả chết trước mặt thái tử chính là môn muội tin tưởng hắn đã chết thời điểm người đang đắc ý rất dễ quên tình hình, hắn chọn tối nay tiến đến phục kích nhất có khả năng giành được thành công. Quách đạo nhìn phía triệu nguyệt đang mặc xiêm y của Lý vị ương, giật mình hiểu ra, nói, Muội vì thế bố trí nghi trận, khiến hắn cho rằng tối nay muội sẽ buông lỏng cảnh giác. Lý Vị Ương con người trong suốt như nước óng ánh như pha lê, không phải tính toán tài tình, mà là muội cảm thấy trong lòng bất an, đây là một loại trực giác kỳ lạ, muội nghĩ hôm nay có lẽ có người tới giết muội, cho nên mới cho Triệu Nguyệt sớm bố trí một phen. Còn ngũ ca, sao huynh lại tới chỗ này? Quách đạo có chút ngại ngùng mà nói ta nhìn ánh trăng hôm nay rất đẹp cho nên ra ngoài hóng gió một chút, kết quả nghe đến bên này có động tĩnh nên mới vội vàng chạy tới. Lý Vị Ương hơi gật đầu. Lại nghe thấy nguyên liệt lạnh lẽo, dét bớt nói, đối phương võ nghệ cao cường, hơn nữa trên người hắn mang ám khí đều có kịch độc ta thật là không dám tưởng tượng nếu lúc ấy nàng nằm trên giường, hiện tại chỉ sợ đã lời của hắn còn chưa dứt sắc mặt đã mơ hồ trắng bệch Lý vị ương cười nói, chàng không cần quá lo lắng, hắn hôm nay đã tới đây, sau này sẽ không dùng phương pháp này nữa ta xem như tạm thời an toàn. Nghe Lý vị ương nói như vậy, nguyên liệt thì cũng không vì nguyên nhân này mà buông lỏng. Hắn thấp giọng nói, người này chẳng những rào hoạt hơn nữa rất có mưu lược về sau phải cẩn thận một chút mới được. Lý Vị Ương cười cười, hắn nếu dễ đối phó như vậy, làm sao có thể trở thành tâm phúc bên cạnh Hoàng hậu đây? Sáng sớm hôm sau, Thái Tử vào cung hướng Hoàng hậu Thỉnh An, sau đó hắn đột nhiên nhắc tới một chuyện. Mẫu hậu, người có biết bên ngoài phát sinh một chuyện lớn, trên sông đào tung bay một người. Bùi hậu cười như không cười nhìn hắn, đáy mắt không phân biệt rõ hỉ nộ. Thái tử không nhịn được dùng mình, nói người này chính là doanh sở bên cạnh mẫu hậu hai nhắc tới cũng là mệnh của hắn đã tuyệt bởi vì say rượu rơi xuống sông, mất mạng, đáng tiếc mẫu hậu đối với hắn dốc lòng bồi dưỡng thế nhưng đều uổng phí. Mẫu hậu ngài không cần quá mức thương tâm, bùi hậu lạnh lẽo cười một cái, nhìn thái tử thản nhiên nói, hắn không phải uống say mà rơi xuống, mà là bị người khác ném vào. Thái tử sắc mặt nhất thời trắng bệch, hắn dù sao cũng không có tâm cơ thâm trầm như Bùi Hậu. Lúc này kìm lòng không đặng có chút hoảng sợ, nhưng hắn cưỡng ép áp chế nội tâm sợ hãi trên mặt duy trì bình tĩnh tươi cười nói: "A, bị người ném đi sao? Ai ra chuyện này cũng không kỳ lạ. Hắn ngày thường đắc tội rất nhiều người mẫu hậu nhìn tại hắn đối ngài một mảnh trung tâm trên mặt dành cho an thắng trọng thể đi." Bùi Hậu tươi cười càng thêm lạnh lùng, nàng nhìn nhi tử của chính mình, giờ phút này đối với hắn không chỉ là thất vọng, mà còn cực kỳ phiền chán. Bị Bùi Hậu nhìn như thế, thái tử vô thức rời khỏi chỗ ngồi, hắn lẩm bẩm, mẫu hậu vì sao dùng ánh mắt như vậy nhìn nhi thần? Bùi Hậu nhẹ nhàng thở dài nói, ngươi thật khiến ta thất vọng. Nghe đến Bùi Hậu nói như vậy, thái tử lắp bắp kinh hãi, hắn lập tức nói, mẫu hậu chẳng lẽ nào ngài hoài nghi con đã làm gì doanh đại nhân sao? Kẻ thù của hắn nhiều như vậy, phần lớn ai không muốn hắn chết. Chẳng lẽ hắn rơi xuống sông đào, mẫu hậu liền hoài nghi là con làm. Người rất xem trọng hắn, con như thế nào lại dám đi động đến thần tử yêu thích của người. Bùi hậu hờ hững cười nói, ngữ khí lại dịu dàng, thở dài, có phải ngươi làm hay không, chỉ cần hỏi doanh sở một câu là biết. Dù thái tử miệng phun hoa sen, lưỡi dẻo như kẹo kéo, cũng không khỏi biến sắc một người chết, làm sao có thể hồi đáp. Bùi hậu lại nhìn hướng một bên tấm bình phong mỹ nhân, thái tử nghi ngờ thuận ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ thấy sau bình phong một thanh y nam tử chậm rãi đi ra, nửa bên mặt mặt nạ lấp lánh sáng lên, chẳng phải thi thể trong sông đào doanh sở hay sao. Thái tử cả người nhận lấy hoảng sợ cực độ, hắn đột nhiên rút lui ba bước không dám tin nói, là ngươi. Ngươi như thế nào còn sống? Doanh sở cười khinh, hướng thái tử kho mình hành lễ, dáng vẻ tao nhã rất giống yêu nghiệt thái tử điện hạ. Doanh sở phúc lớn mạng lớn, bất luận ra sao cũng sẽ không chết dễ dàng như vậy. Lại muốn cảm ơn ngài đã phí lòng. Nghe doanh sở nói như vậy, sắc mặt thái tử có thể dùng màu đất để hình dung, hắn chỉ doanh sở cơ hồ bị dọa nói không ra lời. Doanh sở tiến lên một bước thái tử liền lui về phía sau một bước, mãi đến khi hắn lui đến bên tường, không còn đường lui. Hắn mới ưỡn ngực, giọng nói ước chế không nổi run rẩy, ngươi là như thế nào đào thoát? Doanh Sở chỉ mỉm cười, bất quá là một ít kỹ xảo không quan trọng đã khiến cho thái tử nghĩ rằng ta đã chết điện hạ, lần sau lúc giết người, ngài nhất định phải tự mình xác nhận thần có tắt thở hay chưa. Nghe đến hắn như vậy nói, ánh mắt thái tử dừng trên người hắn không khỏi dao động, lại thấy Doanh Sở toàn thân trên dưới không có nửa điểm vết thương, không khỏi tức giận nói, đám hộ vệ kia, bọn hắn dám lừa gạt ta? Doanh Sờ tươi cười càng đậm thái tử điện hạ cũng thật trách sai bọn họ, bất quá là chút thuật che mắt những hộ vệ kia làm sao không tin tưởng đây. Thái tử hoàn toàn không ngờ Doanh Sờ còn sống, càng không nghĩ đến chính mình lại biến thành quân cờ của đối phương, hắn lẩm bẩm, ngươi thật là kẻ điên đáng sợ. Doanh Sở Đường cong tao nhã, dáng người tùy ý nhẹ nhàng, hắn đột nhiên lui về phía sau hai bước hướng Thái tử quỳ xuống nói, "Điện hạ, đối với Doanh Sở oán hận, vi thần trong lòng rất rõ ràng, chỉ là đại địch trước mặt, hy vọng điện hạ không niệm cũ thù, có thể cùng vi thần chung tay cùng đối phó quách gia kia." Thái tử nhìn hắn, trong lòng trầm xuống, cơ hồ rơi xuống đến điểm thấp nhất, cuối cùng hắn lắc đầu nói, "Ngươi tâm tư thâm trầm, ta tính toán không được ngươi." Nói xong, Hắn lại phải tay áo nhanh chóng rời đi, chỉ là lúc đi qua bậc thềm cửa, lảo đảo một cái, thiếu chút nữa thất lễ ngã xuống đất. Nhìn thấy bóng lưng thái tử đi xa, bùi hậu nhẹ khẽ thở dài một hơi, nói, ngày hôm qua hành động của ngươi cũng thất bại. Doanh sờ quay đầu lại nhìn bùi hậu, trên mặt có một chút thương tiếc nương nương, quách ra thiết kế thái tử tới giết thần. Thần cũng mượn cơ hội này cho nàng buông lòng cảnh giác, lại không ngờ nữ tử này quá mức rào hoạt nhìn thấu tâm tư của thần. Đêm qua thần tự mình đi giết nàng, vẫn không thành công, chuyện này thật sự quá mức đáng tiếc. Bùi hậu nhìn doanh sở cười, thanh âm ôn hòa, lại mang theo cảm giác tới mắt thái tử coi khinh ngươi, ngươi làm sao lại coi khinh quách gia Nàng nếu dễ dàng đối phó như vậy, an quốc cùng lâm an lại như thế nào đều chết trên tay nàng đây. Ngươi vẫn nên cẩn thận mới được. Doanh sờ mỉm cười nói, trải qua này chuyện thái tử điện hạ sẽ không dễ dàng động thủ với thần tử huyệt của thần chỉ có nương nương mới biết trừ phi có một ngày nương nương muốn giết thần, nếu không sẽ không có ai có thể lấy được tánh mạng của doanh sờ thần. Nghe hắn nói tự tin như thế, bùi hậu lãnh đạm cười thần sắc thong dong nói ta sẽ không. Doanh sờ cẩn thận cân nhắc câu nói này, nửa bùi trong lòng từng cơn sóng lớn cuộn trào mãnh liệt nhưng chỉ khe khẽ mỉm cười, khép hờ mắt. Trường 280. Phạt người vô hình. Hai người đang nói chuyện, doanh sở lại đột nhiên nghĩ đến một chuyện quan trọng. Hắn nhìn bùi hậu thăm dò nói, nương nương, ngài đừng quên trong việc này còn có một nhân vật mấu chốt. Bùi hậu lạnh lùng, từ tốn nói, người nói là liên phi. Doanh sở đáp không sai, vi thần nói chính là nữ nhân này. Nương nương cũng biết, liên phi này dung mạo như thiên tiên lại xuất thân không tục thêm chút thủ đoạn liền đem nội tâm của thái tử điện hạ nắm đến xít sao nếu chúng ta không sớm đề phòng, sợ rằng nàng sẽ từ trước mặt thái tử châm ngòi ly gián tình cảm mẫu tử của điện hạ với nương nương. đến lúc đó, sự tình sẽ không thể khống chế được. bùi hậu nhìn doanh sở, nhíu mi nói, như vậy dựa theo ý của ngươi nên làm thế nào đây? doanh sở trong ánh mắt lộ ra mũi nhọn lạnh lẽo, không chút lưu tình mà nói, tất nhiên là phải thu dọn nàng. bùi hậu khẽ mỉm cười, không phải còn có thắt bạt hút trong tay ngươi sao? Doanh sở lắc lắc đầu than nhẹ một tiếng nói đáng tiếc Vi Thần vừa mới được biết tháp bạt hút này không phải là nhi tử của Liên Phi nàng sớm đã cháo đổi hài tử ở trên đường Vi Thần nhất thời lơ là sơ suất thế nhưng liền như vậy bị nàng lừa bịp cái gọi là tháp bạt hút trong tay chúng ta bất quá chính là con cái của một nông gia bình thường căn bản không hề có giá trị lợi dụng cũng không thể dùng tới uy hiếp Liên Phi. Bùi hậu ấn đường nhẹ nhàng nhăn lại, lập tức liền giãn ra, khe khẽ mỉm cười nói thực khiến ta không ngờ thì ra liên phi này cũng rất có tâm tư. Doanh sợ cúi đầu, đạm đạm nói, nàng là đồng minh của Lý Vị Ương, đương nhiên sẽ không phải là hạng người ngu xuẩn, chính bởi vì thế càng không thể để nữ tử như vậy giữ lại bên cạnh Thái Tử Điện Hạ. Vi thần muốn xin nương nương cho phép vi thần dùng phương pháp của mình để thu dọn nữ tử này. Bùi hậu tươi cười càng sâu nói, ta nhớ được ngươi không phải đã động tay qua rồi sao? nhưng đã bị thái tử ngăn trở hiện tại ngươi còn có biện pháp gì nghe đến đó doanh sở chẳng hề lo lắng phi thần lúc đầu vẫn xem thường nữ tử này nhưng hiện tại sẽ không làm như vậy cứng đối cứng chỉ sẽ tổn hại đến tình nghĩa nương nương cùng thái tử điện hạ chúng ta chỉ có thể từ nửa mặt phóng ra nói thí dụ như từ thái tử phi kia bùi hậu nhướng đuôi lông mày lẳng lặng nhìn doanh sở ngươi nói không sai thái tử phi là con cờ tốt được ta này chuẩn tấu ngươi đi xử lý đi vâng nương nương yên tâm Vi thần nhất định sẽ làm thật gọn gàng, sạch sẽ. Doanh sở che giấu nụ cười lạnh ở khóe môi, lập tức chậm rãi lôi ra ngoài. Bùi hậu nhìn doanh sở rời đi, thần sắc chậm rãi yên lặng xuống dưới, nữ quan bên cạnh nói khẽ, nương nương, doanh đại nhân hành động lần này. Lời còn chưa dứt, bùi hậu lại nhìn nàng một cái, cười như không cười nói, doanh sở đối với ta trung thành và tận tâm, làm chuyện cũng luôn khiến ta rất yên tâm. Chỉ là quan hệ giữa hắn cùng thái tử không hòa hợp. Ta biết ngươi là lo lắng ta quá sủng ái doanh sở trái lại không hòa thuận với thái tử. Nhưng hắn dù sao cũng là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh ta chẳng lẽ ngươi vẻn vẹn muốn ta bởi vì thái tử không vui liền xua đuổi doanh sở sao? Nữ quan vội vàng cúi đầu, nô tỳ không dám chắc hẳn nương nương tự có thâm ý. Bùi hậu đứng dậy, trên làn váy thật dài dùng sợi tơ vàng thêu phượng vĩ, vào lúc này dạng dỡ loang loáng, nàng nhẹ nhàng thở dài nói, nếu thái tử có thể giỏi giang như doanh sở ta cũng không cần lạnh nhạt với hắn như vậy. Giết người là chuyện đơn giản bao nhiêu, đáng tiếc ngay cả chuyện này hắn cũng làm không xong. Bên trong tề quốc công phủ, vương tử không tự mình đến thăm, Lý Vị Ương mời nàng ngồi lên ghế, triệu nguyệt một bên dâng trà. Vương Từ khâm vội vàng tiếp qua, mỉm cười nói, hôm nay đến đây, ra nhi ngươi sẽ không cảm thấy ta lỗ mãng đi. Lý vị ương cười nói, là ta thất lễ mới đúng, sớm nên đưa bái tiếp qua cho vương tiểu thư. Nghe câu nói này, vương Từ khâm tươi cười càng sâu, chỉ là mỉm cười lắc đầu nói, nói về thiệp mời ta đã đưa cho ngươi không biết bao nhiêu lần, ngươi lại không tham gia lấy một lần. Lý vị ương trên mặt không động thanh sắc, ngươi biết ta xưa nay đều không thích tụ họp. Vương Từ Khâm tươi cười càng thêm thân thiết mấy phần, cái này ta cũng biết được. Sau đó, nàng đã đứng lên, khẽ hành lễ nói, "Tì tì tại trên, thứ tiểu muội lỗ mãng. Sai lầm của muội, mong tì tha thứ, ngàn vạn lần không nên ghi ở trong lòng." Lý Vị Ương sừng sốt, vội vàng dìu đỡ nàng, nói khẽ, "Vương tiểu thư, người mau đứng dậy, như thế này ngại chết ta." Vương tử khâm bỗng nhiên sắc mặt trắng bệch nói ta từ nhỏ ở trong núi lớn lên, tuổi nhỏ trước mắt vô trần tự xưng là thanh cao tổng cho rằng trên đời này không ai có thể vượt qua mình. Lại xem thường gia nhi người am hiểu biến hóa kỳ lạ, nhìn tới nhìn lui không bằng ta, nhưng tới bây giờ trải qua nhiều chuyện như vậy ta mới có thể hiểu được. Gia nhi, ngươi thật sự thắng ta vạn phần. Ta lần này là thành tâm nhận sai với ngươi, nếu nhận thi lễ này của ta cho thấy ngươi vẫn chưa tha thứ cho ta, sau này ta cũng không dám lại đến phủ chơi với ngươi. Triệu Nguyệt ở một bên thấy như vậy, liền hiểu ra, vương tử khâm quả nhiên là một người thông minh, ở trước mặt mọi người nàng đại biểu cho vương gia cùng Lý Vị Ương kết minh, quay lưng nàng lại đơn độc hướng Lý Vị Ương thỉnh tội, tranh thủ hào cảm, nữ tử này tâm cơ thật sự thâm hậu. Lý Vị Ương đương nhiên cũng rõ ràng, lại nghe ra Vương Tử Khâm lần này rất chân thành, vội cười nói, "Được rồi, coi như là ta sợ ngươi, ngươi vẫn đứng lên trước đi." Vương Tử Khâm thấy Lý Vị Ương không hề có nửa điểm nóng nảy của tuổi thiếu niên, mà lại trầm ổn nội liễm, trong lòng không khỏi âm thầm lưu ý mấy phần, mỉm cười nói, "Như vậy, ngươi không cần kêu ta là Vương tiểu thư này, Vương tiểu thư nọ, gọi thẳng Tử Khâm là được rồi." Lý Vị Ương thầm nghĩ trong lòng, Vương Tử Khâm này lòng dạ tuy rằng hơi hẹp hòi, nhưng lại là người khéo léo. Chính mình cùng nàng kết minh, nếu lợi dụng được thì lợi dụng, vẹn toàn đôi bên, chỉ là muốn khống chế đối phương cũng không dễ dàng. Nghĩ đến đây, trong miệng nàng đã sửa sưng hô thân thiết từ khâm, ngươi đừng khách khí như vậy, ta không dám nhận. Vương tử khâm do dự mới ngồi xuống nói, gia nhi ta nghe nói đêm qua ngươi ở trong phủ gặp chuyện. Lý vị ương khẽ mỉm cười, chuyện xảy ra đột ngột, không ngờ tin tức lại truyền nhanh như vậy. Vương tử khâm vội nói, ra nhi, ngươi không nên hiểu lầm ta cũng không có phái người nhìn trọng trọc tế quốc công phủ, chẳng qua đêm qua nháo đến động tĩnh rất lớn, các đại thế gia trung quanh đều đã biết. Trên đời không có tường nào không bị gió lùa ta cũng không muốn giấu giếm. Lý vị ương rõ ràng cũng không thèm để ý. Không tệ, đêm qua đích xác là có thích khách muốn ám sát may mà hộ vệ tế quốc công phủ cũng không phải hình nộm, không đến mức cho đối phương chiếm được tiện nghi. Vương Tử Khâm lúc này mới khẽ gật đầu trên mặt treo theo ý cười mềm mại như thế, Gia nhi ngươi từ nay về sau cần phải cẩn thận một chút mới được ngàn vạn lần đừng để cho người khác chui vào chỗ trống. Lý Vị Ương cũng nhẹ nhàng mỉm cười, đây là tất nhiên, đa tạ ngươi đã quan tâm. Vương Tử Khâm lập tức nghĩ đến một chuyện, nói, ngày hôm qua còn phát sinh một chuyện, về doanh sở kia. Lý Vị Ương nhíu mày nhìn Vương Tử Khâm, nói, ngươi cũng biết doanh sở bị người ta ném vào sông đào sao. Vương Từ không thấy Lý Vị Ương nhắc tới chuyện này lại không hề có biểu cảm gì, hờ hững dường như việc không liên quan đến mình, không khỏi có chút giật mình, không thể. Đêm qua hắn rõ ràng bị người ta ném vào sông đào, hơn nữa người đã thắt thở, vì sao sớm hôm nay hắn lại ngông nghênh, khệnh khạng tiến công đây. Mật thám của Vương gia quả thật không phải tầm thường, Lý Vị Ương rũ mắt xuống, thoáng hiện nét cười nhạt, vậy sao, ngày hôm qua người muốn giết ta cũng là hắn. Vương tử khâm nghe giọng nói kia tựa như băng tuyết lạnh thấu xương, lắp bắp kinh hãi nói chuyện này, làm sao có khả năng. Lý vị ương khí phách trên mặt vô tình lạnh lùng, phân phó triệu nguyệt nói, đem ám khí mang tới cho tử khâm nhìn một chút. Triệu nguyệt nghe vậy lập tức đáp lại một tiếng, rất nhanh liền đem ám khí được tháo ra từ trên người hộ vệ ngày hôm qua mang tới cho vương tử khâm nhìn. Vương tử khâm nhìn lên, thần sắc lập tức trở nên ngưng trọng ám khí này tựa hồ có chứa kịch độc. Lý Vị Ương vẻ mặt tán thưởng, đúng vậy có chứa kịch độc dính lên người, không có chỗ nào mà không thối sự, các đại phu đều không có cách nào giải được chỉ sau canh 3 giờ, liền sẽ chết oan chết uổng. Vương tử khâm sắc mặt càng khó coi, nàng luôn nhìn chằm chằm ám khí kia tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi đối với Lý Vị Ương nói, Gia nhi, chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi, danh sở này tinh thông vô thuật, giỏi nhất là hại người, độc dược này chỉ sở cũng không phải người bình thường có thể giải, ngươi ngàn vạn không nên mắc bẫy của hắn. Lý vị ương côi côi tay, triệu nguyệt liền đem cái khay kia mang xuống, nàng lúc này mới nói khẽ tự ta sẽ cẩn thận một chút. Vương tử khâm lông mày lại không vì nguyên nhân này mà buông lòng, giả chết ám sát, nàng đem hai sự kiện sâu chuỗi lại, lắc đầu nói, thì gia doanh sợ cố ý giả chết chính là muốn khiến ngươi lơ là thiếu cảnh giác. Lý vị ương cười nói, cùng người thông minh nói chuyện đúng là thoải mái rất nhiều. Không tệ, việc làm, hành động của doanh sở chính là muốn ta mắc câu, lúc một người đang đắc ý luôn dễ dàng buông lòng cảnh giác, chẳng qua hắn không thể ngờ trước đó ta đã có chuẩn bị, dù sao trên đời này không có một cái sách lược nào vẹn toàn, ta còn chưa chính mắt xác nhận hắn đã chết làm sao có thể buông lòng cảnh giác người nói đúng hay không. Vương tử khâm nhẹ nhàng thở dài, doanh sở này rốt cuộc cũng là một nhân vật lợi hại. Khó trách nhiều năm như vậy có vô số người nghĩ hắn đã chết, hắn lại vẫn còn sống tốt. Nhưng chúng ta nếu muốn trừ khử bùi hậu, đối tượng đầu tiên cần diệt trừ chính là trợ thủ của nàng, nhưng đến tột cùng nên làm thế nào chúng ta mới có thể thành công? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nói, điểm này thì phải dựa vào thái tử điện hạ. Vương Tử Khâm nghe đến đó, sắc mặt đại biến, "Thái tử, ngươi thật nắm chắc sao?" Nhìn Lý Vị Ương, nàng lại lắc lắc đầu. Ta không phải không biết ngươi đang đánh vào chủ ý gì, chỉ sợ lần này không dễ dàng như vậy, thái tử điện hạ sớm đã giết qua doanh sở một lần, nếu hắn muốn động tay lần nữa sợ rằng rất khó. Lý vị ương cười nói, từ khâm ta hỏi ngươi một vấn đề. Vương từ khâm sừng sốt nhìn Lý vị ương, nói, vấn đề gì? Lý vị ương thản nhiên nói, ta nghe nói mèo sợ ớt, làm cách nào mới có thể bắt nó ăn hết một quả ớt đây? Vương tử khâm suy nghĩ trong chốc lát liền hồi đáp, đem quả ớt hung bạo nhét vào trong miệng mèo, nếu nó không chịu ăn, liền dùng vật bén nhọn đâm vào. Lý vị ương bật cười, loại phương pháp này tuy rằng hữu hiệu, nhưng quá mức thô bạo. Vương tử khâm lại suy nghĩ một chút mới nói, kia cũng không khó, đem con mèo này nhốt trong 3 ngày, cho nó đói khó mà chịu đựng, sau đó đem ớt quấn ở trong thịt nếu như mèo cực kỳ đói, nó sẽ nuốt toàn bộ tự nhiên không phát hiện ra ớt có bao nhiêu cay. Lý Vị Ương tươi cười càng sâu, biện pháp này cũng tốt hơn một chút nhưng bất quá chỉ là lừa gạt mà thôi, không coi như cao minh. Bất kỳ kế sách nào, khiến người tham gia cam tâm tình nguyện mới tốt. Vương tử khâm nhìn Lý Vị Ương trên mặt lộ ra ra nghi ngờ vẻ mặt hiện tại nàng thật nghĩ không giả ý kiến gì hay cả. Lý Vị Ương nhẹ nhàng bưng chén trà, mân mê nó, nhíu mày, nói với triệu nguyệt trà này pha cũng thật chẳng ra gì, đối với khách quý như tử khâm như vậy thật sự là lãnh đạm. Nói xong, nàng đứng lên mỉm cười nói từ khâm nếu ngươi không để ý ta sẽ tự tay pha một chén trà cho ngươi. Vương từ khâm vui vẻ đồng ý, nàng cũng theo Lý Vị Ương đi vào trong viện tỷ nữ sớm đã đem sương sớm tươi mới mang tới. Lý Vị Ương tiếp qua, nhẹ nhàng chậm rãi lấy nước cho vào ấm tử xa, đem đặt lên bếp lò thêm thật nhiều mảnh than nhỏ đem lửa nung càng lúc càng lớn. Sau đó, nàng nhẹ nhàng lấy ra một khay trà vô cùng tinh mỹ hình hoa sen khoe sắc bằng tử sa, rồi đặt hai chén trà lên, lại lấy ra một cái cối xay, đem lá trà để vào, nhẹ nhàng đảo qua, nghiền nát tự tay dùng màn lực cực nhỏ sàng lọc qua, sau đó dùng một cái thìa đem lá trà đã được tinh lọc nhẹ nhàng để vào trong ấm tử sa. Vương tử khâm chỉ thấy nước trong ấm đang sôi ùng ục ủng ục, nổi bọt khí tiếp đến lý vị ương dùng thẻ trúc chậm rãi quấy, dần dần cho nó sôi trào. Nhưng nàng lại thấy được bên trên màu trà nồng đậm ở giữa lại có một đoàn bọt khí tinh tế kỳ diệu biến thành hình dạng của một cánh hoa mẫu đơn như thư tinh kiều nguyệt sáng sổ thư thái từng trận hương khí xông vào mũi. Lý vị ương liên tiếp làm tới làm lui 7 lần mới tính là đại công cáo thành. Cuối cùng nàng dùng thìa đem phần bọt khí đem đặt vào trong chén trà bưng lên bàn nhỏ đưa cho vương tử khâm nói nếm thử đi. Vương Từ Khâm không, không ngờ Lý Vị Ương còn tinh thông trà nghệ, nàng cười tiếp qua chén trà, trước tiên là ngửi qua hương thơm từ chén trà kia, sau đó mới uống một hớp nhỏ trà vào miệng, nhất thời cảm thấy một dòng cảm giác tê mát thẳng xuống phổi. Đợi một ngụm trà đi xuống cổ họng, nhất thời tan đi đến tứ chi, chỉ thấy trong lòng hơi hơi nóng lên, không khỏi khen một tiếng nói, trà ngon. Nghĩ không đến ra nhi ngươi còn có tài nghệ như thế. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười nói, ta từ trước rất thích pha trà, bất quá lúc đó hơn phân nửa là vì khiến cho người khác được vui vẻ, hiện tại lại không có tâm cảnh này. Vương Tử Khâm cũng chấn động, sau đó nàng nhìn đối phương nói ta chẳng hề tinh thông trà nghệ, nhưng lại thích uống trà, sẽ không loạn xạ khen ngợi người khác. Học trà không quan trọng thời gian dài hay ngắn, mà quan trọng tâm tư. Sư phụ đã từng nói tâm cảnh của ta tương đối nhỏ, khó có thể cảm nhận được cảnh giới cao siêu. Không nghĩ tới hôm nay cưng nhiên có thể tại nơi này uống được chén trà đặc sắc như vậy, đủ để thấy ngươi khí độ cao hoa. Chính như sư phụ đã nói, ngươi là một người có tấm lòng thật rộng lớn. Nàng không phải có tấm lòng rộng lớn, mà còn là tính toán chi ly, Lý Vị Ương tất nhiên không tin vào lời khen ngợi này, ngược lại bật cười nói tử khâm, ngươi khen nhầm rồi. Mà lúc này vương tử khâm không nhịn được tiếp tục tham hỏi, vừa rồi ngươi nhắc tới cho mèo ăn hết trái ớt nếu đổi lại là ngươi sẽ làm như thế nào? Hiện tại Vương Tử khâm cực kỳ muốn biết cái đáp án này, chỉ vì nàng cảm thấy chính mình cùng Lý Vị Ương tranh lệch rất lớn. Thật khiến cho nàng khó thừa nhận. Lý Vị Ương cười nói, biện pháp tốt nhất là đem trái ớt sát lên cặp mông của con mèo, khi nó cảm thấy nóng hừng hực, nó sẽ liếm sạch trái ớt trên người, càng liếm càng hưng phấn không thôi. Cứ như vậy, triệt để, hóa bị động thành chủ động, không phải rất tốt sao? Vương Tử khâm nghe đến đó, sững sờ nửa ngày thật lâu sau đều nói không ra một chữ. Nàng cẩn thận nghĩ nghĩ lời nói của Lý Vị Ương, lại cúi đầu nhìn màu sắc mỹ lệ trong chén trà cuối cùng than thở một hơi nói, từ trước sư phụ cùng ta có nói qua, mọi việc nên làm thế nào ta đều luôn muốn biết làm thế nào mới là cao minh nhất. ngươi nói đúng, sử dụng thủ đoạn cường ngạnh cùng lừa gạt đều không tính là cao minh, tốt nhất là cho người tự nguyện đi vào kế hoạch của ngươi nhìn thấy được là ta thật sự thua rồi. Nói xong, nàng để xuống chén trà, trịnh trọng hướng Lý Vị Ương cúi người thi lễ, nói từ nay về sau ta sẽ không phản bội ngươi nữa, hy vọng hợp tác giữa chúng ta có thể trường trường cửu cửu. Lý Vị Ương nhìn đối phương chỉ nhẹ nhàng cười, nàng trước giờ không tin tưởng tình bằng hữu trường trường cửu cửu, bây giờ nói chuyện càng thân, phản bội lại càng không chút do dự. Nhưng nàng chỉ là dìu Vương tử khâm dậy, tươi cười ôn hòa mà nói ta đương nhiên tin tưởng ngươi, chỉ mong sau khi chuyện thành công, chúng ta còn có thể ngồi cùng một chỗ thưởng thức trà. Vương Tử Khâm nhìn tách cha kia cười khổ, nhẹ giọng, nói, đã mục đích đã đạt được ta cũng nên đi, nếu ngươi có kế hoạch gì đối phó doanh sở ta bất cứ lúc nào cũng sẽ phối hợp. Lý Vị Ương gật đầu nói, Tử Khâm đã khăng khăng muốn đi ta cũng không tiện giữ lại. Đi thong thả, không tiến. Nhìn Vương Tử Khâm đi xa Triệu Nguyệt Tiến lên nói với Lý Vị Ương, tiểu thư, người hôm nay làm như vậy là vì sợ hãi nàng sao? Lý Vị Ương tươi cười bình thường, Vương Tử Khâm là một nữ tử cực kỳ thông minh, nhưng người thông minh đều có chung một thói xấu là tự cao tự đại, ta bất quá là hy vọng nàng biết đạo lý nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, chỉ có cho nàng tâm phục khẩu phục, nàng mới có thể triệt để đứng về phía bên ta. Ngươi nói là sợ hãi cũng không sai, dù sao ta còn cần lực lượng của Vương gia, vào thời điểm mấu chốt bọn hắn có thể giúp một tay, ta sẽ dễ dàng hơn một tí. Nàng nói như vậy, trên mặt cũng nhẹ nhàng mỉm cười. Buổi chiều, Lý Vị Ương đang ở trong phòng nghỉ ngơi, Triệu Nguyệt lại vội vàng đi vào, đem một tờ giấy đưa cho nàng. Lý Vị Ương nhìn một cái, mâu quang hơi hơi ngưng tụ lại, là lãnh liên, nàng hiện tại muốn ta định ngày hẹn gặp. Triệu Nguyệt sừng sốt nói, hiện tại, không phải đã nói nếu không có chuyện gì quan trọng, không cần gặp mặt rồi sao? Lý Vị Ương khẽ cười nói, nhìn thấy được là nàng ta đã gặp đại phiền toái rồi. Lý Vị Ương có thể nghĩ được lãnh liên gặp phải phiền toái gì? Doanh sở chưa chết người đầu tiên cái muốn phạt chính là lãnh liên. Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép lãnh liên được giữ lại ở bên cạnh thái tử cho nên hiện tại lãnh liên ngồi không yên. Đương nhiên đây là một cơ hội cực tốt Lý Vị Ương khẳng định sẽ không bỏ qua. Thế là nàng quả thật phó ước tại trong nhã phòng của một ngôi chùa, nàng thuận lợi nhìn thấy gương mặt đầy hốt hoảng bất an của liên phi. Liên phi gặp được nàng, lập tức liền tiến lên, giọng khàn khàn, hiển nhiên trong lòng rối bồng bong, hoang mang lo sợ, tựa hồ không biết muốn nói như thế nào. Lý vị ương vội vàng nâng nàng dậy, nói: ngươi đây là như thế nào? Lãnh liên thân thể đều đang run rẩy, phảng phất vô cùng sợ hãi, trong mắt nàng lưu lại hai hàng nước mắt, bắt lấy tay Lý vị ương, cát gao không thà nói: ta sắp mất mạng rồi, gia nhi, ngươi nhất định phải cứu ta. Lý Vị Ương nhìn nàng, trong ánh mắt lựa như đã hiểu rõ, lãnh liên, ngươi là sợ doanh Sở tìm ngươi tính sổ sao. Một lần khuyến khích thái tử giết doanh Sở lại thất bại, nghĩ là biết lãnh liên trong lòng rất sợ hãi, hiện tại có thể nói nàng sợ càng thêm sợ. Lãnh liên gắt gao bắt lấy cổ tay Lý Vị Ương, nắm chặt đến không còn chút máu, thái tử không thể giết hắn. Gia Nhi, ngươi không biết cái người kia có bấy nhiêu khủng bố đâu, lúc trước hắn đối phó hộ vệ bên cạnh ta quả thực nghe nói là hoảng sợ. Ta chưa từng gặp qua người đáng sợ như thế, lần này một kích không được hắn nhất định sẽ muốn tánh mạng ta. Lý vị ương nhẹ nhàng cười một cái, rìu lãnh liên cho nàng đến một bên ngồi xuống, nhẹ nhàng thay nàng lau nước mắt, lại phân phó triệu nguyệt đi xuống lấy một chén trà nóng tới nhét vào trong tay nàng. Lúc này mới từ tốn nói, lãnh liên, bao nhiêu sóng to gió lớn ngươi đều đã vượt qua, từ trước lúc nước mất nhà tan, ngươi chưa từng ngã xuống lúc bị thác bạc chân bức phạch trần thân phận, ngươi cũng chưa từng ngã xuống khi bị thác bạt ngọc thù hận, hãm hại, ngươi cũng chưa từng ngã xuống. Bây giờ đối mặt một doanh sở nho nhỏ, ngươi liền thừa nhận chịu không nổi sao. Lãnh liên cắn chặt răng, rõ ràng là sợ hãi đến cực hạn. Nàng nhìn lý vị ương nói, nhưng, nhưng ngươi không biết, hắn có bấy nhiêu đáng sợ đâu Lý Vị Ương nhẹ nhàng sờ mờ bàn tay của nàng, nói ta đương nhiên biết, hắn rất đáng sợ, nhưng kia lại ra sao, nhiều năm trôi qua như vậy chúng ta dễ dàng thua sao. Lãnh Liên nghe câu này, đột nhiên khôi phục một ít chấn định. Sau đó thấy Lý Vị Ương ra hiệu uống một hớp trà, trong lòng cảm thấy ấm áp hơn hẳn, đem hàn ý xua đuổi một ít lúc này mới ngẩng đầu lên, vậy bây giờ ta nên xử lý như thế nào? Lý Vị Ương mỉm cười, nhìn đối phương nói ta nghe nói ngươi đã mang thai. Lãnh liên sừng sốt lập tức thấp thỏm mà nói kỳ thật chính ta còn chưa có xác định chỉ là đèn đỏ chưa có tới 8-9 phần là thật. Lý vị ương bật cười nói, mặc kệ là thật hay giả chuyện này không phải một cái kim bài miễn từ tốt nhất sao. Trông cậy vào một hài từ còn chưa thành hình bảo mệnh chỗ nào có dễ dàng như vậy. Lãnh liên liều mạng lắc đầu ta sợ thái tử cũng không giữ được ta, doanh sở hắn sớm muộn cũng sẽ giết ta. Lý Vị Ương thấy đối phương sợ hãi tới cực điểm, vẻ nghiêm nghị trên mặt lặng yên ẩn lui, trở nên yên tĩnh, ôn hòa, không có dễ như vậy, ngươi là người thái tử sủng ái. Hắn bây giờ đang cùng thái tử thủy hòa bất dung, đương nhiên sẽ không trắng trợn táo bạo muốn thu dọn ngươi. Thủ đoạn quan trọng nhất là mượn đao giết người, ngươi cũng có thể mượn thanh đao này ngược lại mở một con đường sống. Lãnh liên lắp bắp kinh hãi, nhìn Lý Vị Ương nói, ngươi có phương pháp gì? Lý Vị Ương mỉm cười, cơ hội rất mau sẽ tới, ngươi cần phải nắm chắc thật kỹ. Lãnh Liên vội vàng gật đầu nói, "Được ta tất cả đều sẽ chiếu theo phân phó của ngươi mà làm." Lý Vị Ương tiếng trầm thấp con mắt ảm đạm, "Ngươi phúc trách thâm hậu, có thần linh tương trợ, mặc kệ doanh sở muốn giết ngươi ra sao, ngươi đều sẽ cát nhân thiên tướng." Lãnh Liên nguyên bản trong lòng đang rối bòng bong, khi nghe đến câu nói này trong lòng đột nhiên yên ổn hẳn. Nàng nhìn Lý Vị Ương, thần sắc lộ ra sự tin cậy. Doanh sở tuy rằng là kiểu người tàn nhẫn, nhưng Lý Vị Ương cũng không phải người hiền lành gì tuyệt đối sẽ không thua đối phương, có lẽ chính mình dựa vào nàng, chỉ ít còn có thể bảo vệ được cái mạng này. Hiện tại lãnh liên đã vạn phần hối hận khi chính mình bị cuốn vào trận tranh đấu này, nhưng bây giờ hối hận cũng muộn, người đáp ứng doanh sở mượn cơ hội đổi đời là nàng, người mượn tay Lý Vị Ương tiếp cận Thái Tử cũng là nàng, hưởng thụ vinh hoa phú quý không dễ dàng chịu rời khỏi người đó vẫn là nàng, hiện tại nàng cũng nhất định phải gánh vác hậu quả này, không ai vô duyên vô cớ được ông trời sủng ái. Nàng rất rõ ràng điểm này, cho nên nàng không thể không đáp ứng điều kiện của Lý Vị Ương, hơi do dự nói kia, hiện tại ta nên làm như thế nào. Lý vị ương cười nói, địch không động, ngươi không động, đợi. Một chữ đợi, sắc bén như đau giống như đâm vào trong lòng lãnh liên. Nàng nhìn đối phương, Lý vị ương không chút nào rút lui, cùng nàng đối diện, đôi mắt u tĩnh, sâu không thấy đáy, lãnh liên không lên tiếng, cuối cùng chỉ là khẽ gật đầu. Hai ngày sau, thái tử vừa mới xuất cung, hộ vệ vội vội vàng vàng, thập phân kinh hoàng chạy tới bẩm báo, điện hạ, lãnh cô nương đã bị thái tử phi mang đi. Nghe vậy, thái tử giận tím mặt quay đầu liền thúc ngựa một đường đấu đá lung tung chạy về phủ thái tử, vội vàng vào cửa, lại nhìn thấy thái tử phi đang sai người quất roi lãnh liên, hắn tâm hồn đều phiêu tán, nhất thời tức giận nói còn không ngừng tay. Thái tử phi sừng sốt cưỡng ép xếp lại đang nghi trong lòng, tức giận nói: "Điện hạ, nữ tử yêu mị như vậy, ngài sao có thể giữ lại ở bên người?" Từ khi thái tử bắt đầu sủng ái lãnh liên, không chỉ thái tử phi, ngay cả các sủng cơ khác đều bị quẳng ra sau đầu. Trách liên trách tại lãnh liên này quá mỹ mạo thủ đoạn lại hết sức lợi hại, đem thái tử mê hoặc khiến thần hồn điên đảo sao có thể không khiến thái tử phi trong lòng nảy sinh oán hận mãnh liệt đây. Đáng tiếc thái tử lúc trước thập phần cẩn thận, không dễ dàng để cho người khác phát hiện nữ tử này được giấu trong biệt viện, nếu không phải doanh sở lộ ra tin tức chỉ sợ thái tử phi hiện tại còn đang buồn bực, vì sao thái tử cơ hồ không ở trong phủ đề. Nàng phái người tới bắt lãnh liên chính là muốn bí mật sự từ nàng. Lại không ngờ lãnh liên răng bén lưỡi nhọn còn không ngừng kích thích Thái Tử Phi phẫn nộ cho nên mới sai người đánh nàng. Chuyện này đối với Thái Tử Phi mà nói chẳng phải là chuyện gì khó trong phù kia chút thê thiếp được sủng bất luận ra sao cũng không thể chính diện đối địch với nàng bởi vì nàng là chính phi. Ngay cả Thái Tử cũng muốn cho nàng ba phần mặt mũi. Mà ngay lúc này, thái tử bước nhanh tiến lên, một phen kéo roi trong tay hộ vệ xuống, sau đó gắt gao ôm trọn lãnh liên, lãnh liên trong lòng mừng thầm, chính mình sắp xếp người quả nhiên thông báo đúng lúc, nhưng sắc mặt lại yếu ớt, phảng phất như muốn thắt thở, bộ dáng hấp hối khiến cho thái tử cực kỳ tức giận. Thái tử trong lòng một mảnh giá lạnh, lại đột nhiên người thấy mùi máu. Hắn cúi đầu nhìn, mới phát hiện lãnh liên nửa người dưới máu chảy không ngừng, tất cả váy đều bị máu nhuộm đỏ. Thái tử nghĩ đến việc lãnh liên mang thay, nhất thời sắc mặt trắng bệch lại nhìn hơi thở của nàng, hô hấp lại như có như không. Thái tử vội vàng ôm nàng dậy liền phân phó người đi mời thái y. Thái tử phi nhìn đối phương không chút nào đặt mình ở trong mắt, phẫn nộ dâng lên, bất chấp mọi thứ, bước lên ba bước chặn bên cạnh thái tử, một nữ tử yêu mị như vậy, thái tử như thế nào có thể giữ lại ở bên người. Điện hạ thân phận nữ tử thập phần đặc thù, mời điện hạ lấy đại cục làm trọng không cần đem nàng giữ lại bên cạnh ngài để tránh gây ra đại họa ngập trời. Thái tử trong lòng chấn động tức giận nói, không cần ngươi quản cốt qua một bên. Thái tử phi cười lạnh một tiếng, điện hạ là thái tử một nước thiếp như thế nào dám quản người, chỉ là bệ hạ không phải thần thiếp chuyện này nếu truyền vào trong cung, phụ hoàng cùng mẫu hậu sẽ trách thiếp phụng dưỡng không chu đáo. Thái tử nghe vậy không khỏi cười lạnh, nói, ngươi không cần mọi chuyện đều lấy phụ hoàng, mẫu hậu tới uy hiếp ta. Được ta sẽ theo tâm nguyện của ngươi, cái gì cũng nói cho ngươi. Ta chính là thích nữ nhân này, cực kỳ thích nàng, mà nàng hiện tại còn đang mang cốt nhục của ta. Ta vốn cực kỳ chờ đợi đứa bé này ra đời, nhưng hiện tại hài tử không, ngay cả bản nhân nàng sinh từ cũng chưa biết. Kết quả như vậy ngươi vừa lòng chưa? Nhìn không ra một người phụ nữ như ngươi, ngày thường nhu nhu nhược nhược, lúc nào cũng ra vẻ rộng lượng, đến mấu chốt thời khắc cũng thật ngoan độc. Bây giờ nhi tử của ta đã bị ngươi hại chết, ngươi nếu cảm thấy còn chưa đủ, đại khái có thể tiến công đi nói cho mẫu hậu ngươi xem nàng có thể vì mấy câu khiêu khích liền đem tánh mạng của ta đoạt mất hay không. Nếu không cũng có thể nói cho phụ hoàng, để hắn bỏ đi vị trí thái tử này, để xem ngươi còn có thể ngồi được ở vị trí thái tử phi hay không. Hắn càng nói càng kích động khóe mắt muốn nướt ra từng bước như muốn bước thái tử phi. Thái tử phi thấy sự lạnh lẽo trong ánh mắt thái tử trong lòng xẹt qua từng đợt hàn ý, lạnh toàn thân, nàng không nhịn được từng bước một lui về phía sau, điện hạ ngài đừng như vậy, thần thiếp thần thiếp tuyệt đối không ý hại người, thiếp cũng không biết nàng ta mang thai. Thái tử cười lớn một tiếng, hay cho câu có ý hại người. ngươi vừa mới hại chết nhi tử của ta. Thái tử phi nhìn sắc mặt hắn, không khỏi kinh hãi đến cực điểm, nàng chưa từng gặp qua thái tử sủng ái một nữ nhân như thế, mọi thứ đều đổ hết cho mình, mình cũng chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng. Nàng qua loa lắc đầu, không liên quan tới thiếp, không phải thiếp muốn hại nàng ấy, là doanh sở hắn. Nói chưa dứt lời, nhưng câu kia đã kích động ngàn tầng sóng dữ trong lòng thái tử. Thái tử lạnh lùng nói, được lắm, ngươi cùng doanh sở cấu kết muốn tánh mạng ái thiếp ta. Các ngươi đợi đi, nhìn xem Lãnh Liên nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ phạt các ngươi như thế nào." Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng, ôm Lãnh Liên phẩy tay áo bỏ đi. Thái tử phi duỗi đôi tay run rẩy nghĩ phải bắt được ống tay áo hắn, nhưng lại chụp hụt. Bỗng nhiên trong không khí một trận gió lạnh thổi tới, nàng sắc mặt huyết sắc đột nhiên mất hết, trong cổ họng phát ra mấy tiếng cầu xin tha thứ, nhưng trong thâm tâm vô cùng tức giận, lập tức liền té xuống. Chắc phi đích lô thấy cảnh này, mới từ bên cạnh đi ra, trong lòng cười lạnh một tiếng, quay đầu dịu dàng phân phó nói còn không đem thái tử phi rìu vào phòng đi. Phù thái tử trong một mảnh rối loạn thật sự là rất náo nhiệt. Chờ đến khi thái tử đem lãnh liên đưa về biệt viện rồi mời đại phu đến xem. Đáng tiếc lãnh liên vẫn vì thế mà xanh non, thái tử thập phần tức giận cơ hồ hận không đem kia thái tử phi chụp tới lóc từng miếng thịt. Lúc lãnh liên tỉnh lại sau đó, đã không uống thuốc cũng không nói chuyện. Thái tử nhìn nàng, chỉ thấy thập phần đau lòng, nhẹ giọng nói Tiểu Liên. Lãnh Liên vẫn không nhúc nhích, nàng nhắm mắt lại, một giọt nước mắt rơi xuống lưu lại trên má, giọng run run nói, "Điện hạ, hài tử của thiếp thiếp xin lỗi ngài, đều trách xuất thân của thiếp không tốt liên lụy ngài." Thái tử không khỏi chua xót, hắn không ngờ đến hiện tại Lãnh Liên còn nghĩ đến mặt mũi của mình, không khỏi cảm động nói, "Là ta không tốt, ta không thể bảo vệ tốt cho nàng." Lãnh Liên nhắm mắt lại, tiếng nhẹ như tơ, "Không, là thiếp không biết tự lượng sức mình." Thế nhưng dám phản bội doanh sở, nếu biết sớm thế này còn không bằng chết trên tay hắn. Mắt nhìn nước mắt của nàng chảy xuống, khẽ rơi xuống trên người thái tử chảy tới đáy lòng của hắn. Thái tử giờ phút này đã cực kỳ nổi giận, hắn sẽ không dễ dàng động tâm đối bất kỳ người nào, nhưng lãnh liên lại không biết vì sao có thể làm lung lay tâm tư của hắn trở thành người thân cận nhất bên cạnh hắn. Giờ phút này nhìn thấy lãnh liên bị thái tử phi cùng doanh sở gây thương tích Hắn không khỏi cắn chặt khớp hàm, giọng căm hận nói tốt cho một tên doanh sở ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Lãnh liên rốt cuộc cũng không thể kiềm nén được nước mắt cứ thế lặng yên chảy xuống. Ánh mặt trời từ ngoài cửa sổ dọi vào chiếu thẳng trên gương mặt mỹ lệ nhưng tái nhợt kia của nàng. Hàng lông mi dài dài khẽ động, một giọt nước mắt dưới ánh mặt trời chiếu ra liêu quang rực rỡ, mỹ mạo như thế, dịu dàng như thế, nhưng lại luôn gặp thương tổn. Thái tử quả thực hận đến cực điểm âm thầm thề muốn đem doanh sở băng thây vạn đoạn. Qua chuyện này, thái tử không thể để lại lãnh liên một mình ở biệt viện, hắn phái rất nhiều hộ vệ bảo vệ xung quanh, ngày đêm thủ ở bên cạnh lãnh liên, trong lòng chỉ chờ tìm được cơ hội dồn doanh sở vào chỗ chết. Vào lúc này, trong đại đô lại phát sinh một chuyện lạ. Một ngày buổi chiều, mưa xối xả như chút nước, rửa trôi hết cả bùn đất ở một khu rừng trúc phía sau Hoàng Cung, lộ ra một cái quan tài cũ nát trong quan tài bằng gỗ mọc rõ ràng là một cỗ thi thể. Bởi vì đã qua nhiều năm, huyết nhục trên thi thể sớm đã thối rữa chỉ còn lại loang lổ xương trắng, trên quần áo từ sớm đã rách nát thối rữa lờ mờ nhận ra đây là một cung nữ. Chuyện này cũng khó trách dù sao thi thể vô danh chết ở trong cung rất nhiều. Nhưng có lẽ là hậu cung càng ngày càng nhàm chán, lại có lẽ thấy nữ tử này tóc dài nhét cả vào lồng ngực tay chân đều bị bẻ gãy thật sự thảm thiết vô cùng, nên tin tức này rất nhanh liền truyền đi, mọi người đều biết. Mọi người nhao nhao đối với cỗ thi thể này nảy sinh hứng thú kỳ lạ truyền tới truyền lui, lại có cùng lời đồn kỳ lạ truyền ra. Trong tầm cung của hoàng hậu, bùi hậu đột nhiên xoay người, giận tím mặt nói, bọn hắn nói cái gì. Doanh sở sắc mặt cũng có chút khó coi, hắn thấp giọng nói, hồi bầm nương nương, bọn hắn ở sau lưng nói cỗ thi thể này chính là cung nữ thân phận thấp kém năm đó bị nương nương thu dọn thậm chí có người còn nói cung nữ này chính là mẹ ruột của thái tử. Nghe câu nói này, hoàng hậu càng thêm tức giận, nàng phanh một tiếng tiện tay liền đem chén trà trên bàn bên cạnh gạt xuống mặt đất. Mảnh sứ vỡ nát lăn đầy đất nước trà vương ra chảy xuôi đến bên chân doanh sở. Hắn cúi đầu cơ hồ không dám lên tiếng. Bùi hậu chỉ cảm thấy một dòng khí xông lên ngăn ở cổ họng, thân thể cũng run nhè nhẹ, nàng lảo đảo lui hai bước, hai tay ở trong áo nắm chặt thành quyền, chỉ có thể miễn cưỡng duy trì danh dự của mình. Nàng gượng cười nói tốt, làm hết sức tốt. Nói xong, nàng ở trong điện nhịn không được quanh quần mấy bước hiển nhiên có giận đến cực hạn, sau đó rốt cục cũng dừng bước nhưng không khỏi tốn hơi thừa lời nói, lý vị ương quả thực làm rất tốt. Doanh anh sở giật này mình, hắn chưa hề nhìn thấy bộ dáng này của bùi hậu. Sắc mặt trắng bệch không nói, càng người càng như là hoàn toàn mất đi khống chế, hắn nhất thời không dám mở miệng, chỉ lặng lẽ đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất rõ Bùi Hậu là một người thích nắm chắc mọi thứ, nàng không thích sự tình thoát ly khỏi khống chế của nàng, càng thêm nghĩ không đến Lý Vị Ương sẽ ra chủ ý nham hiểm thế này, lời đồn sẽ không dễ dàng chìm xuống, lúc đó càng không ngăn được miệng lưỡi thế gian nghĩ đến đây, hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất nói, nương nương, xin ngài bảo trọng thân thể. Bùi hậu còn chưa hề cảm thấy kích động như vậy, tin tức này khiến cho lòng nàng đau đớn, đầu đau muốn nứt nàng che ngực nhất thời chỉ cảm thấy rét lạnh đến tận xương, thật lâu sau mới than thở một hơi, nói thật không nghĩ tới nàng ta có tâm cơ cùng dũng khí như vậy. Lúc này công nữ đưa tới chiếc khăn lụa, hết sức lo sợ, dâng lên để bùi hậu lau tay, thấy thần sắc bùi hậu có chút buông lỏng, doanh sở lúc này mới tự mình dâng lên một chén trà nóng. Bùi hậu lắc đầu, đẩy ra. Doanh anh sở cung kính mà nói, nương nương, ngài luôn là người trầm ổn, điểm sóng gió nhỏ này, lại có gì phải sợ. Bùi hầu cuối cùng ngồi lại vào chỗ của mình, nhẹ nhàng thở dài nói, trước khắc nay khác ta vẫn xem thường nữ nhân này, nàng quả thật có khả năng đem một sự tình giả dối, hư ảo nháo lên làm cho dư luận xôn xao. Hiện tại tất cả mọi người trước mặt ta thì không nói gì, nhưng trong lòng bọn hắn đại khái đều suy đoán ta hại chết công nữ kia, đoạt nhi tử của nàng chiếm làm của mình, hơn nữa đem hài tử do một nữ nhân thân phận đê tiện sở sinh sắc phong làm thái tử phù trợ hắn lên ngôi đế vị. Một ít lời đồn nhảm, lại có thể đem ta biến thành trò cười của thiên hạ, người nói lý vị ương nàng có phải rất giỏi giang hay không? Tính toán người lòng, thủ đoạn âm ngoan, nàng thật là học tới nơi tới chốn Doanh sở nghe bùi hậu nói như vậy. Nhìn thấy tay đối phương nắm chặt thành quả đấm ấn đường nhíu lại trong lòng hắn khẽ động tựa hồ muốn tiến lên quan tâm chăm sóc cho bùi hậu nhưng cuối cùng chỉ cúi đầu nói nương nương ngài không cần quá lo lắng sự tình như vậy người sáng suốt đều biết là giả dối hư ảo. Bùi hậu lạnh lùng nói nói bậy nàng đây là đem ta bước đến cực điểm trên đời này cái gì đều có thể ngăn chặn nhưng miệng người bất luận ra sao cũng ngăn không được. Cho dù ngươi trước cao quyền thế ngấp trời, bọn hắn cũng sẽ nghị luận phía sau lưng ngươi. Những lời này hiện tại thì vẫn thấy không sao, nhưng đến thời khắc mấu chốt chỉ sợ sẽ trở thành bùa đòi mạng của ta. Bùi hậu trước giờ chưa từng có vẻ mặt như vậy, doanh sở trong lòng cũng không khỏi thất kinh. Hắn kỳ thật chẳng hề kinh sợ lý vị ương, chỉ là cảm thấy nữ nhân này tâm tư thập phần ngoan độc lại có thể nghĩ ra chủ ý tàn nhẫn như vậy. Trước là đem lãnh liên đưa đến bên cạnh thái tử mượn cơ hội châm ngòi ly rán, tiếp theo lại mượn lãnh liên khiến cho thái tử đối với chính mình thống hận vô cùng, sau đó còn tung ra lời đồn nhảm nói mẫu thân thật sự của thái tử không phải là bùi hậu hiện tại càng độc ác lại còn tìm cách lộ ra một cỗ thi thể. Từng bước từng bước trầm ổn, độc ác nhìn thấy thật ghê người. Rõ ràng là một cao thủ tinh thông âm mưu hại người. Dễ dàng đem bùi hậu biến thành một người tâm tư thâm trầm, đoạt ái tử của người khác hơn nữa thái tử bây giờ tự nhiên cũng là danh không chính, môn bất thuận, vô cùng bị người đời chỉ trích. Lúc này cung nữ lớn tiếng mà nói, điện hạ, ngài không thể vào trong. Còn chưa kịp ngăn lại, liền nhìn thấy thái tử đã xông vào trong cung. Hắn phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất lệ rơi đầy mặt nói, mẫu hậu nhi thần niệm người nhiều năm trôi qua có công ơn nuôi dưỡng, vốn không nên tới chất vấn, nhưng nhi thử thật sự không hiểu vì sao người lại đối đãi như vậy với mẫu thân thân sinh của nhi thần. Người có biết nàng chết có bấy nhiêu thảm thương không? Bị người chói chặt tay chân còn bẻ gãy tứ chi của nàng tóc dài nhồi nhét vào trong lồng ngực. Đáng thương trước khi chết tay trong nàng còn nắm khóa trường mệnh của trẻ con. Nghe hắn nói như vậy sắc mặt bùi hậu lập tức biến đổi, vẻ mặt vừa mới chuyển biến tốt bây giờ lại trở nên vô cùng đáng sợ, hàm răng nhất thời lạc lạc rung động, tức giận chỉ vào thái tử cơ hồ nói không ra lời. thái tử nhìn thấy bộ dáng này của bùi hậu trong lòng kinh hãi, lập tức vội vàng thỉnh tội nói: mẫu hậu nhi thần nhất thời nóng lòng mới nói như vậy, xin người thứ tội. chỉ là nàng đã là mẫu thân thân sinh của con, xin người nể mặt nhi thần cho nàng một cái mồ để chôn cất cho nàng có thể yên nghỉ. chuyện này nhi thần sẽ không đề cập đến nữa. Bùi hậu thật sự vô cùng giận dữ, nàng xưa nay cao ngạo, khinh thường giải thích những chuyện vớ vẩn như vậy, lại không ngờ đầu ngọn gió càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho thái tử cũng nảy sinh hoài nghi, nhưng hắn là con trai ruột của nàng. Nàng giơ tay lên đột nhiên đánh thật mạnh, thái tử cơ hồ bị nàng đánh nghiêng nửa bên mặt vẫn ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn bùi hậu nói, mẫu hậu nhi thần cũng không có yêu cầu gì nhiều, bất quá chỉ vì mẫu thân cầu một cái mồ mà thôi. Người cần gì phải tức giận? Bất luận ra sao người đối với nhi thần có công ơn nuôi dưỡng, nhi thần tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này kiếm chuyện trách cứ người. Bùi hậu chỉ hắn, giận quá thành cười nói tốt rất tốt. Người cánh đã mọc cưng cắp lại đi tin tưởng lời nói hư hư ảo ảo đó, cực kỳ vớ vẩn. Nàng nói xong, phất tay áo liền đi cũng không thèm ngó thái tử một cái. Doanh sờ vội vàng đối với thái tử, nói, điện hạ, ngài như thế nào có thể làm như vậy? Ngài là con trai ruột của nương nương. Nếu không như thế, nương nương cần gì phải phù trợ ngài đây? Tất cả chuyện này đều là kế sách của quách gia, người làm sao có thể tùy ý tin tưởng như thế? Thái tử nghe vậy cũng nổi giận nói ta không tin ta cũng không muốn tin. Nhưng sự thật liền bày ngay trước mắt, thật ra, lúc chưa phát sinh lời đồn kia ta đã cảm thấy thái độ mẫu hậu đối với ta thập phần lạnh nhạt. Sau khi lời đồn truyền ra, trong lòng ta mới dấy lên nghi ngờ, bây giờ lại nhìn thấy thi thể của mẫu thân thân sinh ta làm sao có thể không tin tưởng. Quách gia dù thông minh, nàng làm sao có khả năng nghĩ đến loại chủ ý này? Nàng là yêu ma sao? giỏi về lợi dụng nhân tính như thế, không phải là yêu ma sao? Nghe nói như vậy, Doanh Sở nhìn Thái Từ cơ hồ là giờ khóc giờ cười. Người trước mắt này thật sự quá vớ vẩn, vậy mà hắn lại thật sự tin tưởng. Muốn trách chỉ có thể trách Quách gia thủ đoạn quá mức giả dối, lại đem một chuyện vô cùng vớ vẩn biến thành sự thực. Nghĩ đến đây, trong lòng doanh sở nhảy dựng, bây giờ an ủi thái tử mới là việc quan trọng nhất. Hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức nói, điện hạ, người hãy nghĩ lại vì ngôi vị thái tử của mình. Con trai trưởng cùng dưỡng tử khác biệt rất lớn, nếu ngài lại không ổn định đầu trận tuyến, tùy ý tin tưởng lời đồn nhảm này, qua loa tới kiếm chuyện với nương nương, chỉ sợ ngài cũng không thể bảo vệ được ngôi vị của mình. Thái tử một trận hồ nghi ánh mắt rơi xuống tại doanh sở trên mặt, hắn thật lâu sau không có nói chuyện, doanh sở lại khuyên vài câu, mới khó khăn lắm đem thái tử khuyên ở. Thái tử ánh mắt gắt gao nhìn tròng chọc doanh sở nửa ngày, rốt cục trường trường hoãn thở ra một hơi, nói, doanh đại nhân, đa tạ ngươi nhắc nhở ta, là ta sai. Chuyện này ta nhất định sẽ xử lý thật tốt, sẽ không chọc mẫu hậu tức giận nữa. Doanh sở trong lòng khẽ buông lòng nói, điện hạ không trúng kế của đối phương, như thế là rất tốt. Hai người cùng đi ra từ tầm cung của Hoàng hậu, doanh sở rời đi trước thái tử nhìn bóng lưng của hắn, âm lãnh cười một tiếng, doanh sở, ngươi cho rằng lừa bịp ta dễ như vậy sao? Ngay cả mẫu hậu phù trợ ta đăng cơ, chỉ sợ nàng cũng như trước muốn nắm đại quyền trong tay, làm một cái tượng gỗ trên ngai vàng thì có ý tứ gì? Huống chi ngày nào ngươi còn bên cạnh mẫu hậu thì ngày đó ta đều cảm thấy không được yên lòng. Hắn nói như vậy, trong ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống doanh sở. Mà lúc này, trong thư phòng Tề Quốc Công Phủ, Lý Vị Ương đang kiên nhẫn tỉ mỉ tinh tế dạy cho mẫn chi viết chữ. Nguyên liệt ở một bên nhìn tự mình vì nàng mái mực thỉnh thoảng trên mặt mỉm cười. Cho đến khi quách đạo xông vào, nhìn thấy hai người bọn họ đang nói đùa thì vô cùng sừng sốt bước chân cũng chần chờ mấy phần. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, nhìn thấy quách đạo mờ mịt đứng tại cửa, khẽ cười. Quách đạo cũng nhìn phía Lý Vị Ương, hôm nay nàng chỉ tùy hứng với một búi tóc tuy rằng không chút phấn son, làn da mịn màng. hơn nữa hôm nay trong phòng có đặt bếp lò sưởi ấm càng nổi bật lên hồng nhan kiều Mỹ, so với ngày xưa càng Mỹ lệ thêm ba phần. Thấy quách đạo, Lý Vị Ương cười nói, đã tới, vì sao lại không tới? Quách đạo vẫn còn cười, đi vào cửa, nhìn bọn hắn nói ta vốn có một tin tức quan trọng muốn nói, nhìn tới có người so với ta còn sớm hơn. Nói xong, hắn một bên cười liếc qua nguyên liệt. Nguyên liệt như là nghe không ra sự châm chọc từ trúc lâm phía sau hoàng cung đào ra một cỗ thi thể. Quách đạo sừng sốt tâm niệm vừa động quả nhiên là tin tức của ngươi còn sớm hơn ta một bước. Nguyên liệt con ngươi màu hổ phách chấp động rào hoạt cũng không phải thi thể kia là do ta nghĩ cách vùi vào, lại tìm mọi phương pháp không lộ ra vết tích đào ra. Làm người khởi sướng ta như thế nào sẽ không biết đây. Quách đạo lắp bắp kinh hãi, lập tức cảm thấy trong lòng trống vắng, hắn nhìn Lý Vị Ương nói, vì sao trước đó đều không chịu tiết lộ chuyện này. Lý Vị Ương giao sự tình cho nguyên liệt là không tín nhiệm hắn sao? Lý Vị Ương bật cười, tại sao lại nói như vậy? Chuyện này phải do húc vương xử lý mới càng thỏa đáng, dù sao hắn cũng có thể qua lại tự nhiên trong cung. Quách đạo tất nhiên là biết chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Lý Vị Ương nhìn như tính cách ôn hòa, lúc này nàng cùng nguyên liệt đứng chung một chỗ tuy rằng chỉ là ăn mặc y phục bình thường, trên mặt lúc nào cũng cười hì hì. Hai người cử chỉ chẳng hề đặc biệt thân mật, không cần nói nhiều vẫn tự hiểu ý nhau, không hề có hiểm khích. Quách đạo cuối cùng chỉ thư tốn nghĩ đến, thì ra hai người bọn họ lại ăn ý như vậy, xứng đôi đến nỗi chính mình ngay cả không muốn chết lòng, cũng không thể không từ bỏ. Nghĩ đến đây hắn tiến lên một bước cười cười nói thì ra tất cả đều do các ngươi sắp xếp bây giờ lời đồn này càng truyền càng xa cứ như thế mãi sợ rằng vị trí thái tử kia cũng không bảo vệ được lý vị ương thấy mẫn chi ngẩng đầu lên ngơ ngẩn nhìn phía mình liền khẽ mỉm cười nói mẫn chi đệ viết cũng đã mệt rồi đi chơi đi Mẫn chi vừa nghe xong, lập tức để viết xuống, khoan khoái chạy ra ngoài, Lý Vị Ương nhìn bóng lưng đệ đệ mình, khẽ lắc đầu, quay đầu nói với Quách Đạo, không cần cao hứng quá sớm, Bùi Hậu sẽ không dễ dàng đối phó như vậy. Chúng ta phải tìm mọi cách đẩy bọn hắn một phen. Audio truyện được đăng ở Cô Úc Đọc Chuyện.com, trường 281, Bất Tử Chi Thân. Không lâu sau tiệc mừng thỏ của Hoàng đế chính là Tiết Thiên Thu, cái gọi là Tiết Thiên Thu chính là tiệc chúc thỏ của Hoàng hậu. Theo như thám tử hồi báo trước những tin đồn nhảm vài ngày trước Bùi Hậu vẫn không biểu lộ ra chút nào buồn bực yêu tư, ngược lại, nàng dựa theo lệ thường trong cung, trong tiết thiên thu đã yến tiệc thiết yến quần thần. Trong chính điện trường xuân cung, Hoàng đế cùng Bùi Hậu ngồi ở vị trí chủ vị, Thái tử dẫn đầu một đám thân vương, trọng thần triều đình cùng với nữ quyến quan viên tam phẩm cùng nhau dập đầu hành lễ. Thái tử một thân hoa phục càng có vẻ phong thần tuấn lãng, ngọc thụ lâm phong, hắn tự mình nâng ly rượu dâng lên cho hoàng hậu miệng hô to chúc mẫu hậu phúc như đông hải thọ tỷ nam sơn. Tất cả các vương cung, đại thần lập tức phụ họa nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Bùi hậu trên mặt mỉm cười, đặc biệt trang trọng mà tú lệ quay đầu hướng hoàng hoàng đến nói thần thiếp trước tiên đa tạ bệ hạ ân điển. Sau đó lại hướng mọi người nói, chư vị miễn lễ, bình thân đi. Vì là tiệc chúc thỏ cho hoàng hậu, trong cung nói cười rộn rã không ngừng, tiếng ca lượn lờ êm tai. Hoàng đế hạ chỉ lệnh Triều thần cùng nữ quyên dưới tam phẩm đến cổng ngọ môn quan dâng tặng qua mừng, mà tam phẩm trở lên đều ở trong cung cùng chung yến hội. Từ sáng đến tối, suốt đêm châm khói lửa pháo tưng bừng, các hoạt động chúc mừng càng lúc càng đặc sắc. Vì chúc mừng hôm nay là tiết thiên thu thái tử đặc biệt huấn luyện hơn trăm con ngựa biểu diễn, cũng chọn 40 thiếu nữ xinh đẹp đệm nhạc khúc tựa là thiên thu khúc một số nhảy múa theo điệu nhạc một số còn phấn khích nhảy lên tung hoành đáp tiết, hoặc một số xoay tròn như bay trên ba tầng ván gỗ, hoặc một số đại lực sĩ thả người từ trên cao yên ngựa xuống. Cuối cùng, thước ngựa hơi khụy chân sau so xuống, ngậm khay đựng ly rượu dâng lên cho bùi hậu đem biểu diễn đẩy đến cao trào. Không chỉ như thế, hắn còn mời riêng gánh hát nổi tiếng nhất ở ngoài cung tới biểu diễn vợ kịch quý phi tiểu túy say rượu bên kia chiêng trống vừa vang, con hát biểu diễn xuất thần nhập hóa lập tức hấp dẫn tất cả quý khách. Mọi người nghe thấy con hát ở trên đài nhẹ giọng ngâm sướng theo làn điệu, nhưng thấy quý phi này lắc lư từng bước vẻ say rượu ngây thơ, mông lung như sắp ngã. Bùi hậu bụt miệng nói ra, hay, rất hay. Sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ vài cái vào tay dựa của ghế bày tỏ sự ngợi khen. Mọi người nhìn thấy vẻ mặt của Bùi Hậu trong lòng đều có chút suy nghĩ. a lệ công chúa nhỏ giọng nói bên tai Lý Vị Ương, ngươi xem, bọn hắn mẫu tử vui vẻ hòa thuận, nửa điểm đều nhìn không ra bộ dáng bị ảnh hưởng gì. Lý Vị Ương khe khẽ mỉm cười, Bùi Hậu là nhân vật cỡ nào, nàng lại như thế nào sẽ cho ngươi nhìn ra tâm tư của nàng. Huống chi tiệc chúc thọ hôm nay là do Thái tử tự mình vì nàng tổ chức điều này còn không thể chứng minh cái gì sao. A lệ công chúa nhíu mày, nàng suy đi nghĩ lại cũng nghĩ không ra manh mối gì, không khỏi nói ta vẫn không minh bạch. Lý vị ương tươi cười càng sâu, nếu bùi hậu cùng thái tử không có hiểm khích thái tử cần gì phải làm ra dáng vẻ vô cùng hiếu thuận như vậy. Này rõ ràng là muốn cho mọi người nhìn mà thôi, tình cảm mẫu tử như thế còn xem như vô kiên bất tồi không có gì vững chắc mà không phá nổi hay sao. Nàng một bên nói, một bên chớp chớp mắt vô cùng rào hoạt nhìn A lệ công chúa, A lệ hoàn toàn chấn kinh nhìn nàng, cúi đầu cẩn thận nghĩ nghĩ, không thể không thừa nhận lý vị ương nói không sai. Bùi hậu hoàn toàn không cần ở trước mặt mọi người biểu hiện ra bộ dáng từ mẫu, này cùng nàng ngày xưa hình tượng khác nhau một trời một vực. Đổi mẫu tử này bây giờ làm như vậy, bất quá chính là muốn cho mọi người biết thái tử là con trai ruột của nàng, tất cả lời đồn chuyện nhảm kia bất quá là lời nói vô căn cứ thôi. Mặc dù như thế, mọi người vẫn nghị luận nhau nhau về thi thể bị nước mưa vô ý rửa trôi để lộ ra thậm chí có người còn đưa ra vô số ví dụ chứng minh nàng ta chính là mẹ đẻ của Thái Tử. Thường xuyên qua lại, Thái Tử ngay cả không tin cũng không thể không tin tưởng. Chỉ là bùi hậu uy hiếp rất nặng, ai cũng không dám trước công chúng nói ra. Cho dù là những ngự sử ngày xưa to gan lớn mật động một tí liền vạch tội dâng tấu người khác cũng đều nói năng thận trọng chuyện này là bí mật của Hoàng Thất. Mà không nói đến chuyện này có chứng cứ hay không, chỉ là loại lời đồn bóng gió này đã đủ làm dao động căn cơ của thái tử thấy rõ tính nghiêm trọng của nó. Mà trong không gian yên tĩnh khác thường này, tĩnh vương cùng mấy vị vương gia khác đều đang yên lặng quan sát biến hóa của cục diện. Bọn hắn rất rõ ràng bây giờ lời đồn này tuy không phát huy tác dụng lớn nhất, nhưng chờ đến thời điểm thích hợp lực sát thương của nó sẽ vượt quá sức tưởng tượng trong không gian ồn ào, náo nhiệt hoàng đế đột nhiên nhíu mày, hắn gắt gao xoa xoa ấn đường, tựa hồ đang phải chịu sự thống khổ cực độ. bùi hậu quay đầu nhìn hắn một cái, trên mặt lộ ra ba phần quan tâm, ôn hòa mà nói, bệ hạ ngài đây là như thế nào, có phải thân thể không khỏe hay không? hoàng đế nhíu mày, không động thanh sắc, bất quá là bệnh cũ, không cần để ý. bùi hậu khẽ mỉm cười, vẫn quan tâm mà nói truyền ngự y được không? hoàng đế mất bình tĩnh, nói không cần. Bùi hậu lập tức nói, bệ hạ này cũng đừng trách thần thiếp trách cứ ngài, ngài Long Thể An Khang mới là phúc khí của Việt Tây, là phúc khí của Lê Dân Bá Tánh, như thế nào có thể không bảo trọng Long Thể đây. Không khỏi phân trần, bùi hậu liền gọi cung nữ bên cạnh ra lệnh truyền ngự ý tới. Sau đó quay đầu lại vô cùng dịu dàng, quả thực cùng ngày xưa tựa như hai người, bệ hạ vẫn nên để Thái Y nhìn một cái đi, chớ có kéo dài lại càng nặng hơn. Hoàng đế ngay cả dù kiên nhẫn, nhưng cảm giác đau đầu dường như muốn xé rách sự nhẫn nại cuối cùng của ông. Mà lúc này vương tử Khâm cũng chú ý đến biến hóa của thế cục nàng cẩn thận phân biệt vẻ mặt hoàng đế, thần sắc không khỏi biến đổi, rồi lại bất động thanh sắc nhìn tĩnh vương. Một màn này rơi xuống trong mắt Lý Vị ương, nàng không nhịn được nhẹ nhàng nheo mắt lại. Nàng cảm thấy rất kỳ lạ, vương tử khâm khi nào cùng xuất hiện với tĩnh vương đây, hoặc là nói tĩnh vương phải chăng đã thay đổi chủ ý quyết định ngành cưới nữ nhân này làm vương phi để có thể trợ giúp hắn. Nàng nghĩ nghĩ âm thầm lưu tâm, mọi người đang thưởng thức hí khúc trên sân khấu kịch bên kia ngự y cũng đang xem bệnh cho hoàng đế. Nhưng hoàng đế này cũng là bệnh cũ, ngự y nhìn tới nhìn lui đều không nhìn ra cái gì. Bùi hậu thăm hỏi, bệ hạ thân thể ra sao? Thái y cúi thấp đầu trong giọng nói có một chút thấp thỏm, vi thần sợ hãi, chứng bệnh đau đầu của bệ hạ cũng không phải ngày một ngày hai, là nan y, vi thần sẽ cố gắng hết sức, bệ hạ chỉ cần tĩnh tâm điều dưỡng, mười ngày nửa tháng liền có thể khỏi hẳn. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, kho nén phẫn nộ nói, nhiều năm trôi qua như vậy, ngươi đâu phải chỉ nói một lần thứ vô dụng. Hắn nói như vậy, thái y càng không dám ngẩng đầu trong lòng khẩn trương không thôi, chán đầy mồ hôi lạnh bộ dáng vô cùng sợ hãi. Bùi hậu trầm tư một hồi, khẽ lắc đầu nói, bệ hạ ngài đau đầu cũng không phải một ngày hai ngày, theo thần thiếp thấy, nên để cho doanh sở xem bệnh cho ngài một phen đi. Hoàng đế vô cùng mất bình tĩnh, nói, hắn bất quá chỉ là một vô y, lại hiểu cái gì. Bệnh của trẫm trong lòng trẫm rất rõ ràng, không cần ngươi nhiều chuyện. Hoàng đế nói không lớn, nhưng bên cạnh cũng có không ít người nghe được sắc mặt đều phát sinh biến hóa cực kỳ vi diệu. Bùi hầu cũng lãnh đạm cười, giống như là thói quen, hiển nhiên cũng không thèm để ý. Mọi người đang ăn uống linh đình, tĩnh vương lại chủ động bưng chén rượu lên, đi đến bên cạnh doanh sở, doanh sở mỉm cười nói, thì ra là tĩnh vương điện hạ. Tĩnh vương cười lạnh, lớn tiếng nói, ta nghe nói doanh đại nhân tinh thông y thuật, so với thái y trong cung còn cao minh hơn, vừa vặn ta mấy ngày nay bởi vì răng bị đau, khóe miệng nóng bừng, còn bị lờ luet. Tuy rằng ba ngày nay đã dùng chân châu phấn cũng sức không ít lòng não hai loại nỉ trị lừa loét lại không có cách nào thuyên giảm, khiến cho ta cảm thấy buồn rầu dị thường, Thái Y cũng nói không còn cách nào khác không biết doanh đại nhân có kế sách gì có thể chữa khỏi hay không. Mọi người đều nhìn về phía tĩnh vương, nhao nhao lộ ra vẻ giật mình. Tĩnh vương cùng Thái tử đó giờ luôn không hòa thuận, doanh sở này lại là tâm phúc bên cạnh bùi hậu tĩnh vương lại hướng hắn cầu y, một màn này nhìn thế nào cũng khiến cho người khác cảm thấy kỳ lạ. Doanh sở làm như nhìn thấu tâm ý tĩnh vương, không cho là đúng, cười nói, điện hạ nếu muốn trị cái bệnh này, thần đương nhiên là có phương pháp. Chỉ cần điện hạ đem cái răng bị đau nhổ đi, sau đó đem nó mài thành bột trộn chung với phương thuốc trên, để trong khăn nóng từ từ tế tế đắp lên chỗ đau trong 3 ngày, bệnh của điện hạ không thuốc cũng thôi. Nghe hắn nói như vậy, tĩnh vương thoáng kinh ngạc nói, doanh đại nhân, loại phương pháp này ta lại chưa từng nghe qua quả thật thần kỳ như vậy sao? Bên cạnh lại bộ thượng thư mở miệng cười nói tĩnh vương điện hạ không thể không tin doanh đại nhân y thuật thực sự rất cao minh. Nhị từ của thần trước đó vài ngày bị trúng gió ốm đau tại giường thống khổ không thể hơn cũng là do hắn chữa khỏi. Một người nói những người khác cũng nhao nhao phụ họa tĩnh vương mắt nhìn thoáng qua thấy được có không ít người đều đã từng tìm doanh sở trị bệnh. Hoàng đế ấn đường gắt gao nhíu lại, lúc này liền nghe thấy thái tử mỉm cười nói, phụ hoàng, đã doanh đại nhân y thuật cao minh như thế, theo nhi thần tai nghe không bằng mắt thấy, để cho doanh sở xem bệnh dùng người đi. Nói tới, đan dược của hắn là thứ thuốc hay, có thể chữa trị được chứng đau đầu của phụ hoàng, nhưng nhi thần còn chưa hề gặp qua doanh đại nhân luyện chế đan dược đó. Doanh sở trước đó thực sự đã từng xem và chữa bệnh cho bệ hạ, nhưng từ nửa năm trước sau khi hắn rời khỏi, hoàng đế liền từ chối dùng đan dược hắn đưa tới, cũng không chịu lại để cho hắn xem bệnh. Đại đa số người đều cảm thấy có liên quan đến tranh đấu ngầm giữa hoàng đế cùng bùi hậu, nhưng mà thái tử trước mặt mọi người lại đề xuất cái yêu cầu này, hoàng đế nếu còn bận tâm đến danh dự của thái tử liền sẽ không từ chối. Nghe thái tử nói như vậy, doanh sở không khỏi nhìn hắn một cái, đáy mắt có chút kỳ dị. Hắn biết thái tử đối với mình rất bất mãn, hết sức tìm mọi cách để cho mình bị muối mặt nhưng thái tử cũng quá mức gấp gáp. Trong tiết thiên thu của bùi hậu nương nương lại dám hướng hắn làm loạn. Ở trước mặt hoàng đế luyện đan lại có sợ gì, doanh sở hắn khi nào thì sợ qua cái này. Nghĩ đến đây, hắn cười lạnh một cách đứng lên hướng hoàng hoàng đế nói bệ hạ vi thần đương nhiên đồng ý chỉ là không biết ý bệ hạ ra sao. Hoàng đế suy nghĩ trong giây lát ánh mắt xẹt qua tĩnh vương cùng thái tử cuối cùng cười nói, Trẫm đầu đau muốn nứt tâm phiền ý loạn, suốt ngày buồn ngủ, nhưng lại ngủ không được. So với lúc trước bệnh trạng như nặng thêm ba phần, doanh sở ngươi nhưng có nắm chắc không? Doanh sở cất cao giọng nói, vi thần tất nhiên sẽ làm hết sức. Hoàng đế thật sự chịu không nổi sự thống khổ đài đoạ do chứng đau đầu này gây ra, bất đắc dĩ mới khẽ gật đầu, nhìn thấy doanh sở phân phó công nữ mang tới bút chua xa, giấy ở trước mặt mọi người vẽ ra một lá bùa, ngón tay lập tức vân về, lá bùa này thế nhưng trước mặt mọi người bùng lên ngọn lửa cao vút tận trời, trong nháy mắt thiêu thành cho tàn. Doanh sở rất nhanh dùng cái cốc đựng những tàn cho đang rớt xuống, không biết động tác ra sao, liền nhẹ nhàng đem nước chế vào. Hắn ngừng động tác cười như không cười liếc nhìn mọi người vung tay lên, đem chén nước vừa rồi kia vứt lên không trung. mọi người chỉ nhìn thấy nước rơi giống như mưa bụi ung dung tung bay, bay tới trước ngực hắn, lại đột nhiên dừng lại. Hắn nhẹ nhàng thổi một hơi, vô số hạt nước kia trong nháy mắt phóng lên cao, mọi người nhìn thấy không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ, lại thấy hắn nâng tay múa bút chống rỗng đem tất cả giọt nước ngưng đỏng trong không trung, vẽ thành một chữ phúc. Hắn khe khẽ mỉm cười, ném bút lui ra phía sau ba bước ngẩng đầu thấp giọng quát nói tới. Những bọt nước kia giống như chịu sự điều khiển, tất cả bay vào cổ tay áo rộng rãi của hắn. Tiếp đến hắn nâng tay lên, cố ý lộ ra cổ tay áo cho người ta xem, vô số giọt nước động lại, từ trong tay áo hắn thoát ra làn khói, sau đó bùng cháy, ngọn lửa hừng hừng, toát ra khói trắng tận trời, tay hắn run lên, bên trong ống tay áo đang thiêu đốt, những giọt nước bắt đầu ngưng kết cuối cùng ngưng tụ thành một viên đan dược màu vàng, mọi người thấy đều mơ hồ, sửng sốt. A Lệ công chúa khống chế không nổi muốn vỗ tay, nhịn không được cười nói, thật là kỳ nhân. Lý Vị Ương cười lạnh lẽo, đúng vậy, doanh sở này quả nhiên có chút môn đạo. Theo ý nàng, tất cả bất quá chính là cố ý biểu diễn trước mặt mọi người mà thôi, nàng thấp thoáng cảm thấy doanh sở đối với bệnh tình của hoàng đế bệnh kỳ thật là rất rõ ràng, mà cái gọi là đan dược này chỉ sở cũng chỉ trị được phần ngọn không trị tận gốc, cho nên hoàng đế mới từ chối dùng. Doanh Sở đem đan dược bỏ vào trong hộp thổi một hơi, sau đó tự tay dâng lên đến trước mặt hoàng đế quỳ xuống nói, "Bệ hạ, uống đan dược này, đau đầu nhất định toàn bộ tiêu tán." Hoàng đế nhìn thoáng qua, làn môi khẽ động nói, "Nghiệm một nghiệm." Lập tức liền có một gã thay giám đi tới, lấy ra một chiếc ngân châm tinh tế, đem ngân châm đâm vào trong đan dược kia, nhẹ nhàng kéo ra, vẫn sáng lóng lánh như trước, hoàng đế khẽ gật đầu chuẩn bị nuốt vào, ai ngờ thái tử lại lớn tiếng nói, "Phụ hoàng, chuyện này sợ rằng vẫn phải cẩn thận mới được." Hoàng đế nhìn hắn một cái thái tử trong lòng khẽ run lên, nhưng sắc mặt vẫn giữ bình tĩnh, nói, vẫn nên mời người tự mình nghiệm độc mới càng bảo đảm. Doanh sở biến sắc trong lòng âm thầm tức giận, thái tử trước công chúng cùng hắn khó xử tất cả chuyện này lại là cỡ gì trước mặt mọi người, hắn không dám hướng bùi hậu cầu viện, chỉ có thể cúi đầu tỏ vẻ khiêm tốn. Lý vị ương nhẹ nhàng cười, thái tử thật sự có ý muốn dồn doanh sở vào chỗ chết, chỉ là hắn lại muốn làm ra sao mới có thể thành công đây. Thái tử thấy hoàng đế không phản đối, liền phân phó thái giám bên cạnh lấy ra lưỡi dao đem đan dược kia cắt thành mảnh nhỏ, doanh sở lúc này ngăn cản nói, điện hạ sợ rằng hành động lần này không thỏa, đan dược phải uống cả phần mới hiệu quả. Thái tử lạnh lẽo rét bốt cười, nói, này có gì trở ngại, nếu thực sự vô hiệu, đến lúc đó, ngươi lại luyện lại. Bệ hạ lâu không dùng đan dược nếu bây giờ lại ăn hết có thể hay không thân thể không thích. Vẫn làm phiền doanh đại nhân tốn nhiều tâm huyết một chút. Doanh sở sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, thái tử quả thật đem mảnh thuốc kia chỉ vào một tên tiểu thái giám, nói, người ăn hết thử xem. Thái giám đương nhiên không dám làm trái ý của thái tử, liền tại trước mắt bao người đem mảnh thuốc kia nuốt đi xuống. Mọi người đều nhìn hắn, chỉ thấy hắn lúc đầu còn tốt rất nhanh lông mày dần dần cau chặt lấy tay ôm bụng, thân thể khom xuống đột nhiên hét lớn, đau, đau quá. Thái tử tiến lên một bước lạnh lùng nói, người nói cái gì? Mọi người còn chưa kịp tỉnh ngộ, liền nhìn thấy tiểu thái giám kia rầm một tiếng ngã trên mặt đất, đôi tay nâng bụng lăn lộn, đôi chân không ngừng co giật bên cạnh có người xông lên dìu đỡ, hắn lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết thật dài, sau đó cả người bất động. Tiểu thái giám bốn chi ngỡ ra, hai tay chắp lại ngã xuống đất, đôi mắt mờ to, máu đen từ khóe miệng trong mũi không ngừng tuôn ra. Tất cả phát sinh quá đột ngột mới đầu ai cũng không có phản ứng, tất cả đều đờ ra, ngay cả hộ vệ trên đại điện cũng đều bị biến cố bất thình lình này dọa ngốc, mỗi một người như rối gỗ, mặt không còn chút máu, trên đại điện chỉ còn nghe tiếng gió lạnh thổi qua song cửa sổ khiến cho lòng người bất an. Người đầu tiên phản ứng chính là thái tử, hắn tiến lên một bước đến bên cạnh hoàng đế làm ra thái độ bảo hộ quát to, còn không đem doanh sở bắt lấy. Bọn hộ vệ như ở trong mộng mới tỉnh, đồng thanh đáp vâng Sau đó cùng nhau đánh về phía doanh sở, một phen đem hắn ném trên đất gắt gao đè lại. Thái tử nổi giận đùng đùng chỉ doanh sở, nói doanh sở ngươi thật to gan, lại dám mưu hại phụ hoàng. Doanh sở đột nhiên ý thức đến cái gì tuy rằng bị người cưỡng ép ngã xuống đất cũng không quên la lớn, bệ hạ minh giám vi thần bị oan. Hoàng đế nhìn thoáng qua thái tử, vẻ mặt cười như có như không. Bùi hậu ở một bên nhìn thần sắc lạnh lùng. A lệ công chúa cảm thấy chấn động và kinh sợ quay đầu nhìn phía Lý Vị Ương, hàng lông mi dày và dài bị dọa run rẩy không ngừng, này vừa rồi rốt cuộc là như thế nào? Lý Vị Ương thấp giọng nói, chó tranh mồi mà thôi, không cần để ý. Nàng nói như vậy, lại thấy ánh mắt của bùi hậu dừng về phía mình. Bùi hậu đáy mắt lạnh giá, bắn ra vô số mũi nhọn luôn đâm vào đến nội tâm của Lý Vị Ương, nhưng trên mặt nàng lại gợn sóng, thậm chí không có một chút yêu tư dao động nào. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, bùi hoàng hậu này đúng là nhân vật lợi hại có thể nói cuộc đời nàng ít thấy đối thủ. Trước đây, nàng có thể thề son sắt nói không kinh sợ bất kỳ người nào, nhưng bị một đôi mắt âm lãnh nhìn chăm chú như vậy, Lý vị ương lần đầu tiên cảm thấy chính mình tựa hồ quá mức tự tin. Hoàng đế lạnh lẽo nói, không nghe thấy mệnh lệnh của thái tử sao. Đem doanh sở chói lại, bọn hộ vệ rất nhanh mang tới dây thừng, đè lại doanh sở chói hắn lại. Thái tử lạnh giọng, nói, doanh sở có ý định giết vua, nhân chứng, vật chứng đều có theo hình nghiêm trị. Kinh triệu doãn đại nhân, kinh triệu doãn vội vàng quỳ xuống, dạ có vi thần. Thái tử ra lệnh đem phạm nhân mưu mịch này áp giải đến nha môn của ngươi cần phải nghiêm hình truy xét. Kinh triệu doãn nhìn thoáng qua hoàng đế, hoàng đế khẽ gật đầu, hắn lập tức nói, vi thần tuân lệnh. Sau đó hắn đứng dậy, hướng đám hộ vệ, hạ lệnh đem khâm phạm này giải ra đi canh giữ nghiêm ngặt bọn hộ vệ đồng thanh đáp lại liền đem doanh sở hung bạo giải ra ngoài thái tử cúi đầu nhìn thoáng qua thi thể tiểu thái giám kia xoay người hướng hoàng hoàng đến nói phụ hoàng gã thái giám này cũng là một mảnh trung tâm hoàng đế lãnh đạm cuôm tay nói thôi nể tình hắn một mảnh trung thành và tận tâm làm kẻ chết thay cho trẫm mua cái quan tài an trí thưởng cho người nhà hắn một ít bạc vâng bên cạnh từ có thái giám tổng quản đáp Thái tử hòa nhã nói: Phụ hoàng, dựa theo hình luật của nước ta, mưu hại thiên tử chính là trọng tội. bất luận người đó chức danh gì cũng đều nghiêm trị không tha. Doanh sở này phạm tội tai trời, xin người lập tức ra ra quyết định. Hoàng đế nhìn hắn một cái, khe khẽ mỉm cười nói: Thái tử nói có lý. Doanh sở sau khi điều tra chứng cứ rõ ràng, theo luật xét xử. Nghe hoàng đế nói như vậy, ánh mắt thái tử lộ ra một tia mỉm cười không dễ dàng phát giác. Ngay vào lúc này. Hắn cảm giác dường như có một ánh mắt khác thường đang dõi theo mình. Hắn vô thức quay đầu, vừa lúc nhìn thấy bùi hậu mặt mũi lạnh băng thái tử trong lòng cả kinh, sau đó hắn liền cúi đầu. Yến hội vừa xảy ra chuyện như vậy, mọi người ai lại còn có tâm trí để tiếp tục ăn uống, chỉ là ngại hoàng hậu ở đây, cũng không có ai dám rời tiệc đi trước cố gắng hoàn thành buổi thọ yến này. Thời điểm xuất cung, sắc mặt mỗi một người đều có vẻ kinh hoàng. Tuy rằng doanh sở là người tội ác tay trời, nhưng người này đã từng uy phong cỡ nào trong khoảng khắc liền bị thái tử bắt lấy chuyện này thật sự khiến người khác cảm thấy cầu quái. Nếu đổi là người khác chết trong tay thái tử cũng không có gì để nói, nhưng này lại là doanh sở tâm phúc của bùi hậu. Thái tử đột nhiên động thủ với hắn, phải trang gián tiếp nghiệm chứng lời đồn lúc trước kia. Thái tử còn không biết hành động của mình đã làm trong lòng mọi người đều nhao nhao nghị luận. Hắn đi theo bùi hậu trở lại tầm cung, chỉ nghe thấy một tiếng gầm lớn còn không quỳ xuống. Thái tử trong lòng chấn động cúi đầu quỳ dạp xuống đất lớn tiếng mà nói, mẫu hậu nhi thần cũng là vì người trừ gian. Người không nghe thấy mọi người nói như thế nào sao? Bọn hắn đều nói doanh sơ kia là trừng phạt đúng tội, chết chưa hết tội. Nếu người lại dung túng hắn, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ oán hận người, người tình nguyện vì hắn mà đắc tội tất cả mọi người sao? Bùi hậu ánh mắt giá lạnh nhìn thái tử, ngươi nói còn không biết ngượng sao. Vờ kịch hôm nay, ngươi rõ ràng cố ý muốn thu dọn doanh sở, hắn theo ta mười mấy năm, không có công lao cũng có khổ lao. Còn nữa hắn ngay cả tính cách kỳ quái, làm chuyện có chút khác người chọc tức ngươi, phạt hắn một chút không phải là được rồi sao. Cần gì phải đuổi cùng giết tận? hắn là tâm phúc của ta, ngươi đây là ở trước mặt bàng dân thiên hạ cho ta một cái bạt tai nghe bùi hậu nói một loạt như vậy thái tử chỉ có thể tạm thời bảo trì trầm mặc lúc này trăm triệu lần không thể đối chọi gai gắt vạn nhất cùng bùi hậu trở mặt hắn liền sẽ mất đi lá chắn cho nên hắn cố gắng hết sức bình tĩnh nói mẫu hậu sự tình phát sinh quá mức đột ngột nhi tử cũng không ngờ doanh sở lại dám mưu mịch phụ hoàng thật sự là cả gan làm loạn nhưng trừng phạt một tên nô tài đâu phải là chuyện lớn gì mẫu hậu cần gì phải đau lòng như vậy Mẫu hậu nâng đỡ hắn như thế, hắn không những không biết phúc ngược lại mượn gió đông của người, nơi nơi đắc tội người khác gây chuyện thủ đoạn lại cực kỳ độc ác đó không phải uổng phí khổ tâm của mẫu hậu sao? Nếu lại không trừng phạt doanh sở, sợ người đời truyền ra khiến mẫu hậu cùng bùi gia bất lợi. Thái tử tỏ ra ngoan ngoãn, mọi điều đều lấy lý do bảo vệ lợi ích của bùi hậu để chỉ trích doanh sở. Bùi hậu ngay cả biết cũng không khỏi cười lạnh một tiếng, lại là học không ít từ mới. Nhìn bộ dáng của ngươi bây giờ có thể nói lãnh liên kia quả thật là nữ nhân thông minh. Thái tử trong lòng cả kinh không tệ, những lời hôm nay hắn đã nói đều do lãnh liên chỉ hắn nói, mà kế hoạch lần này cũng do hắn và lãnh liên cùng nhau định ra tuy rằng có chút mạo hiểm, nhưng chỉ cần thu dọn được doanh sở, hắn cảm thấy như thế nào cũng đều là đáng giá. Bùi hậu thấy hắn lòng đã định, nhẹ nhàng cười, nhìn bộ dáng của ngươi cánh càng lúc càng cứng tình nguyện nghe một nữ nhân lai lịch bất minh cũng muốn ngỗ ngược ta. Khái từ cúi đầu, Nhi Thần là đau lòng vì mẫu hậu. Gần đây lời đồn càng lúc càng mãnh liệt mẫu hậu thân thể không tốt. Nhi Thần cũng đồng dạng là ăn không ngon, ngủ không yên, đương nhiên không nhẫn tâm để mẫu hậu tăng thêm tâm sự cho nên chuyện này mới không bẩm báo người. Nhi Thần không muốn làm một người bất trung bất hiếu. Bùi hậu nhìn trong chọc đỉnh đầu của hắn, trong lòng vô số ý nghĩ truyền qua cuối cùng nhẹ nhàng thở dài, làm chuyện luôn không động đầu óc ngươi cho rằng như vậy là giết được doanh sở sao. Nghĩ rất đơn giản. Nàng nói như vậy, phất tay áo, lạnh lùng nói, đi xuống đi, ngươi sẽ trả giá thật nhiều vì sự ngu xuẩn của mình. Thái tử sợ hãi cả kinh, sưỡng sờ đứng tại chỗ. Hắn hoàn toàn không ngờ bùi hậu lại nói như vậy, lập tức trong lòng dâng lên hồ nghi, lúc trước không thể giết chết doanh sờ, hắn tổng cảm thấy là doanh sờ mệnh lớn, cũng có thể là do hộ vệ phản bội hắn, cho nên hắn mới lệnh thay thế toàn bộ hộ vệ cũ trong phủ. Lần này có thể đem doanh sở đưa vào thiên lao, đến lúc đó sự trảm trước mắt bao người, dù doanh sở có khả năng thông thiên cũng là vô lực xoay chuyển trời đất. Hắn nghĩ đến đây, lạnh lùng cười một cái, liền cúi đầu lui ra ngoài. Bùi hậu xoay người lại, nhìn bóng lưng nhi tử cười nhẹ một cái lộ ra sự cao thâm khó lường, đạm đạm nói thật là cái thứ ngu xuẩn, lại đi tin tưởng lời nói của một nữ nhân, giang sơn nếu là rơi xuống trên tay ngươi sớm muộn sẽ có một ngày bị hủy diệt triệt để. Nàng nói xong, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, lặng thinh. Quách phủ, Lý Vị Ương không nghĩ đến chính mình chân trước vừa mới vào cửa, vương tử khâm liền đuổi theo tới, nàng mời đối phương đến đại sảnh ngồi xuống, mới mỉm cười nói, vương tiểu thư, muộn như vậy không trở về nghỉ ngơi, là có chuyện quan trọng gì sao? Vương tử khâm vội vàng nói, ta biết hút vương điện hạ tại nơi của kinh triệu duẫn rất có ảnh hưởng, ta hy vọng hắn có thể mượn cơ hội này thu dọn doanh sở. Lý Vị Ương nhẹ nhàng nhướng mày, chuyện này cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ, Vương Tiểu Thư không cần quá nóng vội. Vương từ không cắn chặt răng, nói sợ rằng ngày mai bùi hậu sẽ nghĩ ra cách cứu được doanh sở ra ngoài cho nên khuya hôm nay là thời cơ tốt nhất của chúng ta. Đương nhiên nếu ngươi cảm thấy chuyện này không ổn thỏa tình nguyện buông tha cơ hội này, ta cũng không còn lời nào để nói. Nhưng chỉ cần ngươi tin tưởng ta một lần, ta nhất định sẽ thu dọn được người này. Nhìn vương tử khâm nhất phái không giao động thần sắc Lý Vị Ương khẽ cười nói, vương tiểu thư đây là muốn vì lệnh huynh báo thù sao. Vương tử khâm khẽ gật đầu trong thần sắc bắn ra vô số mũi nhọn lạnh lẽo, doanh sở là tên đầu sỏ sát hại hai vị huynh trưởng của ta ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho hắn. Lần này hắn tuy rằng té ngã một chút đáng tiếc thủ đoạn của thái tử cũng không có cao minh như vậy, hắn sẽ rất dễ dàng đào thoát ra ngoài, không bằng khuya hôm nay liền xuống tay, giết hắn tại thiên lao. Lý Vị Ương bình tĩnh nói, thiên lao là trọng địa triều đình, sao có thể để cho người ta tùy tiện ra vào. Vương Tử khâm lãnh đạm cười ta vừa rồi đã nói qua, Húc Vương Điện hạ cùng kinh triệu doãn đại nhân quan hệ không giống bình thường. Nếu không như thế, trước thì bùi huy, sau thì bùi bật lại chết như thế nào tất cả chuyện này đều không phải do các ngươi ở giữa động tay động chân sao. Đối phương rõ ràng là tìm hiểu kỹ mới hành động, vị ương nhẹ nhàng thở dài, đã như thế tối nay ta cùng vương tiểu thư đi đến đó một chuyến, sau này hậu quả ra sao ta cũng không thể cam đoan với ngươi. Vương tử khâm trong mắt phát ra tiên mãn nguyện trịnh trọng gật đầu nói, ngươi yên tâm, mặc kệ kết quả ra sao ta sẽ không liên lụy các ngươi. Trong thiên lao, doanh sở đang nhắm mắt dưỡng thần, đột nhiên nghe thấy bên ngoài một trận ồn ào, lập tức có người lớn tiếng nói, bốc lửa, bốc lửa. Doanh sở chính là cả kinh, hắn lập tức đứng lên, nhìn ra ngoài. Mà lúc này trong thiên lao phạm nhân cũng bắt đầu sao động bất an. Cai ngục lại múa máy roi trong tay không ngừng, quật vào lưới sắt, lớn tiếng trách mắng nói, còn không ngồi xuống, tất cả ngồi xuống. Hắn quát như vậy, cũng chẳng thấm vào đâu, càng lúc càng nhiều phạm nhân tuôn ra hướng cửa, không ngừng chụp vỗ, đánh kéo khung sắt trước mặt mình, điên cuồng mà nói, cháy, nhanh thả chúng ta ra đi. Tiếng kêu gào của bọn hắn duyền qua từng song cửa truyền đến cả bên tai doanh sở, mà lúc này chóp mũi hắn mơ hồ đã ngửi thấy một mùi khét. Tất cả thế cục càng thêm hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn không có người chú ý đến động tĩnh nhà tù bên này. Vài tên hắc y lặng lẽ từ cửa sau tiến vào thiên lao, tiếp đến các hộ vệ được huấn luyện đặc biệt của vương gia toàn bộ mang theo binh khí xuất hiện, bọn hắn bất động thanh sắc vây quanh thiên lao. Bên trong thế lửa càng lúc càng lớn, ánh lửa dần dần hướng về nơi của doanh sở, hắn chăm chú lắng nghe cửa nhà lao đột nhiên bị đá văng ra, vài tên hắc y nhân cầm thép đao trong tay liền hướng hắn vọt tới. Doanh sở cười lạnh một tiếng, đôi tay đầy một cái, một dòng khí lực chống rỗng bắn ra cách một trượng đem người dẫn đầu đẩy ra ngoài cửa giống như xếp la hắn, mười người đều bị chúng trường này của hắn tất cả ngửa mặt ngã xuống đất. Một bên cai ngục đang ngầm quan sát tình hình, đột nhiên lớn tiếng nói, doanh sở, ngươi thế nhưng dám thừa dịp cháy lớn mà vượt ngục đúng là muốn tạo phản. Nói xong, hắn lớn tiếng mà nói còn không đem hắn bắt lại. Những người kia vội vàng lao tới, không chút do dự nhất thanh đao đâm về phía doanh sở, bọn hắn chẳng những võ công cao cường, hơn nữa được huấn luyện nghiêm chỉnh. Doanh sở biết đối phương muốn giết người diệt khẩu không khỏi cười lạnh hai tiếng, nghênh bọn hắn mà đi lên, lúc người dẫn đầu hướng hắn đâm tới, hắn liền duỗi một tay ra đột nhiên nắm lấy cổ họng đối phương, đao kiếm vốn muốn chém vào trên người hắn, cũng bị giữ lại, không có nửa điểm thương tổn, năm ngón tay căng lên, đối phương hơi thở lập tức đứt, dù cái cổ giống như một con thiên hạc bị chết. Hắn tiện tay bỏ người kia lại, rồi lại từng bước một mang hơi thở địa mục hướng tới những người khác, trong giây lát dĩ nhiên có 7, 8 người bị giết trong tay hắn. Những người này võ công cao cường, lại cũng không thể mảy may thương tổn doanh sở, hắn quả thực như là đau thương bất nhập, mọi người có thể làm gì được hắn. Lúc hắn lần nữa hướng một người khác đi tới, người kia chưa hề gặp qua cảnh tượng đáng sợ như vậy, toàn thân run rẩy từng bước lui về phía sau, một lần không cẩn thận bị vấp ngã lật về phía sau, trường kiếm trong tay bay ra, lại bị doanh sở một phen chụp được. Sát thủ thủ lĩnh thấy thế tức giận nói, ai dám lâm trận lùi bước, giết ngay tại chỗ. Cứ như vậy, những sát thủ còn lại liền một lòng vì thế liều mạng ra sức. Thử lại hơn 10 người bố trí thành hai tổ, từng người thay nhau vọt tới trước giết hắn, mấy cái đầu đều bị doanh sở dùng nội công bức ra, dần dần doanh sở hơi thở suy nhược liền dứt khoát sử dụng trường kiếm đón đánh, liên tiếp giết mấy người thi thể xếp đầy ở trên mặt đất làm cản trở đường đi, màu máu tươi đỏ sẫm vương ra bao phủ cả trên mặt đất. Doanh sở rốt cục cũng từng bước bước ra khỏi nhà giam. Lúc này sát thủ thống lĩnh cười lạnh một tiếng, cho người dắt tới một con trâu trước đó đã chuẩn bị. Sát thủ thống lĩnh hung hăng cắm một đao vào mông nó. Con trâu kia châu chu lên một tiếng, phát điên dường như hướng về phía Doanh sở xông lên. Bọn sát thủ phía sau hò hét, cầm trường kiếm trong tay theo đuôi. Doanh sở nhìn thấy con trâu đang phát điên hướng mình chạy tới cũng không chút hoang mang đâm đầu xông lên, hét lớn một tiếng, trường kiếm đón đầu đâm tới kiếm từ dưới đâm vào cổ con trâu, chọc thẳng vào trong phổi, lại thâm nhập nửa thanh trường kiếm. Lực đạo của hắn cực kỳ đáng sợ, càng đem đầu trâu điên kia bỗng đẩy ra hơn 3, 5 trượng, đem sát thủ đi phía sau đè chết mấy người. Con trâu phát ra một tiếng kêu to thật dài, rốt cục ngã xuống đất chết. Mọi người không nghĩ đến doanh sở lại thần lực như vậy, đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Sát thủ thống lĩnh lạnh lùng quát một tiếng, gia tăng thế lửa. Sau đó hắn chỉ huy đám người còn lại rời khỏi nhà Lao. Lửa càng lúc càng lớn, khói cũng đi theo thập phần hôn người. Doanh sở bị hôn đến nỗi nước mắt chảy như mưa hết hơi, hắn biết lần này là có người cố ý muốn để cho mình chết ở trong Lao, đường sống duy nhất đó là phá vây hướng ra ngoài. Nghĩ đến đây, hắn lấy đà một hơi liền xung phong liều chết ra ngoài, một đường giết vô số cai ngục cùng hộ vệ, hung bạo mở một đường máu để đi. Phía trước chính là một mảnh ánh sáng, mắt nhìn thấy liền muốn chạy ra ngay, lại đột nhiên nghe thấy một đạo thanh âm trầm ổn nói, phạm nhân mưu toan vượt ngục nhanh bắn tên. Xoát xoát xoát vô số mũi tên nhọn từ bốn phương tám hướng bắn về phía doanh sở, chớp mắt một cái quanh thân hắn liền cắm đầy mũi tên dài từ bên cạnh nhìn lại giống y hệt một con nhím to lớn, sau đó hắn không rên một tiếng ngã trên mặt đất. Giống như trong dự liệu, doanh sở chết. Lý Vị Ương xa xa từ trên cửa sổ tiểu lâu phía trước nhìn thấy một màn này, không khỏi nheo mắt lại, nói ta muốn đi xác nhận một chút. Bên cạnh Nguyên Liệt vội vàng ngăn lại nàng, nói ở chỗ này nhìn đi, phía trước tương đối nguy hiểm. Lý Vị Ương nhíu mi nói kế sách của Vương Tử Khâm thực thành công. Trong thần sắc của nàng có một sự ngờ vực, Nguyên Liệt mỉm cười nói, Vương Tử Khâm này vẫn có chút tài năng, dù sao doanh sở cũng không phải đau thương bất nhập. Hắn nói như vậy, tươi cười càng sâu, bất quá đây là phải quy công ở nàng, trước đó châm ngòi thái tử hành động thành công bằng không nàng ta cũng không biện pháp đẩy tội vượt ngục lên người đối phương như vậy, tuy rằng có điểm bắt trước lời người khác, nhưng cách giết người này lại không tồi, mặc kệ đối phương chạy hay không chạy đều là chết chắc. Lý vị ương ánh mắt thâm thúy nhìn phía xa, dần dần tươi cười lại trở thành lạnh nhạt thần sắc tựa hồ có chút trần trừ. Nguyên liệt thấy nàng lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi cũng có chút kỳ quái nói, như thế nào? Lúc này Lý Vị Ương nhướng đầu mi, nhẹ nhàng nói, hai, chàng tiếp tục xem đi. Chỉ nhìn thấy trong đám người, một tên thái giám tuyên chỉ vội vội vàng vàng đuổi tới, hắn lớn tiếng nói, phụng ý chỉ bệ hạ, doanh sở chính là vô tội bị liên lụy, thực hôn sớm đã bắt được, doanh sở được phóng thích. Hắn nói xong một câu này, kinh triệu doãn cũng đạm đạm cười nói, đại nhân ngươi tới muộn rồi, hôm nay thiên lao vô cớ bị cháy, doanh đại nhân vì tránh né thế lừa từ trong thiên lao trốn thoát, ai ngờ vẫn không may mà lâm nạn. Thái giám kia lắp bắp kinh hãi, nhìn thoáng qua doanh sở như con nhím đang nằm dưới đất, nói, đây là như thế nào? Kinh triệu doãn tràn đầy ủi khuất nhìn vương tử khâm một cái, nàng ta liền dịu dàng giải thích ta là bởi vì trong nhà mất trổ. Mới hướng kinh triệu doãn đại nhân tố giác lại không ngờ nghe nói thiên lao đột nhiên cháy, vì chỉ sợ những phạm nhân kia chạy thoát làm quấy nhiễu dân chúng, nên kinh triệu doãn đại nhân thỉnh cầu ta bất đắc dĩ mới phân phó bọn hộ vệ đi lên giúp đỡ, lại không ngờ doanh đại nhân từ trong thiên lao chạy ra thủ vệ thiên lao cấm quân cùng bọn hộ vệ lầm cho rằng hắn là đào phạm, nên mới đem hắn bắn chết. Nói xong, nàng chỉ doanh sở trên đất vô hạn thương tiếc ý chỉ của bệ hạ cuối cùng cũng muộn một bước. Vương tử khâm vừa dứt lời, liền nghe thấy người đang nằm trên đất kia đột nhiên cười như điên, nói, không muộn, không muộn, vừa kịp lúc. Vốn hẳn là đã chết thế nhưng lại từ trên mặt đất bò lên. Hắn vỗ phủi bụi trên người, những mũi tên nhọn kia xoát xoát lại rớt rơi xuống dưới. Vương tử khâm kinh hãi nhìn đối phương, bị dọa rút lui ba bước. Doanh sở ngoài cười nhưng trong không cười, ta đại nạn không chết, ắt có hậu phúc đã phiền vương tiểu thư phí lòng. Hắn nói rồi đột nhiên cao giọng phá lên cười tiếng cười kia kinh động khắp nơi, một con phi điều trên cây ngô đồng bên cạnh cũng bị chấn động rơi xuống trên đất. Mặt nạ kia của Doanh sở sáng lóng lánh, lạnh lẽo ở dưới ánh trăng lộ ra một chút dữ tợn, vương tử khâm nhìn hắn, trong ánh mắt có một tia sợ hãi. Doanh sở mỉm cười đi tới hướng thái giám tuyên chỉ nói, đi đi ta còn muốn tiến cung hướng bệ hạ tạ ơn đấy. Nói xong hắn dĩ nhiên nganh ngang mà đi. Vương tử khâm không dám tin tưởng nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu sau cũng không nói được một chữ thẳng đến khi nghe tiếng bước chân lý vị ương nhẹ nhàng đi tới bên cạnh nàng. Vương tử khâm mới chỉ vào người sớm đã không thấy bóng dáng DS nói, Ngươi nhìn thấy không ta rõ ràng đã lệnh người bắn chết hắn, hắn như thế nào lại êm đẹp, không có chuyện gì đây. Nói xong, nàng nhìn thoáng qua mũi tên trên đất nó bị rút ra mơ hồ còn có vết máu, hiển nhiên là đã thực sự đâm vào thân thể. Nhưng xem bộ dạng của doanh sở căn bản chẳng hề nhận lấy một chút thương tổn nào, một màn này thật sự làm cho vương tử khâm rung động rất lớn. Nàng thật không thể lý giải, chẳng lẽ doanh sở là bất tử chi thân bất tử, sống nhắn răng, cô chết, đau thương bất nhập. Nếu không tận mắt nhìn thấy, nàng căn bản không thể tin tưởng. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, trong lòng cũng vô cùng kinh dị. Nàng nhẹ nhàng mà nói ta hiện tại cuối cùng cũng rõ ràng vì sao nhiều người muốn giết chết doanh sở như vậy, nhưng hắn đến nay vẫn bình yên vô sự. Nói tới đây, nàng khẽ nhíu mày, chỉ là bởi vậy chúng ta muốn giết hắn cũng có chút khó khăn. Vương tử khâm chỉ cảm thấy chính mình hàm răng đều đang run rẩy nàng lắc đầu nói, không, sư phụ nói qua thế gian tuyệt đối không có kỹ thuật như vậy kia bất quá là đồ chơi lừa người trên giang hồ thôi. Nàng không khỏi quay đầu nhìn hướng bọn hộ vệ của mình, vẻ mặt tràn đầy hoài nghi, hiển nhiên nàng cũng có cùng ý nghĩ với thái tử, đều cảm thấy trong hộ vệ có gian tế, là bọn hắn động tay chân trên mũi tên. Nguyên liệt nhặt mũi tên dài rơi trên mặt đất cẩn thận kiểm tra một phen, không cần hoài nghi, mũi tên này đều là hàng thật giá thật mà ta vừa rồi ở phía xa cũng nhìn thấy rất rõ ràng. Mũi tên này đích xác là đâm vào thân thể đối phương, lại không biết vì sao hắn lại không có chút nào bị ảnh hưởng. Nếu không phải doanh sở này mạnh lớn thì chính là hắn thực sự thần thông quảng đại. Lý Vị Ương đạm đạm mà nói thế gian rộng lớn có đủ những chuyện kỳ lạ huống chi người này tinh thông vô thuật chưa hẳn không có phương pháp bảo mệnh. Nhưng màn vừa rồi thật sự khiến người ta kinh hãi nếu không phải chính mắt nhìn thấy ngay cả nàng cũng không có cách nào để tin tưởng. Vương Tử không nắm chặt tay nhìn Lý Vị Ương nói kế tiếp chúng ta nên xử lý như thế nào. Lý vị ương mỉm cười nói, trên đời mỗi một người đều có nhược điểm, doanh sở cũng không ngoại lệ. Dù hắn đau thương bất nhập, dù hắn trường sinh bất tử, chỉ cần có thể tìm ra nhược điểm của hắn, hắn cũng sẽ bị đưa vào địa ngục thôi. Vương tử khâm truy vấn nói, vậy nhược điểm của hắn là cái gì? Lý vị ương nhẹ nhàng cười, cái này, chẳng hề khó đoán. Nghe vị ương nói như vậy. Chỉ riêng nguyên liệt khóe môi tươi cười càng sâu, hắn nhìn ánh trăng trên bầu trời ánh mắt xa xăm, nói, được rồi, đã bận rộn cả buổi tối ta đưa nàng trở về. Này là nói với Lý Vị Ương, nói xong, hắn liền cùng Lý Vị Ương cùng nhau xoay người nhanh nhẹn rời đi, để lại vương tử khâm đang đứng yên tại chỗ rất lâu, cuối cùng chỉ than thở một hơi. Lý Vị Ương có lúc đã từng khuyên qua nàng không cần nóng vội, hiện tại nhìn thấy đối phương quả thật nói không sai. Doanh sở này trải qua vô số biến cố lại vẫn có thể lành lặn như trước, nói không chừng hắn thực có thần thông. Lúc này, doanh sở dĩ nhiên nông nganh, khệnh khạng vào trong cung, hắn mỉm cười hướng bùi hậu tạ ơn nói, đa tạ nương nương cứu mạng. Bùi hậu khẽ khẽ mỉm cười, này lại có cái gì, bất quá là tìm người gánh tội thay ngươi mà thôi. Phương pháp của bùi hậu rất đơn giản, đã dùng ngân châm nghiệm độc nhưng không nghiệm ra tất cả đáp án đều ở trên người thái giám kia. Chỉ cần có thể chứng minh thái giám kia trên người có độc tự nhiên có thể chứng minh doanh sở là vô tội. Chuyện này nói đi cũng phải nói lại, chỉ trách thái tử tay chân không sạch sẽ thế nên mới cho bùi hậu dễ như chờ bàn tay tìm được cách đầy đủ chứng minh doanh sở vô tội. Mặt khác hoàng đế cũng không muốn xử chết doanh sở bởi vì hắn còn cần doanh sở nếu không chứng đau đầu sẽ khiến hắn chết sớm hơn. Bởi vì doanh sở yết kiến nên nữ quan đặc ý lĩnh công nữ trong cung tất cả lui xuống. Bùi hậu ngồi ở trên điện, lờ đờ uể oải mà nói tới đây đi thay ta đấm bóp đi. Nàng ra lệnh một tiếng, doanh sở rủ lông mi xuống, đi lên phía trước. Sau đó, hắn nhẹ chân nhẹ tay đi đến sau lưng bùi hậu, nhẹ nhàng dùng tay đấm lưng cho nàng. Tuy rằng là một nam tử, nhưng đôi tay của hắn cũng không nặng không nhẹ, không nhanh không chậm so bất kỳ người nào, đều muốn tốt hơn nhiều. Bùi hậu hai mắt khép hờ. Nhẹ nhàng thở dài nói, trừ phi ta muốn ngươi chết, nếu không trên đời này không ai có thể lấy được tánh mạng của ngươi. Giọng nói của nàng thập phân ôn hòa, như nước chảy róc rách êm tai. Doanh sờ cùng cùng kính kính mà nói, vâng, trừ phi nương nương muốn vi thần chết, nếu không vi thần tuyệt đối không dám chết trước. Mồm mép láo lỉnh, ngươi nói thật sao? Bùi hậu rũi thắt lưng, không biết vì sao cửa sổ khẽ động một trận gió lạnh thổi tới, bùi hậu cổ họng ngư ngứa, nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Doanh sở lập tức biết điều đem một cái áo choàng hồ ly khoác lên người bùi hậu, khi đôi tay của hắn chạm vào bờ vai của nàng, trong phút chốc thân thể nàng nhẹ nhàng run rẩy một chút. Trong ảo giác đôi tay của hắn giống như đôi tay của người đó trong ký ức của nàng, dịu dàng mà lại khoan hậu thập phần mạnh mẽ. Doanh sở thấy bùi hậu khẽ run rẩy, không khỏi quan tâm mà nói, nương nương, ngài sao vậy? Bùi hậu trong mắt tựa hồ có chút mê ly ta không có chuyện gì. Tiếp đến, nàng cố ý tới gần doanh sở. Doanh sở linh động phát hiện ra cái gì đó, vô thức sán sát vào thân thể phát ra u hương kia của đối phương. Trong lòng hắn thở dài, nhẹ nhàng đem tay khoát lên eo nàng, bùi hậu cũng thế tựa vào trước ngực hắn, hai người đều có thể nghe thấy nhịp đập của đối phương. Mà lúc này, một công nữ đẩy cửa vào tới, bẩm báo nói, nương nương, thái tử điện hạ đến. Bùi hậu đột nhiên từ trong ngực doanh sở bật dậy hung tợn mà nói kéo nàng đi xuống. Cùng nữ kia bị dọa mặt không còn chút máu, phịch một tiếng quỳ xuống đất nương nương tha mạng, nương nương tha mạng. Nhưng lời của nàng đã rất muộn, trong bóng tối lập tức có người lặng yên không một tiếng động xuất hiện kéo nàng đi xuống. Thái tử nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của hắn rơi xuống trên người bùi hậu cùng doanh sở, lộ ra một loại thần sắc chấn kinh. Hắn không ngờ trải qua chuyện lần này, doanh sở vẫn còn sống. Đêm qua tại thiên lao phát sinh sự tình, là có sự trợ giúp của thái tử, là hắn cố ý đem doanh sở đưa đến trên tay vương gia, muốn mượn vương gia thu dọn doanh sở này bất quá chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nhưng hắn trăm triệu lần cũng không ngờ dưới tình huống bị người khác đuổi giết như vậy, mà doanh sở còn có thể lành lặn hồi cung. Nhìn thấy vẻ mặt thái tử không còn chút máu, doanh sở lãnh đạm cười nói, điện hạ vi thần đã nói qua, ngài sẽ không trừ bỏ được vi thần, khuyên ngài vẫn không cần uổng phí tâm cơ, đem tâm tư đặt trên chính trị mới phải. Thái tử trong lòng vô cùng khó hiểu, hắn lặp lại câu hỏi trong đầu, mình đã xử lý như thế nào, sao người này lại có thể còn sống? Bùi hậu hiện ra vẻ mặt không nhanh không chậm, ngươi làm chuyện ngu xuẩn còn không quá nhiều sao, hiện vào giờ này lại chạy đến trong cung làm cái gì? Thái tử kiềm chế phẫn nộ nói, mẫu hậu không cho nhi thần tiến cung, lại cho cái thứ bất nam bất nữ này làm bạn bên cạnh người, đến tột cùng người muốn làm cái gì. Chẳng lẽ hắn thật là người không thể thiếu bên cạnh người sao, so với nhi thần nhi tử của người còn muốn trọng yếu hơn sao. Bùi hậu bị ngắt ngang, không muốn cho bất kỳ người nào biết chuyện, trên gương mặt luôn luôn bình tĩnh kia chợt xuất hiện một chút khe hở ta cho ngươi lăn ra. Vừa rồi bùi hậu ở trong ngực doanh sở như một con cừu ôn hòa thuần hậu giờ phút này đã trở nên như một con sói cái hung mãnh. Điều này làm cho thái tử cảm thấy kinh hồn táng đờm, hắn hận chính mình vô năng, không thể giành được sự sủng ái của mẫu hậu. Nhưng nói đi thì phải nói lại, doanh sở này bất quá chỉ là một tên hoạn quan, ngay cả hắn ở bên cạnh mẫu hậu lại được sủng ái, hắn cũng không thể làm được gì. Thái tử phịch một tiếng quỳ xuống, khóc nức nở nói, "Nhi thần chỉ là nhất thời hồ đồ, hôm nay là riêng hướng mẫu hậu thỉnh tội." Nói xong, hắn tay giơ liền đánh lên mặt mình mấy cái bạt tay, lại không dám đau lòng cho khuôn mặt của mình, đánh đến nỗi khóe miệng đều đổ máu. Bùi Hậu không có biểu hiện gì, chỉ nói, "Được rồi, không cần làm bộ làm tịch. Ngươi chân chính là người phải nói một câu xin lỗi với doanh sở mới đúng." Doanh sờ vội vàng quỳ xuống, nói, phi thần không dám, thái tử điện hạ chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi. Bùi hậu nhìn hai người bọn hắn, chậm rãi thở ra một hơi, các ngươi hai người như vậy bắt tay giảng hòa, nếu sau này lại cho ta biết ai nếu trước làm ra hành động bất lợi cho đối phương, các ngươi hai người đừng mong sống sót. Nàng nói như vậy, ánh mắt lâm vào âm hàn, thái tử cúi đầu, hắn đột nhiên ý thức được ở trong lòng bùi hậu mình cùng tên hoạn quan này lại không có chút gì khác biệt. Quả nhiên lãnh liên nói không sai, thân phận thái tử này của mình thật sự là rất khiếp nhược, bất quá là một hình nộm trong tay bùi hậu mà thôi, hắn nhất định muốn giấy thoát khỏi loại cục diện này, nhất định muốn. Trường 282, ngự giá thân trinh, triều đình nội ngoại tranh đấu hừng hực khí thế, mà lúc này một trận u ám khác cũng chậm rãi bao phủ phía trên Việt Tây. Như hoàng đế dự liệu chiến tranh rốt cục cũng bùng nổ. Trước là mấy tòa thành ở biên cảnh Việt Tây liên tiếp bị quân lính đại lịch đánh lén, hoàng đế lệnh đại tướng quân vương cung dẫn 50 vạn đại quân, phân làm 3 đường xuất binh, từ phía đông trung diện đường thẳng, cùng phía tây đón đánh quân đội đại lịch. Đại tướng quân vương cung tinh thông binh Pháp, lại có kinh nghiệm nhiều năm tác chiến. Hắn ra lệnh quân đội phía đông áp dụng chiến thuật hành quân, phô trương thanh thế gây sự chú ý đến quân địch một đường đi trước kiểm chế quân đội chủ lực của đại lịch mà trung diện là do hắn tự mình dẫn đầu, là quân đội chủ lực chân chính áp dụng chiến thuật tốc chiến tốc thắng bắt sống chủ soái của binh lính đại lịch, sau đó che giấu thông tích đại quân cùng nhau hợp lại ở đường phía Tây. Không lâu sau khi chiến tranh bắt đầu, Việt Tây thu phục một lần được bảy tòa thành trì bị đại lịch đoạt lấy tin tức chiến thắng liên tiếp báo về. Tin tức tốt về không bao lâu quân lính phía đông do thường thắng hầu dẫn đầu mắt thấy đại tướng quân vương cung có được không ít tin chiến thắng, lại gặp quân đội đại lịch một kích vỡ tan thực không có năng lực tác chiến lớn, liền cảm thấy chính mình làm chủ soái quân đội phụ trợ này thật sự là không được bao nhiêu công lao, làm trái với mệnh lệnh của vương cung yêu cầu đội ngũ gia tốc hành quân muốn đón đánh quân chủ lực của đại lịch. Chính là bởi vì hắn tham công liều lĩnh như vậy, phá hoại tất cả kế hoạch của đại tướng quân vương cung. Kế tiếp liền giống như ma xôi quỷ khiến chiến trường này phương hướng bắt đầu nghịch chuyển. Nguyên bản kế tiếp quân đội đại lịch sẽ tháo chạy thế nhưng bọn hắn lại chọn thôn tính cuộc chiến tìm mọi phương pháp đem đại tướng quân vương cung gặp khó khăn tại U Châu, khiến cho 20 vạn quân đội do hắn dẫn đầu không có lương thảo tình huống như vậy đi không được lùi cũng không xong chỉ có thể lui binh về lấy bổ sung lương thảo. Từ bây giờ quân đội đại lịch dùng khỏe ứng mệt chọn dùng chiến thuật su kích khiến vương cung mỏi mệt cùng phụ mệnh bôn tàu chờ đến khi hắn hết lương thảo, lần nữa tiến công trái lại bị đối phương mai phục, 20 vạn đại quân lại hao tổn hơn phân nửa, vương cung tháo chạy đến ích châu, đại bại một đường truyền về đại đô. Hoàng đế nghe tin không khỏi vô cùng chấn động, nguyên bản đại quân phụ tá của thường thắng hầu liên tiếp bị thất bại, lộ ra nhược điểm ở phía đông mới bị thất bại liên tục như vậy. Nghiêm trọng hơn còn ở phía sau, đại quân phía Tây do phan tướng quân như ngựa mất móng, chỉ huy sai lầm, khiến đại quân phía Tây bị diệt toàn quân, phan tướng quân cũng bị bắt làm tù binh. Trong một mảnh chấn động và kinh sợ này, đại đô bắt đầu ổ lên, vô số triều thần tuôn ra hướng cung điện của Hoàng đế trần thuật cái nhìn của mình yêu cầu Việt Tây lập tức cùng đại lịch ngừng chiến, viết thư đầu hàng. Nhưng dựa theo ca tính Hoàng đế, hắn như thế nào chịu làm ra quyết định như vậy? Mấy chục năm qua trước giờ không ai có thể đủ sức khiêu chiến quyền uy của hắn, càng huống chi thác bạt ngọc trước mặt hắn bất quá chỉ là một tên tiểu tử mới ra đời. Nhưng cho dù hắn tăng số quân lính, hơn nữa tạm thời bỏ cũ thay tướng lãnh mới, đại lịch lại vẫn có thể sớm một bước hiểu rõ sắp xếp của quân đội Việt Tây, đem đội ngũ hắn phái đi trợ giúp vương cung từng cái ngăn chặn lần lượt đánh bại, khiến cho bọn hắn không đánh mà lui. Sau khi suy nghĩ suốt một đêm, hoàng đế đột nhiên triệu húc vương nguyên liệt vào trong cung. Nguyên liệt được thái giám dẫn dắt vào ngự thư phòng cũng không nhìn thấy hoàng đế, trong lòng đang kỳ lạ, lại nghe thấy có tiếng động nhẹ nhàng ho khan, theo sau nhìn thấy hoàng đế từ sau bình phong đi ra trên thân hắn còn mơ hồ có mùi vị thuốc đông y. Sau một lúc lâu, nguyên liệt mới nhìn thấy có công nhân nâng chén rút lui. Lúc đi đến bên cạnh nguyên liệt, vị thuốc đông y kia gàng thêm dày đặc. Nguyên liệt ngẩn ra, lập tức nhìn hoàng đế. Ông già này thân thể luôn không tệ, ngoài đau đầu ra ở ngoài cơ hồ không có ốm đau gì, hiện tại lại đột nhiên bắt đầu uống thuốc, chẳng lẽ là bị chiến sự thất bại phía trước dẫn đến bệnh sao? Hắn tưởng tượng như vậy, liền nghe thấy hoàng đế ho khan một tiếng nói, tới rồi. Nguyên liệt thư tốn tiến lên quỳ xuống, có vẻ như cung kính nói, vi thần tham kiến bệ hạ. Hoàng đế than thở, giờ phút này trên thân hắn chỉ là ăn mặc thường phục so với uy nghiêm ngày xưa đúng là có mấy phần lão thái trong tay tiện thể nâng lên chén trà thái giám vừa mới đưa lên, muốn uống một ngụ lại ngừng ở giữa không trung trên mặt lộ ra thần sắc do dự. Nguyên liệt cúi đầu, hắn cùng người phụ thân này thực tế chẳng hề thân cận đối với hắn cũng không có bao nhiêu tình phụ tử. Rốt cục nghe thấy hoàng đế khẽ cười nói, trẫm một canh giờ trước liền triệu kiến ngươi, nhưng ngươi hiện tại mới tới, đến tột cùng là đi nơi nào. Nguyên liệt giọng nói bằng phẳng mà nói, bất quá là một chút chuyện nhỏ, không đáng nhắc tới, mong bệ hạ thứ tội. Hoàng đế mặt trên tràn đầy mỏi mệt nhưng đôi mắt sáng ngời, bình thân đi. Chứng đau đầu của ta vừa đến cái thời tiết này liền càng phát nghiêm trọng còn có bệnh phong thấp ngay cả thái y đều trị không hết hai thật là già rồi cho dù chậm không chịu khuất phục cũng không được. Nguyên liệt trong lòng tràn đầy hồ nghi cơ hồ có thể nói là dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn trong chọc hoàng đế. Hắn không minh bạch hoàng đế luôn luôn hăng hái vì sao trước mặt mình lại muốn lộ ra vẻ mặt như vậy, dựa theo tính cách trước sau như một của hoàng đế, hắn phải trung khí mười phần, nổi giận đùng đùng chỉ trích mình vì sao lại đến muộn. Nhưng nhìn hình dạng hắn bây giờ, ngược lại như thực là chịu già, có khả năng này sao? Nguyên liệt nghiêm túc nhìn chằm chằm đối phương, đôi con người hổ phách kia lóe lên tiếng nghi ngờ. Hoàng đế liếc hắn một cái liền biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, chỉ là mặt mũi nghiêm chỉnh nghiêm nghị mà nói, năm đó chuyện của mẫu thân ngươi, ngươi còn đang trách chậm sao. Từ khi nguyên liệt hồi cung đến nay, hoàng đế chưa hề nhắc tới tê hà công chúa ở trước mặt hắn, người này phảng phất như biến mất khỏi trong ký ức của hoàng đế, nhưng hôm nay hắn lại chủ động nhắc tới thật sự là rất kỳ lạ cũng rất không phù hợp với cá tính của hắn. Nguyên Liệt quanh thân đường nét cô đọng mà cương quyết trên mặt lại không có mỉm cười hài hước như bình thường, chỉ là dùng đôi mắt phượng nhỏ dài kia để đánh giá hoàng đế tựa hồ đang phán đoán đối phương đến tột cùng muốn làm cái gì. Thấy Nguyên Liệt vẻ mặt càng nghi hoặc, hoàng đế chậm rãi mở miệng nói, "Trẫm biết ngươi tuy rằng miệng không nói ra, nhưng trong lòng lại luôn trách trẫm, năm đó trước là trẫm thực xin lỗi mẫu thân ngươi, sau đó lại không thể bảo hộ tốt cho ngươi, cho người hộ tống đưa ngươi ra ngoài." Này, tất cả trong lòng Trẫm đều thật cảm thấy hổ thẹn, nhưng nhiều năm như vậy, chẳng lẽ ngươi không thể quên sao? Trẫm đối với ngươi tốt như vậy, vẫn không đủ bù đắp hận ý trong lòng ngươi sao? Nguyên Liệt cúi đầu xuống, duỗi tay đang run run trong tay áo, phẳng phất như đang chỉnh lại cổ tay áo, mặt mũi Tuấn Mỹ kia mang một chút giá lạnh, Bệ hạ, ngài nói quá lời, Nguyên Liệt tuyệt đối không dám hận thù Bệ hạ. Hoàng đế khóe miệng vẽ ra ý cười, ngươi là nhi tử của Trẫm, Trẫm lại rất rõ ràng. Cá tính của ngươi thập phân quật cường, giống hệt như nàng. Hắn nói tới đây, đột nhiên dừng một chút, sau đó lại khẽ nở nụ cười. Không, rốt cuộc vẫn không giống nhau, nàng bề ngoài quật cường, khung xương lại rất mềm mại, ngươi lại vừa lúc tương phản, mặt ngoài thuận theo, trong khung xương lại bướng bỉnh, lì lợm thực không biết ngươi rốt cuộc giống ai. Hắn chăm chú nhìn nguyên liệt tựa hồ muốn từ trên người hắn tìm đến bóng dáng người nào đó nhưng nguyên liệt cũng là thân hình đứng thẳng tắp từ đầu đến cuối cũng không có ngẩng đầu lên nhìn ý tứ của hắn hoàng đế cuối cùng lại than thở một hơi nói chậm sớm đã nói qua sẽ bồi thường cho ngươi thật tốt nguyên liệt rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn thẳng hắn cảm thấy băng hàn trên mặt lại nhẹ nhàng cười bồi thường bệ hạ đã nói bồi thường chính là vinh hoa phú quý sao hoàng đế ngẩn ra cảm thấy hỗn loạn thật lâu không nói một câu chờ hắn tỉnh hồn lại Liền nghiêm túc mà nói, vinh hoa phú quý còn có long ý này của trẫm chỉ cần ngươi muốn, bất cứ lúc nào đều có thể cầm đi. Nguyên liệt khóe miệng dần dần cong lên, trong mắt lại không có ý cười, bệ hạ ngài thật là nghĩ như vậy. Vẫn muốn nhìn ta cùng thái tử chém giết cuối cùng có thể giành được ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế cảm thấy tối tăm, trên đời này tuyệt đối không có nhiều chuyện tiện nghi như vậy, ngươi có biết trẫm năm đó là như thế nào trở thành thái tử không? tiên hoàng trước giờ liền không có nghĩ tới ta, luôn ném ta ở trong lao tự sinh tự diệt bằng hữu duy nhất ngoài con chuột chính là thần lằn, trước khi gặp được mẫu thân ngươi ta thậm chí ngay cả một người nói chuyện đều không có. Dù cho sau này hắn đem ta đưa vào cung cũng qua rất lâu mới quyết định chọn ta làm thái tử, vừa lạnh nhãn quan sát kỹ ta nửa năm thậm chí cố ý đả kích khảo nghiệm ta cuối cùng mới yên tâm đem vị trí hoàng đế này giao phó cho ta. Ngôi vị này chỉ đứng sau ông trời, có thể phó thác cho người có thể khiến xã tắc ngày càng hưng thịnh, cũng là vì nói cho chấm biết tất cả muốn có được đều không dễ dàng, muốn chấm phải biết chân quý. Đồng dạng, chấm hôm nay đối với ngươi cũng là như vậy, cho dù ở thời điểm nguy hiểm chấm cũng không chịu dễ dàng ra tay giúp ngươi, nhưng này tất cả đều là vì tốt cho ngươi. Nếu chấm có ý phù trợ thái tử, sớm đã có thể cho hắn đăng cơ. Nguyên liệt lãnh đạm cười ti cười mà lại không nhìn ra ý tứ vui vẻ, mặc kệ bệ hạ dụng tâm thế nào, nguyên liệt đều không có hứng thú, ngôi vị hoàng đế này ngài nghĩ truyền cho ai thì truyền đi. Nghe nguyên liệt nói như vậy. Hoàng đế trên mặt bừng bừng phẫn nộ, nhưng hắn lại đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhịn xuống nói, Trẫm đón ngươi trở về, sau đó luôn ở trong tối bảo hộ ngươi, để ngươi miễn bị hoàng hậu hạ độc thủ, chậm hiện tại không chịu đem ngôi vị hoàng đế lập tức truyền cho ngươi, cũng là lo lắng bên cạnh ngươi sẽ vì vậy, à có nhiều người hám lợi bu lấy ngươi, giả sử có tiểu nhân ngấp nghé dẫn ngươi đi lên con đường tà đạo ngược lại không tốt. Bây giờ nghĩ lại nếu là trẫm sớm tại tuổi nhỏ liền làm thái tử trái lại sẽ có vô số người đầu cơ muốn vây quanh trẫm cho nên trẫm hành động, việc làm tất cả đều là vì muốn ngươi trở thành một quân chủ anh minh. Nguyên liệt cũng bất vi sở động, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng một chút hiển nhiên đối với đề nghị này không có chút nào hứng thú. Hoàng đế cuối cùng nhịn không được tầng tầng lớp lớp đem chén trà đặt xuống trên bàn tức giận mà nói chẳng lẽ ngươi vòn vẹn chỉ vì một nữ nhân nhất định phải cùng trẫm đối nghịch sao. Đối phương cái gì cũng đều muốn liên lụy đến trên người vị ương, nhưng không biết tất cả mấu chốt là tại chính hắn. Nguyên Liệt nhìn hoàng đế, mắt phượng hơi nghiêng, ngữ khí bình tĩnh nói, "Bệ hạ, Nguyên Liệt trước giờ liền không có nghĩ qua muốn làm hoàng đế, càng không phải vì ý nguyện của người khác, này tất cả đều là ý của chính ta." Hoàng đế trên mặt mỉm cười cứng ngắc trong cổ như mắc xương cá, "Ngươi không cần cho rằng chậm đần độn, trên đời này không có nam nhân nào không có dã tâm. Ngươi là nhi tử của chậm, tự nhiên cũng sẽ cực giống chậm." cái ghế này hắn đột nhiên vỗ vỗ long ỉ tươi cười trở nên thập phần kỳ quặc trên đời này có bao nhiêu người muốn ngồi trên cái ghế này ngươi lại dám nói ngươi không muốn là không muốn hay là không dám muốn hoặc là vì cố ý hứa hẹn đối với nữ nhân kia mà làm như vậy nguyên liệt mâu quang bỗng nhiên trở nên giá lạnh hắn tiến lên một bước nói người luôn phái người nhìn chằm chằm ta cùng vị ương nghe tới đây hoàng đế tươi cười trở nên thập phần lạnh nhạt chậm cho ngươi tất cả đã có thể cho ngươi cũng có thể thu hồi Nếu không tin, người đại khái có thể thử nhìn xem. Lời của hắn đã nói ra, nguyên liệt dĩ nhiên hiểu được hắn nhìn tròng chọc đối phương, con ngươi hổ phách cơ hồ có thể rửa trôi vẫn đục trong ánh mắt đối phương, vậy mời bệ hạ đem tất cả thu hồi đi. Nói xong, không lưu luyến chút nào, xoay người liền muốn rời đi. Hoàng đế lớn tiếng mà nói, đứng lại. Nguyên liệt đầu cũng không quay lại liền đi ra ngoài, lúc này thái giám đứng ở ngoài cửa vội vàng ngăn húc vương nguyên liệt lại. Nguyên liệt nhìn lướt qua thái giám kia chỉ cảm thấy từng trận gió lạnh từ sau lưng vèo vèo thổi tới, không cần nói cũng biết vì nghiêm muốn áp đảo hắn, nhưng hắn nhìn qua gương mặt hoàng đế cũng như trước không dám để húc vương nguyên liệt đi. Hoàng đế đứng lên vừa muốn nói cái gì, lại đột nhiên ho khan một trận kịch liệt nguyên liệt đột nhiên quay đầu ấn đường nhẹ nhàng nhăn lại, người đây là bị bệnh gì? Hoàng đế nhìn hắn trong lòng khẽ động trên mặt lại không biểu hiện gì, không sao, bất quá là cảm nhiễm phong hàn thôi. Hắn nói như vậy, trên mặt lại mơ hồ lộ ra một loại thanh sắc nguyên liệt than thở, phân phó thái giám canh giữ ở bên ngoài, nói, ngươi lui xuống trước đi ta có chuyện muốn bẩm báo với bệ hạ. Thái giám nhìn hoàng đế một cái, hoàng đế hướng hắn côi côi tay, thế là người đứng ở cửa liền lặng yên lui xuống. Nguyên liệt quay lại trong điện hướng hoàng hoàng đế nói, bệ hạ ngài bệnh tình đến tột cùng là như thế nào. Vì sao không thể nói thật, hoàng đế tê cười tự giễu chấm bệnh cụ cũng không phải một ngày hai ngày. Mấy ngày nay lại luôn cảm thấy tâm hoàng khí đoàn, lồng ngực khó chịu, lúc nửa đêm còn thường bị ác mộng bừng tỉnh có lúc còn mơ thấy mẫu thân của ngươi. Hắn nói tới đây, dừng một chút trong tươi cười cũng có chút tang thương. Nguyên liệt lúc này mới đột nhiên phát hiện, hắn luôn cho rằng đó giờ luôn không có gì có thể làm khó được hoàng đế, giờ phút này lại có vẻ có chút già nua cương mặt thập phần tuấn Mỹ giống mình cũng sớm đã nhiễm sương lạnh. Từ trước luôn luôn dựa vào giết người, bất chi bất giác biến thành hình dạng bây giờ hắn không khỏi nghĩ đến, chỉ cần là người đều sẽ lão, dù người này cường đại cỡ nào, hắn cũng không thể chống chọi với thời gian. Lúc này hắn nhìn thấy hoàng đế tiện tay cầm lấy một sớ tấu chương, hắn biết đó là cái gì, cũng biết nó nói về lời đồn ồn ào náo động gần đây. Trong phút chốc, hắn đột nhiên hiểu được chậm rãi mà nói, bệ hạ chuẩn bị xử trí chuyện cùng đại lịch ra sao. Hắn mày kiếm nhếch lên, đôi mắt trong suốt lờ mờ thấy rõ bóng dáng tê hà, chỉ là tê hà vẻ mặt luôn luôn ôn nhã, lời nói cử chỉ hết sức khiến người thư thái dịu dàng, cùng đứa bé lòng dạ lạnh cứng này không hề giống nhau. Hoàng đế ngữ khí thập phân lạnh nhạt chẫm muốn ngự giá thân chinh. Nghe một câu này, ngay cả nguyên liệt cũng không khỏi sợ hãi, cả kinh, hắn chấn kinh nhìn hoàng đế, nửa buổi đều không nói ra lời ngự giá thân chinh, đây là ý tứ gì? Hoàng đế muốn tự mình ra trận sao? Này làm sao có khả năng? Hắn kinh ngạc hỏi Han, ngài đây là điên rồi phải không? Lại nghe thấy hoàng đế lạnh lẽo, rét bớt nói tiểu tử kia vừa mới ra đời, bây giờ đã rời khỏi thủ đô, hướng biên cảnh mà tới, hắn đã có thể đi, chậm, vì sao lại không thể đi? Hoàng đế quyết định ngự giá thân chinh, hơn nữa trong ba câu hai lời bụi bặm rơi đầy. Hắn nói như rất bình thản, thần thái cũng thập phần nhẹ nhàng. Nguyên Liệt biết này chuyện này trong lòng hoàng đế nhất định đã suy xét rất lâu, hắn đè xuống nội tâm hỗn loạn, đạm đạm mà nói, "Bệ hạ, xin thứ cho vi thần cáo lui." Hoàng đế nhếch nhếch miệng tựa hồ muốn nói cái gì lại thôi, cuối cùng chỉ gật đầu, "Ngươi ra đi." Nguyên Liệt trong khoảnh khắc lui ra khỏi cửa phòng, nhìn thấy hoàng đế nhắm mắt tựa lưng ra phía sau, thần sắc tựa hồ có chút bi thương. Chẳng qua là trong tích tắc Nguyên Liệt cũng thấy rành mạch rõ ràng, không biết vì sao hắn bỗng nhiên cảm thấy tay chân lạnh buốt. Thời tiết này, hoàng đế đột nhiên muốn ngự giá thân chinh, này có nghĩa là cái gì, tin tưởng tất cả mọi người đều sẽ cảm thấy chấn kinh. Nhưng nguyên lý rất rõ ràng, chuyện này là không thể ngăn cản. Này sẽ gây náo kịch lớn đây. Hai ngày sau, hoàng đế hạ chỉ ngự giá thân chinh, nhất môn ký suốt cả triều đều kinh sợ. Có thể không luận nhóm triều thần kiệt lực ngăn cản ra sao, thậm chí có người máu bắn tóe tại chỗ, hoàng đế đều bất vi sở động. Liên tục hai canh giờ, hắn thật không dễ dàng thoát khỏi những người kia, vừa mới hạ chiều đi đến cửa hoa viên, liền gặp được bùi hậu mang mọi người quỳ trên đất. Hoàng đế sừng sốt mặt lộ vẻ tối tăm, hoàng hậu ngươi đây là làm cái gì? Bùi hậu bình tĩnh nói, bệ hạ cổ ngữ con nói quân tử bất lập nguy thường dưới bắt nguồn từ câu nói của khổng tử quân tử khi phát hiện có nguy hiểm, bản thân gặp nguy hiểm sẽ kịp thời rời khỏi nơi đó càng huống chi ngài là thiên tử thân thể ngài liên quan đến an nguy của vạn dân Ngự giá thân trinh là đại sự cỡ nào, văn võ bá quan đều phản đối, bệ hạ như thế nào có thể quyết định qua loa như thế, khư khư cố chấp ngài muốn đặt nhóm triều thần ở chỗ nào, đặt thiên hạ vạn dân ở chỗ nào. Hoàng đế sắc mặt trầm xuống, hậu cung không được tham gia vào chính sự, hoàng hậu chẳng lẽ quên rồi sao. Bùi hậu sắc mặt lạnh nhạt nói, thần thiếp tất nhiên không dám làm trái, nhưng nếu là vì an nguy của bệ hạ thần thiếp cũng không thể không ra hạ sách này. Cái này, các phi tử cũng không phải do thần thiếp triệu tập chính là các nàng tự mình chạy tới trong cung thần thiếp bệ hạ nếu là không tin, đại khái có thể hỏi cho rõ ràng. Quách huệ phi tiến lên phía trước nói, bệ hạ ngự giá thân chinh không phải là nhỏ, văn võ bá quan cùng trăm vạn tướng sĩ đều là dùng tới bảo hộ quốc gia, lúc nguy nan thiên tử đích thân ra tới tiền tuyến, vậy bọn hắn lại có ích gì? Xin ngài nhất định nghĩ lại. Nàng một bên nói, một bên trên mặt nước mắt cuồn cuộn rơi xuống. Chẳng những là Quách Huệ Phi, ngay cả những phi tần luôn không hòa thuận với Bùi Hậu cũng đều quỳ ở trước mặt Hoàng đế, một lòng muốn hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Hoàng đế cũng lạnh lẽo cười, nói tất cả đúng lên đi, chấm chủ ý đã định ai nếu nhiều lời liền lan xuất cung đi. Quách Huệ Phi nhìn Hoàng đế quỳ gối hai bước nghĩ muốn đổi kịp trong miệng lẩm bẩm nói, bệ hạ bệ hạ. Nhưng hoàng đế như trước bước đi, đầu cũng không quay lại, quách Huệ Phi chỉ thấy thân thể vô lực lập tức sụi lơ ở trên mặt đất, Trần Quý Phi thấy thế vội vàng đi lên đỡ nàng, quan tâm nói, Huệ Phi, ngươi không có chuyện gì chứ? Quách Huệ Phi thở dài một tiếng, mềm mại ngã vào người Trần Quý Phi, thở dài nói, ta không có chuyện gì, chỉ đáng tiếc chúng ta hao hết tâm tư, đều không thể ngăn cản bệ hạ Bùi hầu cũng đạm đạm cười, nói, hồi cung. Thấy bùi hậu muốn đi, Trần Quý Phi vội vàng truy vấn nói, nương nương, chẳng lẽ ngài chơ mắt nhìn bệ hạ ngự giá thân chinh sao? Bùi hậu thần sắc lạnh nhạt mà nói, bệ hạ đã quyết định chúng ta cũng đã làm hết chức trách của hậu phi kia lại có thể làm được gì? Các ngươi vẫn nên nhanh chóng trở về đi. Trần Quý Phi cùng chu thục phi liếc nhau, Trần Quý Phi sắc mặt biến đổi, nàng nhịn không được lớn tiếng mà nói, nương nương, chẳng lẽ ngài một chút đều không quan tâm an nguy bệ hạ sao? Bùi hậu lạnh lẽo quay đầu lại, ánh mắt trở nên âm lãnh, vô lại. Ngự giá thân chinh chính là đại sự của triều đình, vừa rồi ngươi không nghe thấy bệ hạ nói sao. Hậu cung không được tham gia vào chính sự, bệ hạ tự thân tới chiến trận đó là vì thiên hạ, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Nếu là dao động lòng quân, ngươi chịu trách nhiệm được sao? Trần Quý Phi không khỏi khẩn trương, mồ hôi lạnh tuôn ra, nhìn Bùi Hậu ánh mắt sắc bén nhất thời nói không ra lời, Quách Huệ Phi vội vàng nói Quý Phi, là ngươi lỡ lời còn không xin nương nương thứ tội. Không cần, Bùi Hậu nhìn thoáng qua các nàng, cũng không nói thêm lời nào xoay người ngồi phượng giá rời đi. Mà lúc này ở Tây Quốc Công Phủ, Lý Vị Ương đang dạy Lý Mẫn Chi vẽ tranh. Họa xong một gốc cây tùng, lúc chuẩn bị vẽ thêm một nhánh cây màu xanh nâng con mắt lại phát hiện nguyên liệt hình dạng không hề tập trung. Lý vị ương nhẹ nhàng cười nói, từ nãy đến giờ, đều không nói chuyện chàng đây là như thế nào. Nguyên liệt mắt khép hờ, bình tĩnh nói, bệ hạ muốn ngự giá thân chinh chuyện này nàng thấy như thế nào. Lý vị ương không khỏi ngẩn ra, nhiều năm trôi qua bệ hạ trước giờ không có quyết định làm như vậy. Lần này ý tưởng đột phát ta đoán trong đó nhất định có duyên cớ. Nguyên liệt vẻ mặt ngưng trọng gương mặt tuấn Mỹ kia, chớp động một chút bi ai. Lý vị ương chưa từng nhìn thấy hắn có vẻ mặt như vậy. Hoặc là nói nàng trước giờ chưa từng thấy một chút yếu ớt nào trên mặt nguyên liệt nam tử này trước mặt nàng đều luôn khoan khoái, mỉm cười, chơi xấu, đù kiểu, không có một tia suy sụp tinh thần, nhưng trước mắt nàng chân thiết thấy trong con người đối phương hiện ra âm trầm, vẩn đục sâu không thấy đáy thoáng làm cho người khác tim đập nhanh, nàng không khỏi nhẹ giọng đối mẫn chi nói, tì tì cùng ca ca nói chuyện để chơi một hồi đi. Mẫn chi biết điều gật đầu, rồi lại không khỏi hiếu kỳ, mở to hai mắt nhìn chòng chọc nguyên liệt. Nguyên liệt cũng có chút tâm phiền ý loạn, đứng lên, đi ra khỏi thư phòng, đứng trên hành lang không biết nghĩ chuyện gì. Lý vị ương thuận theo ánh mắt của hắn mà nhìn, lại nhìn thấy một cây sơn trà đang nở rộ, khí thế hừng hực, một trận gió thổi qua cánh hoa rơi xuống trên mặt đất. Nguyên liệt trong mắt khẽ động, làm như đã hạ quyết tâm. Lý vị ương trong phút chốc lòng sáng như gương, chàng muốn hướng bệ hạ khuyên can, thay hắn xuất trinh. Nghe nàng nói như vậy, Nguyên Liệt đột nhiên ngẩn ra quay đầu nhìn Lý Vị Ương, nói, nàng không phản đối sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười, nụ cười thanh lãnh rồi lại thập phần dịu dàng, nếu như chàng đã quyết định ta sẽ không phản đối. Vừa dứt lời, lại nghe thấy Quách Đạo lớn tiếng mà nói, không thể. Bọn hắn quay đầu lại, nhìn thấy Quách Đạo đi nhanh hướng nơi này đi tới, vẻ mặt xương lạnh, Quách Đạo lạnh giọng nói, thế cục bây giờ, ngươi không thể dễ dàng rời khỏi đại đô. Lý Vị Ương lại không tán đồng nhìn Quách Đạo một cái, quay đầu đối Nguyên Liệt nói, chàng muốn đi liền đi đi, không cần mặc cho người khác nói gì. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Quách Đạo sắc mặt sệt qua một chút lo âu, hắn vừa muốn nói cái gì, lại bị Lý Vị Ương phất tay cắt ngang, nàng lãnh đạm nói, ngũ ca, mỗi người đều có chuyện tự mình muốn đi làm. Nguyên Liệt là một nam tử, chàng ấy không thể cả ngày quay chung quanh làn váy của muội. nếu không thể kiến công lập nghiệp Nguyên Liệt làm sao có thể đối mặt với chính bản thân mình. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương nhất thời lòng rối bòng bong, hắn thực không biết đối phương nghĩ như thế nào, thời điểm này tùy ý để nguyên liệt rời khỏi đại đô. Chẳng lẽ nàng không biết chuyện này mơ hồ rất kỳ quặc sao? Lý Vị Ương tươi cười càng thêm ôn hòa, thần sắc bình tĩnh nói, "Ta nói một lần nữa, chàng muốn đi thì hãy làm cho thật tốt, không cần lo lắng cho ta. Ta nếu không có năng lực tự bảo vệ mình thì sao có thể sống tới ngày hôm nay?" Huống chi còn có thể tuất công phu ở đây, vẫn không đến mức khiến ta bị người khác ăn thịt. Nghe đến đó, Nguyên Liệt trong lòng vừa đau lại vừa gấp, hắn hận không thể đem Lý Vị Ương đi đóng gói mang theo bên mình mới tốt, nhưng hắn càng biết trên chiến trường, đao kiếm không có mắt kia mới là nơi thật sự nguy hiểm. Nếu là vì muốn tốt cho Lý Vị Ương, phải đem nàng giữ lại trong phủ tề quốc công. Dù sao có tề quốc công ở đây, hơn nữa Vị Ương mưu lực cùng thông tuệ, nhất thời còn sẽ không xảy ra chuyện gì. Chỉ cần hắn tốc chiến tốc thắng, mau chóng kết thúc chiến tranh trở lại bên cạnh nàng, tất cả đều sẽ bình an vô sự. Hắn không muốn quản cái người kia, hận ý khắc sâu tới tận xương tùy ngày qua ngày đều không phai mờ, nhưng thấy vẻ mặt già nua, suy sụp tinh thần kia, hắn trong phút chốc dao động. Hắn gánh vác thân phận húc vương cao quý, cũng phải cho đối phương một ít hồi báo, hắn chính là tự nói với bản thân mình như vậy. Nhưng không biết vì sao trong tim hắn như cũ mơ hồ dâng lên một chút bất an, hắn cắn chặt răng, nói không ta không thể rời khỏi đại đô cũng không nên rời khỏi bên cạnh nàng. Lý Vị Ương ánh mắt chấp động, không dám đi làm chuyện mình muốn, Nguyên Liệt như vậy ngay cả ta cũng sẽ xem thường. Quách Đạo trong lòng càng thêm nôn nóng, hắn không ngờ Lý Vị Ương ngữ điệu lại nghiêm khắc như thế, không nên ép Nguyên Liệt lên chiến trường, không thể hắn muốn nói cái gì đó, nhưng há hốc mồm rồi lại thôi, chỉ là yên lặng nhìn hai người này. Nguyên Liệt nhìn Lý Vị Ương trong ánh mắt thâm tình vô hạn, nàng thật sự hy vọng ta đi sao. Lý vị ương đôi mắt nhìn vào đáy mắt của hắn, vâng ta hy vọng chàng đi theo tâm ý của chính mình, nghĩ đi thì đi đi, mặc kệ chàng khi nào trở về ta cam đoan với chàng, sẽ không để bản thân chịu chút thương tổn nào. Nguyên liệt trong lòng khẽ động vô thức liền cầm tay Lý vị ương tay, mà quách đạo bên cạnh dĩ nhiên quay đầu đi chỗ khác loại cảnh tượng này không phải hắn nên nhìn. Nguyên liệt gắt gao nắm chặt tay nàng, trong miệng chỉ nhẹ giọng mà nói ta cam đoan với nàng, nhất định sẽ bình an trở về, luôn ở bên cạnh nàng, cho dù là ở nơi nào đều sẽ không rời đi. Lý vị ương khẽ gật đầu thật lâu sau không có nói chuyện cuối cùng chỉ nhìn theo nguyên liệt đã đi xa. Nàng biết nguyên liệt muốn tiến cung hướng Hoàng đế xin ra trận, mà chuyến đi này, nàng cũng biết đối phương nhất định sẽ thành công. Quách đạo tức giận mà nói, muội biết rõ hoàng đế làm như vậy là vì kích nguyên liệt, vì sao còn muốn để hắn rời đi. Lý vị ương nhìn quách đạo một cái, nhẹ giọng nói, cái kia người dù sao cùng hắn không phải là quan hệ bình thường, mà kệ trên miệng hắn nói cường ngạnh ra sao, huyết thống là không thể ngăn cản ta chưa từng thấy hắn lộ ra vẻ mặt như vậy. Lý vị ương biết rõ hoàng đế bất quá là dùng kế sách giả bi thương, nhưng lần này hắn muốn đem nguyên liệt rời đi, phần lớn mục đích chính là vì để hắn rèn luyện trên chiến trường. Thân ở địa vị cao như thế, đây là rèn luyện thiết yếu. Nhất là nguyên liệt ở trong binh lính cũng không có căn cơ, nếu lần này hắn có khả năng nắm bắt chặt chẽ binh quyền, có thể dùng thế lực bắt ép bùi hậu các vương gia khác. Thậm chí là thái tử đều đã tiến công muốn thay thế hoàng đế ngự giá thân trinh, nhưng không một người nào được hoàng đế chấp thuận này ngược lại là cơ hội tốt nhất. Quách đạo mở miệng nói ta thực không minh bạch trong lòng muội rốt cuộc nghĩ ra sao không có nguyên liệt, bên cạnh muội sẽ không có người bảo vệ, giúp đỡ ta lo lắng nhất chính là an toàn của muội." Lý Vị Ương cười một tiếng, nói, "Không phải còn có phụ thân cùng các huynh ở bên cạnh muội sao?" Muội không lo lắng gì khác, chỉ hy vọng Nguyên Liệt có thể bình an trở về. Lý Vị Ương đoán không lầm, hoàng đế quả nhiên chuẩn tấu Nguyên Liệt, thậm chí không để ý triều thần phản đối, để hắn làm nguyên soái, hơn nữa lệnh chấn Đông tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái cùng đi trước cứu viện đại tướng quân Vương cung cùng giải vây biên cảnh. Ngày quân đội rời khỏi đại đô, hơn trăm ngàn dân chúng trong thành đại đạo hai bên chen chúc nhau đến ngay cả nước cũng không ngấm qua được phàm là các lầu các có thể nhìn thấy dưới đường, đều sớm chật ních người. Lý Vị Ương từ trên cao nhìn xuống, tinh tường nhìn thấy đại quân rầm rộ ra thành, một tiếng kèn trầm thấp nghiêm túc và trang trọng vang lên, tất cả đại đô trong nháy mắt liền trở nên nghiêm túc và trang nghiêm, ánh mặt trời tựa hồ dịu xuống, trong không khí có một loại hàn ý bức người. Nguyên Liệt trọng giáp bội kiếm, ngồi thẳng đang mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa, nghe tiếng kèn, hắn đột nhiên kéo cương ngựa tay phải nâng khẽ phía sau trống tướng lập tức dừng chân, hành động cực kỳ quả quyết. Do chủ soái Vương Quỳnh làm đại biểu, chúng tướng sĩ xuống ngựa hướng cổng thành quỳ bái, ý gọi là hướng quân chủ cáo biệt. Thái tử thay thế hoàng đế kính rượu tiễn đưa, sau đó tất cả đội ngũ một lần nữa chuẩn bị, Nguyên Liệt làm gương thúc ngựa đi trước, binh lính phía sau theo đội ngũ mà đi, từng bước từng bước, mỗi một tiếng móng ngựa vang lên đều rung động cả đại đô. Hắn rời khỏi lý vị ương xa như thế, xa đến nỗi không nhìn được rõ mặt phía sau vô biên vô hạn binh sĩ mặc sáp phục dưới ánh mặt trời lóe ra ánh kim loại hàn quang càng nhìn lại càng cảm thấy áp bách ngạt thở. Lúc này nguyên liệt cùng người mà nàng biết hoàn toàn là hai dạng khác nhau. Trên thân hắn có một loại ánh sáng mãnh liệt mà sắc bén, trông vô hình khiến cho người khác không có chỗ nào để che thân. Lý vị ương không nói tiếng nào im lặng nhìn một màn trước mắt ngón tay nhẹ nhàng nắm chặt lan can, đầu ngón tay mơ hồ trắng bệch trong lòng nàng xẹt qua yêu tư kỳ lạ, phảng phất là có chút thẫn thờ, rồi lại có chút vui mừng, lại chưa bao giờ có mùi vị như vậy. Quách đạo bên cạnh nhìn nàng, nhẹ nhàng thở dài nói, hiện tại hối hận. Lý vị ương phục hồi tinh thần, khe khẽ mỉm cười, muội trước giờ sẽ không hối hận mặc kệ làm ra quyết định như thế nào. Quách đạo lắc đầu cũng đạm đạm mà nói, lần này Trấn đông tướng quân Vương Quỳnh làm chủ soái dẫn đầu 30 vạn đại quân muốn đi giải vây biên cảnh, Vương Quý cũng đi theo. Nhưng theo ta được biết Vương Tử Khâm không có rời đi, nàng còn đang ở trong đại đô. Lý Vị Ương khẽ gật đầu, bây giờ đại tướng quân không ở đây, Vương Quỳnh cũng phải rời khỏi, muốn chấn thủ Vương gia chỉ còn lại Vương Tử Khâm, nàng nếu cũng đi, sự tình này liền sẽ khó khăn. Nghe thấy Lý Vị Ương nói như vậy. Đó là lòng đã định trước, quách đạo nhẹ nhàng mỉm cười. Lý Vị Ương quay đầu nhìn theo đội ngũ kia chậm rãi rời đi, ánh mắt lại trở nên sâu thẳm Nguyên liệt cùng đại quân đã đi xa, chỉ là bởi vì một đường đường xá xa xôi cũng không xác thực chiến báo truyền tới. Mà lúc này đại chu lại phát sinh dị động, đại quân tân nhậm của Thảo Nguyên đột nhiên bị người chu sát kẻ mưu sát là người đã từng bị hoàng đế xua đuổi đến đồng cỏ hẻo lánh tam vương tử. Nghe đến cái tin tức này, A Lệ công chúa trước là chấn kinh, sau đó là không biết phải làm sao, Gia Nhi, hiện tại ta nên như thế nào xử lý? Lý Vị Ương khẽ lắc đầu, nói A Lệ công chúa cần gì phải kinh ngạc như thế tam ca ngươi cũng chẳng phải là người tầm thường, hắn như thế nào lại cam tâm thủ một mảnh đồng cỏ cô đơn đến cuối đời, bất quá là chuyện sớm hay muộn thôi. Ba lệ cắn chặt khớp hàm, nói, nhưng hắn trăm triệu lần không nên động thủ với đại quân, là do đại quân thấy hắn đáng thương mới đưa hắn chiêu trở về còn tín nhiệm hắn, đem ba ngàn thiết kỵ giao cho hắn. Lại không ngờ sự kiện đầu tiên khi có được binh lính, là cấu kết vương thúc giết huynh đệ của mình để giành lấy ngôi vị tam ca như thế nào lại trở nên tàn nhẫn như thế. Nhưng người nói có thể hay không bởi vì chuyện này ta không thể ở lại quách gia. Nàng đây là lo lắng chính mình sẽ mang tới tai họa ngầm cho Tề quốc công phủ. Lý Vị Ương mỉm cười nói, Vĩnh Ninh công chúa là Yến Vương Phi, lại là đại lịch công chúa, nhưng hai nước giao chiến bệ hạ cũng không bởi vì nguyên nhân này giận lây sang nàng, thậm chí lúc hạ lệnh xua đuổi người đại lịch kia, đối với nàng cũng đặc biệt khai ân. Ngươi dù sao chỉ là nữ tử, không có giao thiệp với bên ngoài, chuyện này cùng ngươi không có bao nhiêu liên quan, cứ yên tâm mà ở lại. A lệ công chúa thần sắc khẩn trương hơi hoãn lại, dương mắt lại nhìn thấy Quách Đôn ở một bên thần sắc ngưng trọng, không khỏi nói chàng lại như thế nào. Quách đôn cả kinh, mới ngẩng đầu nhìn đối phương, do dự trong khoảng khắc, không biết nên nói như thế nào. Bên cạnh quách trừng chủ động thay hắn nói Thảo Nguyên Tam Vương thử dám can đảm đoạt vị là nhận lấy ủng hộ của Đại Chu, hơn nữa lúc trước Việt Tây cùng Thảo Nguyên kết minh sợ rằng sự tình không ổn. A lệ công chúa lông mày nhíu chặt lại, nàng kinh hoàng nhìn Lý Vị Ương, nói, gia nhi, chúng ta nên xử lý như thế nào. Lý Vị Ương trong ánh mắt lộ ra một chút thương tiếc, việc tác chiến của quân đội ta cũng không hiểu ta chỉ biết sợ rằng lần này phụ thân cùng các ca ca cũng phải lên chiến trường. Nghe vậy, A Lệ toàn thân ngẩn ra, lập tức quay đầu nhìn hướng Quách Đôn. Quách Đôn làm như không dám đối mặt với ánh mắt nàng, chậm rãi cúi đầu. Bây giờ a lệ công chúa cùng quách đôn đã thập phần hạnh phúc quách phu nhân dự định trước thay quách chừng xử lý hôn sự tiếp theo sẽ chuẩn bị cho bọn hắn nhưng hiện tại lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy, nếu như tây quốc công hướng hoàng đế xin quách đôn đương nhiên sẽ theo phụ thân của mình cùng rời khỏi, hôn sự này cũng phải kéo dài, khó trách a lệ công chúa lộ ra biểu tình như vậy. Quách đôn cuối cùng cũng hà quyết tâm, hắn cắn răng nói, nam tử hán đại trưởng phu như thế nào có thể câu nệ tư tình nhi nữ. Công chúa, hy vọng nàng có thể chờ ta trở về, nếu ta không thể trở về, nàng cũng có thể gả cho người khác. Hắn thế nhưng lại dám nói ra được lời này, a lệ công chúa mặt đột nhiên đỏ lên, nước mắt không tự giác rơi xuống, nàng đột nhiên rậm chân một cái, quay đầu liền chạy quách đôn nhìn bóng lưng của nàng, lộ ra sắc thái phiền muộn. Lý vị ương nhẹ nhàng thở dài, trách cứ hắn nói tứ ca huynh sao lại nói như thế, đâu có ai an ủi nữ hài tử như huynh đâu. A lệ công chúa cuối cùng cũng chỉ là cô gái nhu nhược mặc kệ bề ngoài nàng có bao nhiêu tiêu sái, đối với huynh cùng hôn sự của hai người đều thập phần trông đợi, huynh không kêu nàng ngoan ngoãn chờ mình trở về thì thôi, lại còn kêu nàng chọn người khác thật là khiến muội chẳng biết nên nói gì với huynh. Quách đồn nghe đến đó trên mặt không khỏi trắng bệch lý vị ương nói còn không mau đuổi theo. Quách đồn không do dự bước nhanh đuổi theo. Quách chừng cùng quách đạo liếc nhau, lại đồng thời lắc đầu cười khổ. Người quách ra dữ liệu không sai, hai ngày sau hoàng đế liền hạ chỉ sắc phong tề quốc công làm trinh tây nguyên soái dẫn đầu 40 vạn đại quân cùng con cả của hắn chấn quốc tướng quân quách nhung hội họp chính diện đón đánh phía tây quân địch. Sự thật trên cùng mặt khác một bên đại lịch quân đội so với tới, này một lần đại chu tiến công chỉ có thể nói là phụ trợ, bọn hắn chẳng hề là chiến đấu chủ lực chân chính chủ lực là dũng mãnh thiện chiến thảo nguyên thiết kỷ. Mà đại chung người chẳng qua là phái ra một ít quân đội trợ giúp mà thôi, cho nên cùng trước kia vô số chiến tranh so với tới cũng là không thể nói rõ thập phân hiểm ác. Nhưng là lần này Tế Quốc Công cũng yêu sầu lo lắng, thậm chí đặc ý chiêu Lý Vị Ương tiến đến. Lý Vị Ương thấy hắn thần sắc luôn bất an rồi lại không nói nguyên do, không khỏi tham hỏi, phụ thân người vì sao lại lo lắng như vậy. Tề quốc công nhìn thoáng qua Lý Vị Ương, nhẹ nhàng thở dài, nói ta đi lần này thập phần vội vàng, có rất nhiều lời nghĩ phải dặn bảo con. Bây giờ người trong nhà người đều xem trọng con, nhất là mẫu thân con. Nhưng Gia Nhi, phụ thân nhất định phải nói với con, con đã đến tuổi này, rất nhanh sẽ phải làm vợ người, làm con dâu, làm mẹ người ta tuy nói húc vương đối với con một mảnh thâm tình, nhưng hắn cũng là thiên chi kiêu tử, vương giả tôn sư con phải nhớ kỹ con đường của hắn đã được định trước sẽ không bình thuận. Còn nếu thực lựa chọn hắn, phải chuẩn bị thật đầy đủ tâm lý. Không thể lại tùy hứng như vậy, làm bất kỳ chuyện gì trước đều phải thay hắn suy nghĩ một chút, không thể chỉ lo oán giận nhất thời mà hành động. Nghe đến tề quốc công xưa nay uy nghiêm nói như vậy, Lý Vị Ương chính là sững sốt, nàng không ngờ tề quốc công thế nhưng sẽ tận tình khuyên bảo nàng như vậy, hiển nhiên là lo lắng chính mình làm ra quyết định sai lầm. Nàng nhẹ nhàng cười chậm rãi mà nói, phụ thân người yên tâm, gia nhi không phải người hồ đồ, sẽ nhớ kỹ nhắc nhở của người. tề quốc công khẽ gật đầu, liếc nhìn nàng một cái rồi lại muốn nói lại thôi. Sau khi ta đi con phải chăm sóc tốt mẫu thân của con, không nên để cho nàng lo lắng quá mức. Mỗi một lần tề quốc đi chinh chiến, quách phu nhân đều sẽ thập phần lo âu, lý vị ương nói khẽ, nữ nhi rõ ràng, xin người yên tâm. tề quốc công không nói gì nữa. Hắn biết nữ nhi này thập phần thông minh, so với suy nghĩ của hắn càng thêm lanh lợi. Nàng biết nên sự sự ra sao, nhưng nàng phải chăng đã biết Hoàng đế sớm đã hạ quyết tâm, nhất định phải ép Nguyên Liệt đi lên một nhánh đường không thể kia. tề quốc công tuy rằng là một người trung hậu, nhưng hắn chẳng phải là một kẻ ngu dốt Ngay cả hắn đều thấy được bùi hoàng hậu cùng thái tử sao có thể nhìn không ra. Bọn hắn sớm muộn có một ngày sẽ cùng Nguyên Liệt quyết một trận tử chiến, đến lúc đó Lý Vị Ương lại nên lựa chọn thế nào nếu nàng thực sự giúp nguyên liệt kế thừa ngôi vị hoàng đế chỉ sở cũng phải đặt trên vạn hài cốt mở một đường máu hắn cơ hồ có thể nghĩ thấy nữ nhi này tương lai sẽ có bao nhiêu là gian nan tề quốc công cuối cùng cũng lắc lắc đầu xoay người rời đi từ lúc tề quốc công cùng quân đội rời khỏi không bao lâu trong cung liền truyền tới tin tức mà lúc tin tức kia truyền tới lý vị ương cùng vương tử khâm chính là đang ở trong lương đình uống trà triệu nguyệt vội vàng đi tới thấp giọng nói tiểu thư bệ hạ bị bệnh bây giờ nằm giường không lên nổi lý vị ương tay khẽ đặt chén trà xuống theo sau cùng vương tử khâm trao đổi ánh mắt vương tử khâm hỏi trước bệnh gì triệu nguyệt cũng nhẹ nhàng nhăn đầu lông mày nói này nô thì cũng không phải thập phần rõ ràng chỉ nghe có công nhân nói là bệ hạ quanh năm suốt tháng đau đầu lại phát tác chỉ là lần này tựa hồ rõ ràng đặc biệt lợi hại hơn xưa thậm chí ngay cả giường cũng dậy không nổi càng miễn bàn thượng triều Vương Từ khâm trầm ngâm nói, nói như vậy, bây giờ triều chính là do Bùi Hậu nắm giữ sao? Triệu Nguyệt lập tức nói, này cũng không phải, Bùi Hậu dù sao chỉ là nữ nhân hậu cung, bên trong còn có văn võ bá quan. Tuy rằng Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân không ở đây, nhưng phản đối Bùi Hậu tham gia vào chính sự cũng có khối người. Các đại thế gia đều dục dịch ngóc đầu dậy, Bùi Hậu chắc hẳn nhất thời cũng sẽ không làm ra hành động lớn lôi kéo triều chính. Triệu Nguyệt phen này phân tích rất có đạo lý. Lý Vị Ương không nói gì, vương tử khâm ngược lại kinh ngạc nhìn triệu nguyệt. Nhà đầu bên cạnh nàng văn võ song toàn cũng không ai có trình độ như vậy, thấy rõ Lý Vị Ương thực hết sức đặc biệt đem một tỷ nữ huấn luyện suy nghĩ nhanh nhẹn như thế, lập tức liền nghĩ đến mấu chốt của vấn đề. Quách trừng cùng Quách đôn hộ tống tề quốc công, chỉ còn lại một mình Quách đạo ở lại tề quốc công phủ lo liệu mọi chuyện trong phủ hắn hiển nhiên cũng vừa mới nghe được tin tức này một đường vội vàng đi tới phong trần mệt mỏi nói gia nhi muội phải đều biết đi vương tử khâm nhìn thấy quách đạo lông mày vừa nhíu nàng luôn không thích người này nhưng mấy ngày gần đây lại bởi vì cùng lý vị ương thân cận không thể không thường xuyên đụng mặt nàng cười khẽ ngũ công tử tới muộn tin tức này đã thành chuyện cũ quách đạo nhìn thấy vương tử khâm trên mặt không có thần sắc gì đặc biệt chỉ nhìn lý vị ương nói chuyện này không đúng chúng ta phải sớm đưa ra quyết định Vương tử Khâm cảm thấy hoài nghi, không khỏi hỏi, nơi nào không ổn. Quách đạo con người đen nhánh trong nhảy lên ánh lửa trước là húc vương nguyên liệt bị rời ra kinh chấn đông tướng quân cũng cùng hắn cùng xuất phát, tiếp lại tới phụ thân cùng hai vị huynh trưởng cùng rời đi, sẽ không quá mức may mắn sao? Vương tử Khâm thật sâu nhìn vào hai trong mắt của hắn, bác bỏ nói, hai nước giao chiến tự nhiên là song diện thụ địch. Phái võ tướng đi, lại có cái gì kỳ lạ? Phụ thân ta là có kinh nghiệm trên chiến trường, nếu không đi theo ủng hộ đại cục chẳng lẽ muốn hốc vương một người chưa từng đánh giặc đi kháng địch sao? Hắn tuổi quá nhỏ tất nhiên cần phụ thân ta chấn thủ. Mà phía tây chiến trường cũng như vậy, Thảo Nguyên tuy rằng số người không nhiều, nhưng bọn hắn đối với địa hình thập phần quen thuộc lại am hiểu đánh du kích. Thường xuyên là công kích từng thành trấn, mưu lược một phen tùy ý đánh lén. Chỉ có tề quốc công là lão tướng giàu kinh nghiệm như vậy mới có thể chấn thủ được bọn hắn, đạt được thắng lợi, bệ hạ quyết định cũng không có cái gì không đúng, người có gì phải hoài nghi. Vương Tử khâm phân tích rất đúng, ở trong chiều thích hợp chống lại chiến thuật của kẻ địch nhất chính là tề quốc công cùng với chấn đông tướng quân. Hoàng đế sắp xếp xem ra hoàn toàn hợp tình hợp lý, nhưng Quách đạo lại luôn cảm thấy rất là bất an, hắn lờ mờ phảng phất phát hiện đằng sau tất cả những điều này chứa đựng một âm mưu, mà cái âm mưu này nhất định cùng Tề Quốc công phủ có liên quan. Không, hoặc là nói cùng Lý Vị Ương có liên quan, hắn quay đầu hướng Lý Vị Ương trịnh trọng nói, mặc kệ như thế nào, thời gian này vẫn phải cẩn thận một chút mới được. Theo ta thấy, muội không cần tùy ý xuất phủ. Lý Vị Ương còn chưa nói cái gì, Vương Tử Khâm đã cười lạnh một tiếng nói, loại phán đoán bắt bóng bắt gió này, ngũ công tử cư nhiên lại có thể nói được như vậy, thật làm cho ta coi thường ngươi. Quách đạo liếc xéo nàng một cái, nói thời khắc nguy cấp tự nhiên cần phải khẩn cấp xử lý, bệ hạ đột nhiên bệnh, sợ rằng bùi hậu sẽ càng thêm kiêu ngạo. Nếu là bị nàng bắt lấy nhược điểm gì, hoặc là mượn chuyện này đem tề quốc công phủ kéo vào cạm bẫy gì, Vương Tiểu Thư ngươi lại có thể chịu trách nhiệm sao? Vương Tử Khâm đôi mắt đẹp ngưng tụ, nhìn Quách Đạo Thần sắc giá lạnh mà nói: "Là phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi, chẳng lẽ trốn tránh ở trong nhà liền có thể né qua sao?" Quách Đạo Thần sắc trở nên thập phần lạnh lùng, hắn không thích vị Vương tiểu thư trước mắt này, bởi vì đối phương quá kiêu ngạo. Nhất là nhìn ánh mắt cẩn thận của người kia luôn luôn khiến hắn sợ hãi, cho nên hắn đem lời nói của nàng bỏ mặc, chỉ là một mực hướng lý vị ương nói: "Lời ta nói, gia nhi muội đều nghe thấy chưa?" Trong lòng tự hồ có một chiếc tuyến bị mặc vào tới, lý vị ương từ tốn khẽ gật đầu cũng uống một ngụm trà mới yếu ớt nói, muội đã nghe thấy, mũ ca không cần lo lắng, vương tiểu thư nói cũng không sai. Lần này bùi hậu đích xác sẽ có hành động, không, nói càng chuẩn xác, nàng muốn một lần thu dọn tề quốc công phủ. Vương từ khâm trong lòng giật mình, lắc đầu nói, này không phải quá đáng sao, ba quốc gia tranh chiến, trong khoảng khắc thay đầy khắp đồng, máu chảy thành sông, ta không tin nàng tìm ra cách như vậy chỉ vì một mình ngươi. Lý Vị Ương cười cười, ngữ khí châm chọc vì ta. Này tất nhiên sẽ không, đối với bùi hậu mà nói, lần này thu dọn ta khả năng chỉ là thuận tay mà thôi. Nàng nói xong, chậm rãi để chén trà xuống, thở dài một tiếng nói. Chậm rãi tới, không gấp, nàng sẽ sớm cho chúng ta biết nàng muốn làm cái gì. Audio chuyện được đăng ở cỗ đọc chuyện.com, trường 283, Hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng. Vương tử không rời đi sau đó, quách đạo liền lập tức mở miệng nói, Gia nhi, bây giờ thế cục không ổn định, không cần cố chấp, muội vẫn nên tránh đi. Lý vị ương có chút dừng lại, nửa buổi không có nói chuyện, từ trước mặc kệ gặp phải tình hình gì, quách đạo đều không nói như vậy với mình. Nàng mỉm cười nói, ngũ ca, như thế nào sợ hãi như vậy? Quách đạo sắc mặt nặng trĩu mà nói, này không phải sợ hãi, mà là cẩn thận trên đời không phải ai cũng đều có thể vĩnh viễn thuận buồm xuôi gió ta lo lắng bùi hậu muốn dùng ra động tác âm ngoan gì đó chúng ta trông quy là khó lòng phòng bị còn nữa phụ thân cùng húc vương điện hạ đều không ở đại đô một mình ta muốn bảo vệ muội cùng quách gia sợ rằng không có dễ dàng như vậy lý vị ương bật cười nghe huynh nói như vậy muội ngược lại cảm thấy chính mình biến thành giường già rồi quách đạo nhíu mày nói gia nhi muội kỳ thật cái gì cũng đều rõ ràng không cần xuyên tạc ý tứ của ta Lý Vị Ương giơ tay lên, nhẹ giọng mà nói, "Ngũ ca ta sẽ không rời khỏi nơi này, mặc kệ phát sinh chuyện gì ta đều sẽ không rời khỏi Quách gia." Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, phẫn nộ trong mắt tụ tập, muội thật là điên. Biết rõ có người muốn đối phó mình, còn ở nơi này ngồi chờ thật không sợ chết sao? lý vị ương thấy đối phương mày hơi nhíu lại, đôi mắt đã có sát khí, nhẹ nhàng thở dài một hơi. muội đáp ứng nguyên liệt phải ở chỗ này chờ hắn trở về. huynh hiện tại lại bảo muội trốn tránh đi, muội lại có thể đi nơi nào? rời khỏi đại đô hay rớt khoát rời khỏi việt tây? nàng một cặp mắt sáng đen nhánh trong suốt tựa mã não màu đen thượng đẳng khiến người ta không dám nhìn thẳng. quách đạo do dự dây lát mới nói ta tại khang châu có một bằng hữu làm nghề buôn bán, muội có thể đến đó tránh một chút lý vị ương đạm đạm mà nói, mặc kệ muội đi tới đâu, bùi hậu đều sẽ không buông tha muội. huynh nên suy nghĩ kỹ một chút, muội giết hai nữ nhi của nàng, lại cùng nàng kết xuống nhiều thù hận như vậy, nàng có thể như vậy dừng tay sao? sẽ không, ngay cả muội trốn đến chân trời góc biển, nàng cũng sẽ tìm ra muội đã như thế cần gì phải làm điều thừa đây. quách đạo thấy đôi mắt nàng sâu như giếng cổ thanh lãnh, không chút nào chịu nghe mình khuyên, trên mặt không khỏi thêm ba phần nôn nóng. Lý Vị Ương đứng dậy, nói: "Được rồi, sắc trời không sớm, muội nên đi nhìn xem mẫu thân uống thuốc chưa." Nghe Lý Vị Ương kiên trì như vậy, Quách đạo cũng không khỏi than thở một hơi, nói: "Được thôi, ta đi cùng muội." Hai người đi tới phòng khách nhìn thấy Quách phu nhân đang cùng Trần Lưu Công chúa nói chuyện, Giang thị một thân áo váy màu trắng nhạt đứng ở chỗ ấy hầu hạ, nhìn thấy Lý Vị Ương, Giang thị không khỏi cười nói: "Muội muội tới rồi." Lý Vị Ương mỉm cười khẽ gật đầu, nói: "Mẫu thân đến giờ uống thuốc rồi." Quách Phu nhân lập tức liền đem lông mày gắt gao nhếch lên, gia nhi con như thế nào lại cố chấp như vậy? Ta đã nói bệnh đã tốt nhiều lắm rồi, làm gì còn muốn ta mỗi ngày phải uống cái thứ khó nuốt này chứ? Lý Vị Ương cười cười, thuốc đáng giá tận lợi cho bệnh mẫu thân nếu muốn thân thể khôi phục hoàn toàn thì không nên giấu bệnh sợ thầy mới phải. Nói xong, nàng nhẹ nhàng cầm lấy chén thuốc từ trong khay của tỷ nữ phía sau dâng lên, đưa đến trước mặt Quách Phu nhân. Quách Phu nhân cũng vừa đổi thần sắc dịu dàng thành bộ dạng lo lắng. Bên cạnh Trần Lưu công chúa cười, nói, xem con kia tuổi lớn như vậy còn không bằng một đứa bé hiểu chuyện. Nữ Nhi khổ cực như vậy tới khuyên con liền uống hết đi cũng không uổng phí tấm lòng hiếu thảo của Gia Nhi. Quách phu nhân than thở một hơi, không thể không tiếp qua chén thuốc kia, do dự dây lát mới ngoan tâm dơ lên miệng nuốt xuống. Lý Vị Ương thấy nàng uống thuốc này mới lộ ra tươi cười. Giang Thị Ôn Nhu nói, mẫu thân luôn luôn như vậy. Mỗi lần sinh bệnh đại phu kê đơn 3 tháng, người lại chỉ chịu uống nửa tháng còn lai đều bỏ đi thật sự là quá mức đáng tiếc. Cũng chính là bởi vì như thế, bệnh của người mới không khỏi được đấy. Lý Vị Ương nhìn hướng Giang Thị, mỉm cười nói, đệt tẩu tẩu phải lo lắng rồi. Giang Thị khẽ lắc đầu, hiếu thuận với mẫu thân là bổn phận của con cái mà. Nhưng là muội ấy tương lai nếu là làm húc vương phi, sợ rằng không thể luôn ở bên cạnh mẫu thân, không biết mẫu thân đến lúc đó sẽ thương tâm nhiều đến mức nào. Quách phu nhân nghe vậy cũng không cho là đúng, kéo tay Lý Vị Ương qua nói, chỉ cần gia nhi sống tốt dù về sau đều không gặp nàng, mẫu thân cũng cam tâm. Càng huống chi khoảng cách giữa Húc vương phủ và thề quốc công phủ chúng ta cũng không xa, sợ cái gì. Giang thị cùng Trần Lưu công chúa đều nhìn nhau cười một cái, không thể che hết sự vui mừng trong đôi mắt. Lý Vị Ương trong lòng khẽ độc nàng ra mặt dù dày, nhưng sắc mặt cũng bất giác ửng đỏ lên. Trần Lưu công chúa trong con người chứa đừng ý cười, nói chờ bọn hắn lần này trở về, nhà chúng ta giải quyết xong xuôi nhanh chóng hôn sự của huynh trưởng con cũng nên bàn bạc đến hôn sự của con. Giang Thị khẽ gật đầu, nếu là như vậy chúng ta hiện tại liền phải chuẩn bị mới được miễn cho đến lúc đó quá mức vội vàng. Lý vị ương thấy nàng không nói gì, đối phương liền muốn thay nàng chuẩn bị đồ cưới, vội vàng nói, không cần gấp gáp, muội còn chưa nghĩ tới cái này. Trở lại quách gia không quá nửa năm, muội còn hy vọng ở bên cạnh hiếu thuận với mẫu thân nhiều hơn. Quách phu nhân lại lắc lắc đầu, không đồng ý nói con đúng là hài tử ngốc, bây giờ tuổi này xuất giá là vừa lúc. húc vương điện hạ lại đối với con một mảnh thâm tình, giao con cho hắn mẫu thân cũng có thể yên tâm. Nói như vậy, nhưng trong khóe mắt của quách phu nhân đã có một chút lóng lánh lệ quang. Lý vị ương giật nảy mình, con người u tĩnh có vầng sáng di động vội cười nói, xem mẫu thân nói con còn cho rằng người là phiền chán con không muốn thấy mặt con vậy. Quách phu nhân đem tay của nàng gắt gao bao bọc trong lòng bàn tay mình, nói, như thế nào có thể nói như vậy, mẫu thân mong còn không được đem con cả đời giữ lại ở trong nhà mới tốt. Nhưng đâu có cô nương nào không lấy chồng đây, ngay cả mẫu thân nghĩ giữ con lại, húc vương điện hạ cũng sẽ không chịu đâu. Lần này trước khi hắn rời đi, đã từng ba phen mấy bận ám hiệu ta phải tới giám sát con, con đừng giả ngốc giả ngu chờ hắn lần này trở về con cũng không được thoái thác. Mọi người trong phòng đều cười ồ lên, chỉ riêng quách đạo ngồi ở chỗ ấy không nói một lời cái mặt âm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Trần lưu công chúa chú ý đến hắn, không khỏi cười nói, ngươi xem đứa bé này là như thế nào. Từ lúc vào cửa đến bây giờ đều không có nói chuyện. Quách đạo không nghĩ đến đột nhiên bị nhắc tới, lắp bắp kinh hãi, này mới ngẩng đầu lên, tổ mẫu gọi con phải không? Trần Lưu công chúa ồ một tiếng nói, lời ta vừa nói, con đều không nghe thấy sao, nghĩ chuyện gì mà nhập tâm như vậy? Quách đạo nhìn Lý Vị Ươm, cũng có chút không biết nói cái gì mới tốt, hắn biết mình không nên đem chuyện hôm nay nói ra cho các nàng nghe bởi vì Trần Lưu Công chúa lớn tuổi, Quách phu nhân lại là phụ nữ trong nhà, các nàng biết nhiều chỉ càng thêm phiền nhiễu, căn bản thúc thủ vô sách bó tay cho nên, hắn há miệng thở dốc nhưng chỉ cười nói, con nơi nào có thất thần, chẳng qua là đang nghĩ muội muội đã muốn xuất giá, con làm huynh trưởng nên tặng quà gì cho nàng mới tốt đây. Lý Vị Ương nhìn Quách đạo một cái, đối với việc hắn giấu giếm Thế cục hiện nay hơi có mấy phần cảm kích. Trần Lưu công chúa cười nói, cô nương nhà người ta xuất giá đều muốn huynh trưởng cõng lên kiệu chúng ta nhà vừa lúc có năm nhi tử cũng không biết đến lúc đó ai tới cõng gia nhi. Quách phu nhân có chút ngạc nhiên, dựa theo đạo lý mà nói tất nhiên là nhung nhi, chỉ là quách nhung hắn bây giờ ở tiền tuyến, ngay cả thế cục yên ổn, hắn cũng phải ở đó chấn thủ, sợ rằng là không về được. Diễn nhi hắn nàng hơi hơi dừng một chút, mặt mũi tựa hồ bao phủ một chút yêu sầu, sau đó lại cười lên nói kế tiếp là trừng nhi, hắn là nhất thích hợp. Quách đạo cười ha ha nói, mẫu thân, lại không có quy định nói nhất định phải là huynh đệ lớn tuổi mới có thể xếp ở phía trước, lúc này không phải nặng bên này nhẹ bên kia sao. Đều nói, cõng tân nương tử muốn dính dính không khí vui mừng, tam ca, tứ ca bọn hắn đều đã tìm được nương tử, chỉ riêng con là còn thiếu, không khí vui mừng này bọn hắn nên tặng cho con mới đúng. Quách phu nhân cười chỉ chỉ hắn, vừa bực mình vừa buồn cười, xem con kia chẳng lẽ còn muốn cướp cả việc này sao. Lời nói của Quách Đạo đem những người khác đều chọc cười một phen, mà lúc này Lý Vị Ương cũng chú ý vẻ mặt đối phương, nhẹ nhàng than thở một hơi. Đêm dài, Lý Vị Ương một mình ngồi ở trước gương tựa đầu cỡ châm cài xuống. Triệu Nguyệt đứng ở một bên, hầu hạ nàng tẩy dung, nhịn không được thăm hỏi tiểu thư, hôm nay theo lời ngũ thiếu gia nói cũng không phải không có đạo lý, nô tỳ cả gan khuyên người vẫn nên tránh đi một chút. Lý Vị Ương từ tốn nói, nếu ta đã muốn tránh, lúc trước khi bọn họ rời đi đã trốn tránh rồi. Hiện tại dĩ nhiên là rất muộn rồi. Rất muộn, đây là ý gì? Triệu Nguyệt nghe đến đó, không khỏi sững sốt. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, khe khẽ mỉm cười nói, thời điểm không sớm, trước nghỉ tạm đi. Triệu Nguyệt không nhiều lời, đáp lại một tiếng, hầu Lý Vị Ương nằm xuống, sau đó nàng nhẹ chân nhẹ tay kéo rèm xuống, thổi tắt đèn, rồi đi đến cái sập bên cạnh nằm xuống. Mỗi ngày gác đêm đều là mấy tỷ nữ luôn phiên trực đêm, nhưng thời gian gần đây Triệu Nguyệt không yên tâm, liền tự mình thủ tại trong phòng Lý Vị Ương. Nửa đêm, bên ngoài đột nhiên truyền tới một giọng nói thấp thấp vang lên phía cửa Triệu tỷ tỷ, Triệu tỷ tỷ. Triệu Nguyệt đột nhiên mở to mắt đứng dậy nhẹ chân nhẹ tay chân đi qua thấp giọng mà nói chuyện gì. Chỉ nghe liên ngẫu cùng kính nói, triệu tỷ tỷ, mời thay nô tỷ hướng tiểu thư bẩm báo một tiếng, Quách Huệ Phi mang nữ quan đưa đồ tới, bảo là muốn tự mình giao cho tiểu thư, mời nàng mau chóng dậy. Giờ này, Quách Huệ Phi lại đưa tới đồ vật như thế nào đây? Triệu Nguyệt lắp bắp kinh hãi, vội vàng nói, được rồi, ta lập tức đi. Mà nàng vừa mới xoay người, Lý Vị Ương cũng đã tỉnh, hơn nữa ngồi dậy, sốc chứng tử lên, ánh mắt giá lạnh nhìn Triệu Nguyệt nói, xảy ra chuyện gì? Triệu Nguyệt vội vàng lặp lại sự việc một lần nữa. Lý Vị Ương khẽ gật đầu từ trên giường dậy, đơn giản khoác một cái ngoại bào hơi hơi trang điểm một chút này mới đi đi ra cửa. Ngoài cửa liên ngẫu đốt nến đỏ, mà nữ quan quách Huệ Phi phái tới nhẹ nhàng hướng Lý Vị Ương hành lễ, sau đó nói Huệ Phi nương nương có lệnh, muốn nô tì lập tức lặng lẽ đem thứ này đưa tới. Lại không ngờ quấy nhiễu tiểu thư, xin người thứ tội. Lý Vị Ương trầm mặc lắng nghe, đạm đạm cười nói, không biết Huệ Phi nương nương có cái gì muốn chuyển giao cho ta. Nữ quan đem cái khay trong tay đưa cho Triệu Nguyệt, trên cái khay che một tấm lụa đỏ mỏng, nhìn không thấy thứ bên trong. Triệu Nguyệt đem tấm lụa đỏ kia nhẹ nhàng vén trần, nằm trên khay chỉ lẳng lặng là một cái túi, hai bên cũng dùng dây thừng đóng rất chắc, túi bên trong cũng không nổi cộm gì, có vẻ đặc biệt kỳ lạ. Nữ quan nhìn đông nhìn tây không khỏi sừng sốt, nàng chỉ biết quét huệ phi hôm nay đột nhiên lệnh nàng tiến đến, lại không biết sốt cuộc là đưa thứ gì. Lý vị ương ban đầu kinh ngạc, sau đó dĩ nhiên hiểu được nàng nhẹ giọng nói Triệu Nguyệt thay ta đưa vị nữ quan này xuất phủ. Triệu Nguyệt lập tức đáp lại một tiếng, đưa nữ quan đầy mặt kinh ngạc kia ra ngoài. Lúc trở lại, nhìn thấy Lý vị ương đang ngồi ở dưới đèn lặng lặng nhìn cái túi kia có vẻ xuất thần. Triệu Nguyệt đầy bụng hồ nghi tiến lên một bước nói tiểu thư, Huệ Phi nương nương như thế nào nửa đêm lại đưa cái này đến, trong chiếc túi này đựng cái gì sao? Lý Vị Ương nhẹ nhàng mỉm cười tư tưởng không tập trung nói cái gì cũng không có chỉ là một cái túi không. Đêm hôm khuya khoát đưa một cái túi không tới, Huệ Phi nương nương đến tột cùng là tính thế nào? Triệu Nguyệt càng nghi hoặc không khỏi nói kia lại là dụng ý gì, vì sao phải vào giờ này đưa riêng tới cho tiểu thư? Đích xác Quách Huệ Phi đã từng đưa qua Lý Vị Ương không ít quà tặng, đồ trang sức trái cây tươi mới, đây đều là nương nương tứ thường, nhưng sẽ không đưa tới vào giờ này, càng sẽ không lựa chọn quà tặng kỳ lạ như vậy, cho nên Triệu Nguyệt sẽ cảm thấy vạn phần nghi ngờ cũng là rất bình thường. Lý Vị Ương liếc nhìn nàng một cái, cũng nhẹ nhàng thở dài nói, đây là nương nương đang nói cho ta bây giờ cục diện là tọa khốn sâu thành, hai mặt thù địch. Nghe đến như vậy, Triệu Nguyệt rõ ràng cả kinh thất thanh nói, này sẽ như thế nào? Lý Vị Ương đem túi kia để trên bàn, các đốt ngón tay nhẹ nhàng miết mặt bàn. Trong đêm khuya yên này phát ra tiếng vang kít kít kít, khuôn mặt mỹ lệ kia dưới ánh nến mỏng manh hiện ra vẻ mặt có chút thần bí khó lường. Triệu Nguyệt suy nghĩ nói, chuyện này có nên lập tức nói cho Ngũ thiếu gia hay không? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, Huệ phi nương nương tìm mọi phương pháp báo hiệu cho ta, chứng minh bây giờ thế cục đối với ta thập phần bất lợi. Nhưng Ngũ ca nguyên bản rất khẩn trương, nếu nói cho hắn sẽ càng không ổn. Triệu Nguyệt nhìn Lý Vị Ươm như trước là Thái Sơn có sập trước mặt thì mặt cũng không đổi sắc, không khỏi có chút nôn nóng, tiểu thư, dựa theo ý kiến của ngũ thiếu gia người vẫn nên tránh một chút đi, hiện vào giờ này đi còn kịp. Phu nhân nơi đó, nô tỳ sẽ nghĩ cách thông chi. Lý Vị Ươm nói khẽ, muộn, rất muộn rồi. Triệu Nguyệt cũng chưa minh bạch dụng ý câu nói này, chỉ là xuất phát từ một mảnh quan tâm thầm nghĩ tiểu thư, hiện tại còn không muộn, thừa dịp trời còn chưa sáng. Triệu Nguyệt vừa dứt lời, lại đột nhiên nghe thấy bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vàng. Tiếng bước chân kia thập phần hỗn loạn, rồn dập tựa hồ mang kinh hoàng vô tận lần này liên ngẫu cơ hồ vọt vào gian phòng. Lý vị ương giáo huấn phía dưới cực nghiêm tỷ nữ bên cạnh nàng không có người nào không hiểu quy củ tuyệt đối sẽ không làm ra chuyện thất lễ như vậy. Triệu Nguyệt biến sắc nói, xảy ra chuyện gì? Liên ngẫu vội vàng nói tiểu thư, không tốt rồi. Thái tử điện hạ mang một đội cấm quân bao vây phủ chúng ta. Lý Vị Ương đôi mắt hàn quang, lập tức từ trên ghế đứng lên, nhìn liên ngẫu nói, thật có chuyện này ư. Liên ngẫu mở to hai mắt hiển nhiên là cũng cực kỳ kinh hãi, đúng vậy. Tiểu thư, ngũ thiếu gia phân phó nô tỳ lập tức vào tới, hỏi người muốn hay không từ địa đạo rời khỏi. Lý Vị Ương suy nghĩ giây lát mới nhẹ nhàng cười một cái, người ta đều đã đem tất cả bao vây rồi, còn sẽ giữ lại địa đạo cho ta đi sao? Ngũ ca thật là quá hồ đồ rồi. Nói xong, nàng sửa sang lại quần áo, lẳng lặng từ bên người liên ngẫu đi tới. Triệu Nguyệt lập tức đuổi đi lên nói tiểu thư, người không cần cố chấp như vậy. Bây giờ lão gia không ở đại đô chủ nhân cũng không ở đây, không ai có thể bảo vệ người. Vạn nhất thực xảy ra chuyện gì, người bảo nô thì phải làm sao giao đãi với chủ nhân đây. Lý Vị Ương dừng bước quay đầu lại, lẳng lặng nhìn Triệu Nguyệt nói, người yên tâm đi, nếu thật là họa sát thân kia cũng là tránh không khỏi. Nói xong, nàng đã bước chân nhẹ nhàng đi ra cửa. Bên trong đại sảnh, Trần lưu Công Chúa Quách Phu Nhân, Giang Thị cùng Quách Đạo đều dĩ nhiên ở trong phòng đợi chờ Trần lưu Công Chúa ngồi thẳng tại vị trí chủ vị, sắc mặt cực kỳ bình tĩnh, trong đại sảnh chỉ nghe thấy tiếng rung động của Phật Châu trong tay nàng. Lý Vị Ương nhìn thoáng qua qua Thái Tử đang ngồi ở đại sảnh, đạm đạm cười nói, không biết Thái Tử Điện Hạ đêm khuya đến thăm có gì muốn làm thái tử nhìn khẽ mỉm cười khí định thần nhàn mà nói ta là phụ mệnh bệ hạ đặc ý tới truyền chỉ quách tiểu thư vẫn trước nghe xong ý chỉ của phụ hoàng rồi nói sau quách phu nhân cảm thấy không ổn tiếng không thân lại ngưng trọng điện hạ bệ hạ rốt cuộc có ý chỉ gì thái tử giơ giơ thánh chỉ trên tay lên nói không cần nhiều lời mời các vị chuẩn bị hương án quỳ xuống tiếp chỉ đi trần lưu công chúa cùng những người khác liếc nhau không thể không quỳ xuống chờ đợi phân phó Thái tử không có biểu tình, mờ thánh chỉ ra nói, từ ngày hôm nay, Tây quốc công quách tố nữ quách gia không được tự ý xuất phủ, phải luôn ở trong phủ, nghiền ngẫm lỗi lầm. Nghe đến như vậy, Trần Lưu công chúa biến sắc, này rốt cuộc xảy ra chuyện gì, hoàng đế vì sao lại hạ chỉ như vậy. Nàng được thì nữ dìu đỡ đứng lên, trong đôi mắt không khỏi nghi ngờ chất vấn, lạnh thấu xương, trịnh trọng nhìn thái tử nói, điện hạ, này rốt cuộc là vì sao, bệ hạ êm đẹp như thế nào lại hạ lệnh cấm túc. Gia nhi cũng không có làm sai cái gì. Thái tử nhếch miệng cười, Trần Lưu công chúa tuy rằng ngài là trưởng bối nhưng cũng đừng quên quy củ, vẫn trước tiếp chỉ đi. Trần Lưu công chúa phục hồi tinh thần, thản nhiên nói, "Vâng." Nàng tiếp qua thánh chỉ, lần nữa hướng hoàng cung hành lễ, sau đó đem thánh chỉ tự mình nâng lên, mới tiến lên một bước nói, "Điện hạ, ngài tổng nên cho Tề quốc công phủ một câu trả lời thỏa đáng." Thái tử mặt không đổi sắc trong mắt lại ngầm đạm đạm châm chọc ngài xem lại lời nói này, ta chỉ là nghe theo ý chỉ phụ hoàng làm việc những việc khác liền chẳng quan hệ tới ta. Được rồi, công chúa ngài vẫn nên nghỉ cho khỏe đi ta liền cáo từ. Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài, vừa mới đi đến cửa đại sảnh lại đột nhiên nghe thấy Lý Vị Ương nói, vừa rồi nghe thấy lời nói của thái tử tựa hồ bệ hạ là muốn đem ta cùng tất cả mọi người trong tề quốc công phủ giam lòng sao. Thái tử quay đầu nhìn Lý Vị Ương liếc mắt một cái, lộ ra một chút bướng bỉnh, lì lợm, không phải tất cả mọi người, chỉ có một mình quách gia ngươi. Chỉ là chuyện trọng đại, bây giờ bên ngoài canh giữ có không ít cấm quân, mọi người quách gia đều là có thể vào không được ra cho nên cũng chỉ có thể mời những người khác tạm thời giữ lại ở trong phủ không cần khắp nơi chạy loạn miễn cho bên ngoài cấm quân không nhận thức được vô ý va chạm các vị. Nghe hắn nói như vậy, đây chính là muốn giam lòng tất cả mọi người. Trần Lưu công chúa gò má trong phút chốc hiện lên một làn sương mỏng, Thái tử điện hạ, ngài tuy rằng là hoàng tử, nhưng ta cũng là công chúa hoàng thất. Tính lên tới bệ hạ còn muốn nhận ta kêu một tiếng cô mẫu, càng miễn bàn ngươi chỉ là tiểu bối. Vì sao ta bây giờ hướng ngươi hỏi han, ngươi lại xa cách chẳng lẽ đây chính là lễ nghi hoàng thất sao? Ta lại muốn hỏi bệ hạ một chút đã dạy nhi tử như thế nào, lại có thể khiến thái tử ngươi kiêu ngạo ngang ngược như vậy. Thái tử sửng sốt Trần Lưu công chúa nói không sai. Đối phương vai vế thực sự so chính mình muốn cao hơn nhiều, không cần nói thái tử cho dù là bùi hoàng hậu cũng phải nhường vị lão phụ trước mắt này ba phần. Cậy già lên mặt bốn chữ này thật là bị cái bà già này quán triệt tinh tế. Nhưng đối phương nói là sự thật khiến hắn không thể nào bác bỏ. Thái tử sắc mặt nghiêm túc nhẹ nhàng ho khan một tiếng nói trần lưu công chúa nếu là có chuyện gì liền nói thẳng đi. Trần Lưu công chúa lông mày lại siết chặt mấy phần như vậy dám hỏi thái tử một câu đến tận cùng là phát sinh chuyện gì? Vì sao bệ hạ đột nhiên muốn cầm tù cháu gái của ta? Thái tử không có biểu tình mà nói chắc hẳn công chúa đã biết phụ hoàng ta bệnh cũ tái phát bây giờ chính là nằm giường không dậy tin tức. Hoàng đế bệnh cũ tái phát ốm đau không khỏi này cùng cầm tù quách ra lại có cái gì liên quan? Thái tử ánh mắt trào phúng nhẹ nhàng đảo qua trên mặt Lý Vị Ương, từng chữ mà nói, "Khâm Thiên dám hôm qua xem bói nói là bọn hắn đêm nhìn tinh tượng, nhìn thấy có một quả sát tinh vương tinh mệnh phạm hoàng đế, cho nên phụ hoàng mới bị bệnh cũ tái phát, bệnh tình càng ngày càng nguy hiểm trầm trọng." Lý Vị Ương mặt mũi thanh nhã giống như tranh sơn thủy vậy, trong con ngươi không thấy chút nào kinh hoàng, "Cái gì là sát tinh mệnh phạm hoàng đế? Xin thứ cho ta kiến thức nông cạn, không thể rõ ràng." Thái tử cười lạnh nói, phụ hoàng lệnh khâm thiên giám cẩn thận nghiên cứu mới biết cái gọi là sát tinh đó là tại đại đô trong năm âm, nguyệt âm, ngày âm, giờ âm ra đời nữ tử. Lý vị ương khóe môi nâng lên tạo thành ý cười, này cũng thật là cười nhạo. Tất cả đại đô vào loại thời điểm này ra đời nữ hài tử, sợ rằng không trên trăm người đi. Thái tử nhướng mày cười nói, đây là tất nhiên tổng cộng 121 người, trừ ngươi ở ngoài, những người khác đều đã giam trong thiên lao. Nếu không phải nề mặt tề quốc công, ngươi còn có thể bình an đứng ở chỗ này sao?" Khâm Thiên dám nói trong vòng 7 ngày sẽ tìm ra được tất cả nữ tử có hiểm nghi, chờ bọn hắn xác định đến to cùng là ai tự nhiên phải vì bệ hạ mà trừ sát. Điều này cũng có thể nói, nếu Khâm Thiên dám cuối cùng tra ra được nữ nhân mệnh phạm hoàng đế là ai, liền muốn giết nàng thay hoàng đế tránh trừ tai họa. Giống hệt hành động năm đó của đại phu nhân chỉ là lại cao minh hơn rất nhiều, đã không cần tự mình ra mặt rồi lại bày ra khuôn mặt nhân nghĩa cuối cùng sẽ không lạm sát người vô tội, phóng thích người không liên quan, bọn họ đối với bùi hậu sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Lý vị ương lạnh lẽo cười một cái tiểu man đích xác là năm âm, nguyệt âm, ngày âm, giờ âm ra đời. Bùi hậu một chiêu này cũng thật là độc ác nếu là mình chủ động thừa nhận không phải tiểu man, đó chính là tội nhận hoàng thân quốc thích. Nếu là mình một mực chắc chắn mình chính là nữ nhi của Tề quốc công, với ngày sinh tháng đẻ này nàng cũng phải hung bạo gánh vác. Trái cũng chết phải cũng chết dù sao nàng cũng chạy không thoát hơn nữa canh giờ cũng rất kỹ thừa dịp nguyên liệt cùng những người khác đều không ở đại đô, vừa lúc xuống tay với nàng. Nhìn bộ dáng, bùi hậu đã đối với sự tồn tại của Lý Vị Ương nàng rất không bình tĩnh. Thái tử nhìn thần sắc Lý Vị Ương cũng không một tia kích động trong lòng bỗng nhiên bất an. Hắn nhìn trên nhìn dưới liền nói tốt chỉ đã tuyên, mời các ngươi tự thu xếp ổn thỏa đi. Nói xong, hắn dĩ nhiên xoay người rời đi. Quách đạo tiến lên một bước, không khỏi nghiến răng nghiến lợi mà nói, bùi hoàng hậu cũng thật là độc ác lại dám mượn cớ sinh chuyện Lấy bệnh của hoàng đế làm tên bắn vào mụi, nói là sợ mụi va chạm hoàng đế, rõ ràng chính là muốn tính mạng của mụi. Giang thị đơn thuần nhất, nàng không khỏi nói, có lẽ chỉ là hiểu lầm, chờ đến Khâm Thiên giám điều tra rõ đến to cùng là ai, muội muội có thể sẽ không phải chịu hoài nghi. Quách phu nhân lại cười lạnh một tiếng, người khác rõ ràng chính là hướng về gia nhi mà tới, lại như thế nào sẽ cho nàng đào thoát. Trước là cầm tù, bước tiếp theo liền muốn giết nàng. Giang thị suy nghĩ khoảng khắc, lại lắc đầu nói, đã như thế kia vừa rồi vì sao không trực tiếp đem muội muội giết đi? Lại muốn cho Khâm Thiên giám kiểm tra lại tra cái gì? Quách phu nhân ngẩn ra, nói, điểm này ta cũng rất không minh bạch. Quách đạo nheo mắt lại, trong con ngươi Hàn Quang la liệt này rất dễ dàng lý giải, nếu như chỉ vì mệnh phạm vương tinh liền lỗ mãng vọt vào tề quốc công phủ chu sát quách gia tiểu thư, như vậy đối với người đang ở bên ngoài liều sống liều chết thay hoàng đế Trấn thủ Giang Sơn như phụ thân mà nói, không thể nghi ngờ là một loại thương tổn cùng đả kích cực lớn. Bùi hậu là người muốn thanh danh, nàng quả quyết sẽ không làm như vậy cho nên nàng không chịu ra tay, chỉ làm cho Khâm Thiên Giám mở miệng. Chờ đến Khâm Thiên Giám xác định nhân tuyển, lấy bày tỏ thận trọng, nàng lại sách động triều thần nói rõ chân tướng. Nếu như tất cả triều thần đều muốn chu sát Gia Nhi, đến lúc đó cũng chẳng thể trách bùi hậu nàng. Không phải nàng muốn Gia Nhi chết mà là văn võ bá quan muốn nàng chết. Ngay cả phụ thân trở về cũng không thể nói gì, đến lúc đó bùi hậu đại khái có thể nói Khâm thiên giám là chứng thực rất nhiều lần, mới xác định ra Nhi chính là người mệnh phạm đế vương, tiếp đó, nàng sẽ tìm mọi phương pháp đem tội danh đổ lên đầu những quan viên vô tri kia trên tay nàng ngay cả một chút sơ bẩn đều không dính, bởi vì tất cả đều là người khác sai. Nói tới đây, quách đạo dĩ nhiên là thập phần tức giận, phẫn hận, hắn trước giờ không có chán ghét qua một người như vậy. Bùi hậu dùng ra thủ đoạn thật sự là quá rào hoạt Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài, nhìn bộ dáng từ chiến sự bắt đầu đến tuyển định tướng lãnh tất cả đều do Bùi hậu bố trí cùng sắp xếp. Quách phu nhân hơi kinh ngạc con là nói chuyện xảy ra từ đầu đến cuối là một âm mưu sao? Trần Lưu công chúa ngay cả tâm tư tinh tế cũng không khỏi sợ hãi than, không thể nào chẳng lẽ Bùi hậu còn có thể dùng quốc gia đại sự đùa giỡn sao? Lý Vị Ương lãnh đạm cười, này lại có cái gì không thể? Khi chiến tranh nổi lên, đối với bùi hậu sẽ có rất nhiều ưu đãi giết con bất quá là một trong số đó mà thôi. Kế tiếp sợ rằng nàng còn muốn tạo thanh thế thật lớn ở đại đô này, nói con chính là người khiến bệ hạ long thề bất an, hoặc là phái người đi tiền tuyến tìm cách làm ra một ít chuyện, để trước khi xuất chiến giả thất lợi cho con trở thành tội nhân hại nước hại dân. Đến lúc đó ngay cả phụ thân muốn bảo vệ con, nguyên liệt muốn bảo vệ con, hoặc là hoàng đế không muốn giết con, cũng không thể không giết con. Nghe đến đó Trần Lưu công chúa cùng Quách Phu Nhân sắc mặt đều trắng bạch. Quách Phu Nhân không nghĩ đến đối phương tâm tư độc ác như vậy, nhất thời lồng ngực khó chịu thân hình có chút lay động. Giang Thị vội vàng đỡ nàng nói, mẫu thân, ngài không sao chứ. Quách Phu Nhân cắn răng, lắc đầu nói ta muốn nghĩ cách tiến công đi gặp Huệ Phi nương nương. Lý Vị Ương cũng ngăn cản nàng, mẫu thân, hôm nay ban đêm nương nương đã phái người đưa tới cảnh báo cho con rồi, chỉ là lời cảnh cáo của nàng tới rất muộn. Bây giờ cục diện này, chúng ta vẫn nên đóng cửa từ chối tiếp khách như vậy cấm thúc đi. Nghe Lý Vị Ương nói như vậy, Trần lưu Công Chúa lạnh lùng nói, độc phụ này thật là buồn cười. Như từ của ta ở biên ải xa xôi đánh giặc ta lại bị cấm đoàn phải ở trong phủ này, này rốt cuộc là thế đạo gì? Lý Vị Ương nghe Trần lưu Công Chúa nói trong từ có chút bi thương, không khỏi nhẹ nhàng thở dài, nói con nghĩ huệ phi nương nương giờ phút này cũng thập phân gấp gáp Triệu Nguyệt ngươi tìm mọi cách đưa một lá thư báo bình an cho nàng đi. Tuy rằng bên ngoài cấm vệ tầng tầng lớp lớp nhưng bằng vào võ công Triệu Nguyệt muốn đi ra vẫn có cách. Triệu Nguyệt nghe vậy, liền khẽ gật đầu. Quách đạo nhìn Lý Vị Ương, giữa lông mày khó nén tức giận ta cảm thấy bùi hậu vây khốn chúng ta, không chỉ là muốn xuống tay với muội. Lý vị ương khẽ mỉm cười, tựa hồ có điều giữ lại, nói, nàng vây khốn muội, vây khốn tề quốc công phủ, cũng là vì muốn chế hành húc vương nguyên liệt cùng phụ thân và huynh trưởng đang chiến đấu ở biên ải xa xôi. Lấy bất biến ứng vạn biến là cách tốt nhất chúng ta tạm thời không cần hành động thiếu suy nghĩ, nhất là ngũ ca huynh, nếu vừa có hành động, những người bên ngoài kia liền sẽ mượn cơ hội đem tội danh chống lại thánh chỉ áp đặt tại tề quốc công phủ. Quách đạo nắm chặt tay thành quả đấm, sau đó lại không thể nề hà buông ra. Hắn nhìn nhìn sắc trời u lạnh cuối cùng chỉ là thở một hơi thật dài, lặng yên không tiếng động ngồi xuống. Mà lúc này, vương gia cũng đã nghe được tin tức này. Vương tử khâm ngồi ở trước gương, người trong gương mỹ mạo vô cùng, chỉ cần nhìn qua ánh mắt một cái cũng không che giấu được phong lưu hàm súc, mà giờ khắc này nàng lại không chút quan tâm thưởng thức, chỉ có chút suy nghĩ, lo lắng. Ngô đồng nói nhỏ tiểu thư, ngài xem thế cục hiện tại quách gia đã rơi vào thế hạ phong. Vương Từ khâm khẽ gật đầu từ tốn, nói, đúng vậy, sợ rằng quách gia sớm đã nghĩ đến bùi hậu sẽ đối nàng động thủ, nhưng nàng vì sao chẳng hề gấp gáp đây. Ngô đồng cười lạnh một tiếng nói, tiểu thư, nàng là nghĩ chạy cũng trốn không thoát được tất cả mọi nơi ở Việt Tây đều có nhãn tuyến của Hoàng hậu nương nương, nàng ngay cả nghĩ muốn tránh né, lại có thể tránh đến nơi nào. Vương Từ khâm nhẹ nhàng thở dài nói, thật không nghĩ tới bùi hậu vì đối phó Tây Quốc công phủ thế nhưng không tiếc khơi mào chiến tranh. Nàng nghĩ nghĩ rồi lại bác bỏ nói, không, trận chiến này chẳng những là vì quách gia bùi hậu còn muốn được càng nhiều thứ khác, nhưng nàng đến tột cùng là muốn được cái gì đây? Nàng nói như vậy, đột nhiên đứng dậy, tại gian phòng đi tới đi lui, tựa hồ trong lòng cũng đang đấu tranh nội tâm. Ngô Đồng thấy nàng thần sắc bất định, liền cẩn thận dè dặt mà nói, tiểu thư, bây giờ ngài còn muốn giúp quách gia sao? Vương tử khâm sừng sốt, đột nhiên quay đầu lại, ngươi nói cái gì? Ngô Đồng nhìn nàng tức giận, bực bội, vội vàng nói: "Tiểu thư, nô tỳ là nghĩ cho vương gia, phải biết hiện tại Quách gia định trước sẽ bị Bùi hậu gắt gao tiêu diệt. Nô tỳ hy vọng tiểu thư lấy đại cục làm trọng, vẫn không nên cùng Quách gia đi lại thân cận mới tốt." Vương Tử Khâm quát: "Ngô Đồng, ngươi thật to gan. Chuyện của chủ nhân tới khi nào đến lượt nô tỳ nói xen vào?" Ngô Đồng lập tức quỳ xuống, thấp thỏm nhìn Vương Tử Khâm, thấp giọng nói: "Tiểu thư, nô tỳ chỉ nghĩ cho vương gia thôi, quyết không dám có nửa điểm dấu giếm." Nếu không, nô thì đại khái có thể không nói như vậy, ngài biết nô thì đi theo ngài nhiều năm như vậy, làm sao có thể không nghĩ cho ngài đây. Vương tử khâm ánh mắt sệt qua trên người ngô đồng, nàng biết ngô đồng đối với quách gia luôn không có hảo cảm từ sau khi Nhật huân chết càng là ghi hận trong lòng, thường xuyên tại trước mặt mình biểu lộ sự oán hận đối với quách gia. Này cũng khó trách nàng nhẹ nhàng cười nói, ngô đồng ta biết ngươi cùng Nhật huân tình như tỉ muội nhưng chuyện này lại thuộc về một vấn đề khác ngươi vẫn nên câm mồm đi ngô đồng mồ hôi lạnh rơi xuống trong mắt đầy ánh lệ, dập đầu một cái trên mặt đất nói khẽ tiểu thư nô tỳ không phải muốn báo thù cho nhật huân chỉ là cảm thấy quách gia kia cũng không phải cái thứ gì tốt nàng cùng bùi hậu tranh giành là chuyện của nàng ta cùng với tề quốc công phủ bọn họ vương gia chúng ta không cần thiết phải trộn rộn xen vào tiểu thư không phải tự lo thân mình sao lần này vừa lúc cùng nàng phân rõ giới tuyến nếu không tương lai bùi hậu truy cứu tới Vương tử khâm nhìn đối phương, mắt trong hồ nghi dần dần giảm sút. nàng xoay người đi đến bên cửa sổ, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, mưa bên ngoài ảo ảo rơi xuống, nàng nhìn những đám mây đen liếu nhíu lít nhít kia ánh mắt cũng lâm vào trong ngượng ngùng. Ngô Đồng nói không sai, Lý Vị Ương là một người đặc biệt thông minh cùng nàng giao tiếp lúc nào cũng phải cẩn thận. Vương tử khâm tuy rằng giúp nàng lại cũng phòng nàng, nàng biết rõ Lý Vị Ương cũng như vậy, các nàng là đồng minh, bất quá chính là vì lợi ích của hai nhà mới đứng cùng một chỗ. Một khi có chuyện phát sinh, Vương Gia là người đầu tiên muốn bứt mà lui ra. Nàng do dự trong khoảng khắc trở về nhìn hướng ngô đồng nói, ngươi đi theo ta nhiều năm như vậy, ta tin tưởng ngươi, đứng lên đi. Ngô đồng chỉ cảm thấy toàn thân lạnh bút đầu gối nhũn ra, nàng biết tiểu thư nhà mình là người thập phần quyết đoán, ngờ vực lại rất nặng một câu nói cũng có thể khiến nàng sinh nghi. Nàng áp chế thấp thỏm trong lòng, trên mặt lộ ra mỉm cười nói, chỉ cần tiểu thư biết nô tì làm là muốn tốt cho Vương Gia là được. Vương tử khâm nhìn ngô đồng, ánh mắt xa xăm ta chẳng phải không biết cùng quách gia làm bằng hữu cũng có chút nguy hiểm, đến thời khắc mấu chốt nàng lại như thế nào sẽ đem ích lợi lớn nhất tặng cho vương gia đâu. Nhưng ta đi nhờ và bùi hậu, chẳng lẽ liền có kết cục gì tốt sao? Không, chỉ sợ số phận cuối cùng sẽ thảm hại hơn. Cả hai đều hại, chỉ có bên nặng bên nhẹ thôi. Ngô đồng vội vàng nói tiểu thư, ngài hiểu lầm. Nô tỳ không phải muốn nói ngài đi nhờ vả bùi hậu, chỉ là cảm thấy ngài phải suy nghĩ kỹ một chút, như thế nào mới có thể cùng đối phương giữ một khoảng cách nhất định, để không bị cuốn vào trong âm mưu lần này. Vương tử khâm nhìn ngô đồng, cười như không cười mà nói, ngô đồng ta như thế nào phát hiện thời gian gần đây ngươi lại trở nên thông minh như vậy. Ngô đồng vội vàng cười cười tiểu thư khen nhầm, nô tỳ vẫn là đầu gỗ, sao bì kịp được thiên nhân tư thế của tiểu thư. Vương Từ Khâm lạnh lẽo cười, đem ánh mắt thu trở về, ngô đồng lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không biết Vương Từ Khâm trong lòng đang cấp tốc truyền động, nàng đang tự hỏi về lời nói của ngô đồng. Đúng vậy, nàng không thể cùng Lý Vị Ương buộc cùng một chỗ chết, hiện tại bùi hậu dĩ nhiên cầm chắc thế chủ động. Tề Quốc Công cùng Húc Vương đều ở bên ngoài đánh trận, nước xa không thể cứu lửa gần, bọn hắn ai cũng không có cách giúp Lý Vị Ương thoát tội. Sợ rằng qua không được hai ngày tất cả mọi người đều sẽ biết Lý Vị Ương chính là sát tinh gây trở ngại đến Hoàng đế. Vạn nhất trên chiến trường lại xuất hiện một hai lần đại bại, sợ rằng trong quân đội sẽ có lời đồn đãi nói Tây Quốc công phù tiểu thư này là sát tinh truyền thế, nguy hại rất lớn, chẳng những đã thương long thề bệ hạ còn hại đến An Nguy xã tắc quốc gia. Ngay cả Lý Vị Ương không muốn chết cũng không thể không chết. Vương Từ Khâm nhẹ nhàng đi lại trong phòng, cuối cùng nàng dừng bước, hạ quyết tâm, nhìn Ngô Đồng nói, "Ngươi phân phó xuống cho tất cả mọi người khép kín cánh cửa, mặc kệ có người nào tới cầu kiến, đều nói ta không ở đây." Đây chính là có ý muốn đặt mình bên ngoài sự việc, Ngô Đồng vội vàng cúi đầu tiểu thư anh minh. Lúc này bờ môi nàng hiện lên một tia cười lạnh, đang muốn rời khỏi, lại đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ phía cửa sổ. Vương Từ Khâm đột nhiên quay lại, rõ ràng nhìn thấy một nữ tử trẻ tuổi đang đứng ở trong nhà. Vương tử khâm hoảng sợ rút lui ba bước ngươi, ngươi là như thế nào vào tới đây? Triệu Nguyệt khẽ mỉm cười, tiến lên kho người nói, vương tiểu thư tiểu thư có quà muốn tặng cho người. Vương tử khâm nhíu mày, nói, quát ra, nàng có thư muốn đưa ta. Triệu Nguyệt thần sắc tự nhiên, tiến lên đem túi gấm trong tay đưa cho vương tử khâm. Ngô đồng vội vàng che ở trước mặt nàng, trách mắng nói, ngươi thật to gan, lại dám tự ý đột nhập vương phủ. Nói xong ngầm nàng ngạnh dậy cái cổ liền muốn hô hoán hộ vệ bên ngoài. Lại nghe thấy triệu nguyệt rét bốt cười nói, ngươi cho rằng chút người kia có khả năng ngăn được ta sao. Vương tử khâm chỉ là lẳng lặng nhìn triệu nguyệt nói tiểu thư nhà ngươi phá giải được trận pháp bên ngoài. Triệu nguyệt thần sắc bình tĩnh tiểu thư chỉ phân phó nô tỳ đem qua tặng này đưa tới đây chuyện khác nô tỳ một mực không biết. Nói xong, nàng lui xuống một bước trong khoảng khắc liền biến mất ở trước cửa sổ bên ngoài một trận gió thổi tới, đem cửa sổ đóng lại như chưa từng lưu lại điều gì. Vương Từ Khâm nghe thấy tiếng mưa gió ầm ầm bên ngoài, không khỏi siết chặt túi gấm trong tay. Ngô Đồng khẩn trương nói: Tiểu thư, ngài ngàn vạn lần không nên mắc lừa cái này, coi chừng chứa đựng thứ gì đó không tốt hay giao cho nô tỳ vứt bỏ đi. Vương Từ Khâm lạnh lẽo, rét bút liếc nhìn nàng một cái, lãnh đạm nói: Quách gia không phải là người như vậy, người rất xem thường nàng. Nói xong, nàng dĩ nhiên đem túi gấm trong tay mở ra, đổ thứ bên trong ra. Ngô Đồng sở trong túi gấm có lợi khí gì, muốn ngăn cản, lại nhìn thấy trong tay Vương Tử Khâm chỉ có một ít phiến lá trà nhỏ màu xanh biếc. Ngô Đồng chính là sừng sốt tiểu thư, đây là cái gì? Vương Tử Khâm ánh mắt rất nhỏ run run, run một chút, nhìn sắc xanh trong tay kia, đột nhiên nhẹ giọng mà nói, đây là lá trà. Ngô Đồng tự nhiên biết đây là lá trà, nhưng hiện tại Lý Vị Ương đưa lá trà này tới là có ý gì? Vương Tử Khâm trầm tư giây lát mới thản nhiên nói, "Này kêu là trà lục an, loại lá trà này thập phần đặc biệt, chỉ sinh trưởng ở trong đại sơn, quanh năm núi cao vây quanh, mây mù lượn lờ, người bình thường khó mà có được." Nghe Vương Tử Khâm nói như vậy, Ngô Đồng bĩu môi, Vương Tử Khâm trước mắt trong tay nâng phiến lá trà lên, theo nàng thấy cũng không có cái gì đặc biệt. Sự thật Ngô Đồng cũng không hiểu biết trà lục an này chính là cực phẩm, sinh trưởng trong dư mạch của đại sơn, hơn nữa nằm ở nơi vách núi thẳng đứng. Tương truyền một mùa xuân 70 năm trước một đám phụ nữ kết bạn cùng nhau lên núi hái trà, một người vô tình lạc đường ở gần hang động của loài rơi phát hiện một cây trà, lá trà này cành lá rậm rạp ngọn trồi béo tốt nàng liền động thủ chọn lấy. Thần kỳ là lá trà càng lấy thì lại càng mọc ra thêm nhiều thẳng đến trời tối mà lá vẫn đầy cây. Ngày kế tiếp nàng lại leo dây mây tới nhưng cây trà lại không thấy đâu cho nên câu chuyện về thần trà này liền được mọi người ca tụng truyền ra. Chính bởi vì như thế, loại lá trà này rất khó tìm được lại không thể tự trồng, thấy rõ là kỳ chân cao quý. Quan trọng hơn nữa, là loại lá trà này hai ba mươi năm về trước sớm đã thất truyền, rốt cuộc không ai có thể tìm ra được. Ngô Đồng cười lạnh một tiếng nói, nàng còn thực có tâm tư nhàn rỗi, chính mình đang bị giam lỏng thế nhưng còn đưa tới thứ như vậy cho tiểu thư. Chẳng lẽ nàng cho rằng chỉ với một chút lá trà như vậy, liền có thể cảm động tiểu thư sao? Buồn cười đến cực điểm. Nhưng vương tử khâm lại không có nói chuyện, nàng chỉ là nhìn lá trà trong tay, thần sắc biến ảo do dự. Ngô đồng giật mình mà nói tiểu thư, chẳng lẽ ngài thực bị nàng cảm động. Không thể nào, này chỉ là chút lá trà mà thôi, lại nói cho dù lá trà chân quý cỡ nào bằng với thân phận tiểu thư hiện giờ cũng không phải không thể có được. Vương tử khâm chậm rãi ngồi trên ghế, nàng đem lá trà thập phần chân quý thả trên mặt bàn tươi cười trở nên có ba phần kỳ dị. Lúc ấy ta chẳng qua ngẫu nhiên hướng quách ra nhắc tới nghĩ phải tìm lá trà này, nàng thế nhưng liền nhớ kỹ. Ngô đồng nhịn không được chán ghét, lạnh lẽo nói kia lại ra sao. Vương tử khâm nhẹ khẽ thở dài một hơi, thần sắc chậm rãi hiện ra một tia ấm áp, cuối cùng nàng đứng lên nói, người đâu? Bên ngoài lập tức có người lên tiếng, bốn gã hộ vệ đi vào, vương tử khâm đột nhiên chỉ vào ngô đồng nói, trói nàng lại. Ngô đồng lắp bắp kinh hãi, đầy mặt chấn kinh mà nói tiểu thư, ngài đây là làm cái gì? Vương tử khâm thu lại ý ấm áp trong con ngươi nồng đậm khói mù, sát khí lưu truyền ta không biết bùi hậu cho ngươi bao nhiêu yêu đãi mới khiến cho ngươi đến chỗ ta làm gian tế. Chỉ là ta quả quyết không nghĩ đến, người ở cạnh ta nhiều năm như vậy thế nhưng cũng phản bội thật sự làm cho trái tim ta băng giá. Ngô đồng không dám tin tưởng, vừa rồi vương tử khâm còn không có ý trách móc mình, hiện tại như thế nào liền thay đổi. Nàng lớn tiếng mà nói tiểu thư, nô no tỳ không có. Vương tử khâm lạnh lẽo, dét bút nhìn nàng, thần sắc cũng trở nên thập phần trào phúng, ngươi cho rằng vừa rồi ta không biết ngươi đã phản bội ta sao. Ta bất quá là muốn cho chính mình giữ lại một con đường lui thôi. Ngô đồng cảm thấy lạnh bút, vừa rồi vương tử khâm rõ ràng đã biết mình là gian tế, nhưng nàng còn đem mình lưu lại thậm chí phụ họa ý tứ của mình, đây chính là nói nàng lúc trước cũng không hoàn toàn đoạn tuyệt tâm ý đi theo con đường của bùi hậu. Nhưng hiện tại nàng cũng đã lệnh người trói mình lại, chẳng lẽ nàng quyết tâm đi theo một nhánh đường tăm tối của quách gia. Nàng điên rồi sao, ngô đồng cực lực kiềm chế kinh hoàng nói tiểu thư, ngài cho rằng quách gia nhất định sẽ thắng sao. Vương tử khâm nhẹ nhàng thở dài, thần sắc bình tĩnh ta không biết nàng có thể thắng hay không, nhưng phần tâm ý này ta cũng phải nhận lấy. Ngô đồng thật sự không minh bạch vòn vẹn chỉ là lá trà lục an, vì sao có thể khiến vương tử khâm thay đổi chủ ý. Nàng lớn tiếng mà nói tiểu thư, mặc kệ thứ đó có bao nhiêu chân quý, nương nương đều có thể thay ngài tìm tới. Vương tử khâm cười lạnh một tiếng, côi côi tay, những hộ vệ kia lập tức liền đem ngô đồng áp giải đi xuống. Tiếng quát tháo của ngô đồng còn không ngừng truyền tới, ánh mắt vương tử khâm đã chuyển về phía lá trà trên bàn. Tười cười trên mặt nàng mang ba phần kỳ dị, tiếng nói cũng thập phần thong thả, ngô đồng cảm động ta không phải là cái lá trà này, mà là tâm ý của quách gia. Lý Vị Ương đưa tới lá trà này dụng ý chỉ có một đó chính là nói cho Vương Tử Khâm một câu ta cần ngươi. Phàm là nữ nhân tâm tư đều là thập phần kỳ diệu nhất là nữ nhân như Vương Tử Khâm. Trước nàng luôn đong đưa chưa chắc chắn, nguyên nhân trọng yếu nhất là Lý Vị Ương khiến Vương Tử Khâm trong lòng cảm thấy vô cùng ghen tị. Bởi vì đối phương quá mức cường đại thế cho nên nàng không thể không sinh lòng hồ thẹn biết rõ rành rành cùng bùi hậu hợp tác là như lột da lão hổ lại còn luôn do dự. Nhưng bây giờ một người cường đại như vậy thế nhưng đối nàng nói một chữ cần này như thế nào có thể không làm nàng đắc ý. Lý vị ương cần người bằng hữu này có nghĩa là trực tiếp thừa nhận địa vị cùng tôn vinh của nàng. huống chi trợ giúp bùi hậu giết Lý vị ương là dệt hoa trên gấm trợ giúp Lý vị ương đối kháng bùi hậu lại là hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng dệt hoa trên gấm vương gia nàng thứ có được bất quá chỉ là bình bình an an qua ngày còn hỏa trung thủ lật mình làm người khác hưởng sau này lại có lợi ích lớn hơn. Quá thuận buồm xuôi gió cũng không có ý nghĩa ra sao mới có thể xoay người trong mịch cảnh đây, nàng cũng rất muốn biết. Cũng thế, một ván này nàng liền cùng Lý Vị Ương đánh cược một phen. Trường 284, Phản Khách làm chủ. Trong tầm cung hoàng hậu thái tử hướng bùi hậu nói, mẫu hậu nhi thần đã dựa theo lời người nói, đi đến tề quốc công phủ tuyên chỉ Bùi hậu khe khẽ mỉm cười nói à, vậy người quách ra phản ứng như thế nào? Thái tử cười lạnh bọn hắn còn có thể có phản ứng gì? Nhi thần nhìn thấy Trần lưu công chúa kia tuổi tác đã cao quách phu nhân tiêu tụy vì bệnh lần này dù cho bọn hắn tránh được một kiếp cũng sống không được bao lâu. Bùi hầu cũng mở miệng nói, vậy quách gia kia, nàng nói cái gì? Thái tử nhíu mi, nói, nếu là mẫu hậu lo lắng nữ nhân kia, vậy cũng không cần, nhi thần thấy nàng cũng không phải là người ba đầu sáu tay, đối mặt tình huống như vậy càng là vô kế khả thi, không thể không ngoan ngoãn cấm thúc ở trong phủ. Bây giờ chỉ đợi Khâm Thiên giám dâng tấu, nói nàng chính là người mệnh phạm đế vương. Chúng ta dễ như chờ bàn tay có thể khiến cho nữ nhân này biến mất khỏi đại đô, mẫu hầu cũng không cần vì nàng mà phiền lòng, mới thật là vĩnh tuyệt hậu hoạn." Thái tử nói, mỉm cười trên mặt nổi lên một chút biến hóa kỳ lạ. Bùi Hầu liếc hắn một cái, cười lạnh quách ra nếu dễ dàng đền tội như vậy ta cũng sẽ không kiêng kỵ như thế, ngươi không cần xem nàng quá mức dễ dàng đối phó chuyện này đối với ngươi không có ưu đãi gì đâu." Thái tử cũng không cho là đúng nói, mẫu hậu cũng rất lo bò trắng răng, nếu nàng thực lợi hại như người đã nói, vì sao lần này chỉ có thể thúc thủ chịu trói? Bùi hậu nhẹ nhàng đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn cây cổ thụ đang nở rộ ngoài cửa sổ, đạm đạm cười nói, mọi thứ tính trước làm sau mới là cá tính của người này. Thái tử suy tư trong khoảng khắc hướng bùi hậu nói, mẫu hậu theo nhi thần thấy không bằng thừa dịp tề quốc công không ở đại đô, rất khoát đem bọn hắn một lưới bắt hết đi. Bùi hậu quay lại liếc nhìn hắn một cái, không cần nóng vội, lúc mèo bắt được chuột con cũng không phải hoàn toàn muốn sạch. Nghĩ đến thủ đoạn quách ra đối phó hai mụi mụi ngươi, nếu để cho nàng dễ dàng chết như vậy, ta lại có mặt mũi nào đi gặp An Quốc cùng Lâm An đây? Nghe bùi hậu nói như vậy, thái tử tâm niệm vừa động cho tới nay mẫu hậu đối với An Quốc liền thập phần dung túng, thậm chí có thể nói là được nuông chiều. Tuy rằng vẫn chưa nhìn thấy bao nhiêu thử ái, có lẽ so sánh với mình đã tốt hơn rất nhiều. Chẳng lẽ chỉ có an quốc mới là do mẫu hậu sở sinh còn thân thế của mình cùng lâm an thân đều tồn tại nghi vấn sao? Hắn nghĩ đến đây, trong ánh mắt liền biểu lộ ra một chút đạm đạm thương cảm cùng mơ hồ kiềm chế phẫn uất. Bùi hậu thấy thần sắc hắn do dự nhưng cũng chưa để ở trong lòng, chỉ mở miệng nói, được rồi, chuyện này ta sẽ xử lý, ngươi không cần để ý. Thái tử có chút bất mãn tiến lên một bước nói, mẫu hậu người không phải đã nói chuyện này giao cho nhi thần đi xử lý sao? Chuyện bây giờ còn chưa xong xuôi, chỉ ít quách gia kia còn chưa chết, chúng ta như thế nào có thể thua tay như vậy? Bùi hậu khẽ mỉm cười, trên gương mặt tuyệt mỹ xẹt qua một chút trào phúng, ngươi càng ngày càng to gan, lời ta nói ngươi khi nào có thể hoài nghi. Nghe bùi hậu nói như vậy, thái tử trong lòng nhảy dựng, Hắn vội vàng quỳ dạp xuống đất nói, nhi thần không dám tất cả cần nghe mẫu hậu phân phó. Nói xong, hắn kho người lui ra, bộ dáng hết sức lo sợ rõ ràng thập phần cung kính. Sau khi thái tử rời khỏi, liền nhìn thấy màn tre nhẹ nhàng động. Doanh sở từ phía sau màn đi ra, hắn nhìn thái tử rời đi, hướng bùi hậu nói, nương nương, xin thứ cho vi thần nhiều lời, thái tử sợ rằng đối nương nương còn có lòng gian dối, nương nương không thể không phòng. Bùi hậu lạnh lẽo cười, thứ ngu xuẩn này, mặc kệ ta làm cái gì, nói cái gì, hắn đều không có biện pháp nào tiêu trừ cái ý nghĩ vớ vẩn đó của mình. Thấy rõ quách gia này vẫn thật là lợi hại, bất chi bất giác liền khiến ta lâm vào hoài nghi buồn cười như vậy. Người nói nếu là không đem nàng triệt để diệt trừ ta làm sao có thể yên tâm. Doanh sở thần sắc bình tĩnh, mỉm cười nói, vi thần đã truyền lệnh trinh thám trong quân đội của vương cung tiết lộ tin tức cho đại lịch chắc hàng tiền tuyến rất nhanh sẽ có tin tức thất bại truyền tới. Đến lúc đó chúng ta liền có thể danh chính ngôn thuận dồn quách ra vào chỗ chết, đây là chuyện ván đã đóng thuyền nương nương không cần gấp gáp, còn không bằng thừa dịp này suy nghĩ trong thời gian này nên đài đoạn nàng như thế nào. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười, nhìn đối phương nói tốt sự tình tiền tuyến đều giao cho ngươi bất luận bọn hắn ai thắng ai thua, ta đều vui mừng được tọa sơn quan hổ đấu ngồi trên núi nhìn hổ đấu nhau nhưng quách ra chỉ là giết nàng cũng không đủ, nàng lúc trước đài đoạn An Quốc như vậy, vẫn phải cho nàng nếm thử đau sót khoan tim. Doanh Sở nói, "Nương nương anh minh, vừa rồi thần nghe thái tử nói Trần Lưu công chúa tuổi đã lớn, mà Quách phu nhân lại luôn ốm đau tại giường, thân thể lúc khỏe lúc yếu, như vậy nói tới Tề Quốc công đang đánh giặc ở bên ngoài, nếu hắn có chuyện gì, hẳn người trong Tề Quốc công phủ sẽ chịu đả kích lớn nhất." Doanh Sở nói tới đây, dừng một chút tươi cười càng sâu nói, "Nương nương, vi thần hiện tại liền đi Tề Quốc công phủ truyền lời, nói Tề Quốc công kia dẫn quân xuất chinh, ở trên sa trường bị trọng thương." Bùi hậu con mắt cười cười, bị trọng thương. Doanh sờ cười càng thêm đắc ý, vâng, bị trọng thương, sợ rằng sẽ không trị được. Bùi hậu hơi nhếch lông mày, nhưng tây quốc công kia vẫn chưa bị thương, này chuyện sớm muộn sẽ bị chứng thật việc giả truyền tin giữ một khi bại lộ, không phải. Doanh sờ lạnh lẽo cười, nương nương yên tâm, chiến trường lên núi đường xá xa xôi, tin tức thực nếu truyền tới đây sớm đã là nửa tháng sau đó nếu tin tức này một khi truyền qua, cho dù không muốn cái mạng già của Trần Lưu Công chúa cũng có thể đem người quách gia đả kích một phen. Nương nương, vi thần sẽ mau chóng đưa nhân thủ bịa đặt một phần quân tình chiến báo đưa đến quách gia. Trần Lưu Công chúa về sau thấy được nhất định sẽ tin tưởng không thể nghi ngờ. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười nói ý kiến hay như thế. Quách gia, Quách gia, đây là ngươi gây tội thì phải chịu tội. Ta muốn nhà của ngươi, người người đều phải chịu đủ một phen đày đoạ. Sau đó lại nếm thử mùi vị nhà tan cửa nát. Lúc này tại phủ Tề quốc công Trần Lưu công chúa bởi vì lo lắng nhi tử tại ngoại xuất chinh cho nên luôn tại Phật đường niệm kinh. Bởi vì quá mức lo âu, lại cảm hóa phong hàn, nên xin chỉ thị cấm quân canh giữa bên ngoài, đặc ý mời Thái y đến phủ vì nàng xem và chữa bệnh. Quách phu nhân, Giang thị cùng với Lý vị ương đều ở một bên. Lý Vị Ương nhìn thấy Trần Lưu công chúa vẫy lôi tỷ nữ đưa thuốc liền dịu dàng nói tổ mẫu, người như vậy là không được nếu phụ thân cùng các ca ca trở về, nhìn thấy người bệnh tình tăng thêm còn không biết có bấy nhiêu lo lắng sao. Trần Lưu công chúa ho khan hai tiếng, khẽ thở dài một hơi nói, ta đều đã là một cục xương già, lại có cái gì quan trọng, trọng yếu nhất là bọn hắn có thể bình an trở về. Nghe Trần Lưu công chúa nói như vậy, Lý Vị Ương cùng quách phu nhân liếc nhau. Quách phu nhân liền tự mình từ trong khai tỳ nữ bưng một chén dược đi qua, đến trước mặt Trần Lưu công chúa nói: "Mẫu thân, lão gia trước khi đi đã từng nhiều lần dặn dò qua, bất luận ra sao muốn con nhất định phải bảo vệ tốt môn đình nhà cửa chăm sóc tốt cho mẫu thân. Nếu người thực sinh bệnh, không uống thuốc sao được đây?" Lúc trước người còn cười nhạo con nói con sợ khổ, như thế nào hôm nay đến phiên người, người cũng như vậy. Trần Lưu công chúa thấy Quách phu nhân vẻ mặt lo âu, Không khỏi lắc lắc đầu, mấy ngày nay thật sự là khổ cực cho con, chính con thân thể cũng không tốt, cần gì phải tới hầu hạ ta. Bên cạnh ta có rất nhiều tỷ nữ, còn có gia nhi ở đây, con yên tâm trở về nghỉ ngơi đi. Quách phu nhân cũng kiên trì không chịu rời đi, vào lúc này quách đạo vén rèm lên đi vào tới. Hắn nhìn thoáng qua tình cảnh trong phòng, cũng bất động thanh sắc đối lý vị ương nói, gia nhi, muội như thế nào còn ở lại nơi này, ta có chuyện quan trọng muốn cùng muội bàn bạc muội ra ngoài một chút đi. Lời nói này thập phần đột ngột, hoàn toàn không giống như tính cách quách đạo. Lý vị ương tươi cười một chút trong lòng có điều ngộ ra, trên mặt khẽ gật đầu, liền muốn cùng quách đạo ra ngoài nói chuyện. Trần lưu công chúa lại đột nhiên gọi bọn hắn lại, có cái gì không thể nói ở chỗ này. Quách đạo trên mặt miễn cưỡng lộ ra tươi cười, nói tổ mẫu, người còn đang sinh bệnh như vậy, yên tâm đi, tất cả có chúng con ở đây. Trần Lưu công chúa cũng chẳng hề tin tưởng, nàng lại quá hiểu rõ quách đạo, bất quá ngày đại sự đến trước mặt, hắn cũng ra vẻ dường như không có việc gì. Từ lúc bắt đầu vào cửa, nàng luôn quan sát biểu tình của tôn tử này, quách đạo vẻ mặt không thích hợp nàng như thế nào lại có thể không biết đây. Nàng cầm tay quách phu nhân, mạnh mẽ chống đỡ đứng lên, có chuyện gì, nếu ngươi không nói cho ta chính là chê bà lão này rất vướng víu. Sau này sự tình của quách gia ta mặc kệ, tùy ý các ngươi. Quách đạo nghe vậy biến sắc vội vàng quỳ xuống nói, xin tổ mẫu thứ tội tôn nhi không phải có ý này. Lý vị ương biết quách đạo lòng nóng như lửa đốt, trên mặt chỉ là khe khẽ mỉm cười, dịu dàng mà nói tổ mẫu, ngũ ca cũng chỉ có ý tốt, sợ người lo lắng quá mức người không cần trách cứ huynh ấy. Quách phu nhân nhíu mi nói, không cần giấu chúng ta, có lời cứ nói đi, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Quách đạo nhìn Lý vị ương một cái, thấy nàng đối mình khẽ gật đầu, mới nhẹ giọng mà nói, doanh sở tới, muốn gặp tổ mẫu. Lý vị ương nghe vậy, không khỏi gắt gao nhíu mày, doanh sở, hắn tới làm cái gì? Quách đạo hiển nhiên trong lòng cũng đang nghi ngờ, hắn lắc đầu nói, hắn nói có chuyện quan trọng muốn tự mình bẩm báo cho tổ mẫu, lại không biết đến tụt cùng là có chuyện gì? Còn hỏi hắn, hắn cũng không thèm để ý, trồn cho gà chúc Tết lại có thể có hảo tâm gì? Lý vị ương lãnh đạm cười, hướng Trần Lưu công chúa nói tổ mẫu chuyện này cứ giao cho chúng con đi xử lý đi. Nàng mơ hồ cảm thấy sự tình có điểm không đúng lắm cho nên không hy vọng Trần Lưu Công Chúa ra mặt. Trần Lưu Công Chúa trong lòng bất an tự nhiên không chịu nghe, phụ thân ngươi không ở đây, ta là chủ một gia đình, lại có sự tình gì muốn giấu ta. Doanh sở đột nhiên tới đây, nhất định là có chuyện quan trọng, nếu không có gì cũng sẽ không nửa đêm đến tề quốc công phủ. Ta cũng muốn nhìn xem người này đến tuột cùng là muốn nói cái gì. Nói xong, nàng dễ dụa di chuyển bước chân đi ra ngoài, nằm một thời gian dài làm cho nàng toàn thân nhũn ra còn không đứng vững, lảo đảo một cái. Quách phu nhân vội vàng đỡ nàng quan tâm nói, mẫu thân. Trần Lưu công chúa thấy nàng có ý muốn ngăn trở chỉ là nhẹ nhàng lau mái đầu bạc của mình, cẩn thận, tỉ mỉ mà nói ta nhất định muốn tự mình nhìn xem đối phương đến tột cùng muốn nói cái gì. Quách phu nhân nhẹ nhàng thở dài, mẫu thân cái tính cách này thật là khó sửa đổi cũng không biết yêu quý chính mình một chút. Trần Lưu công chúa nghe vậy cũng mỉm cười, thần sắc trang nghiêm mà trịnh trọng, thường nói người già càng giống như đứa bé, các ngươi để ta tùy hứng lần này thôi, liền theo ta lời ta nói đi. Quách phu nhân bất đắc dĩ, chỉ có thể phân phó thì nữ mang tới áo choàng, tự mình đỡ Trần Lưu công chúa, một đường đi đến đại sảnh. Trong làn sương quanh quẩn, doanh sở đang nhàn nhã ngồi ở chỗ ấy uống trà, nhìn thấy Trần Lưu công chúa tới, hắn liền khẽ mỉm cười, dậy hành lễ, doanh sở Thỉnh An Trần Lưu công chúa Quách phu nhân trần lưu công chúa lãnh đạm quay quay tay doanh đại nhân miễn lễ mời ngài ngồi không biết có chuyện gì phải làm phiền doanh đại nhân nửa đêm tiến đến bẩm báo doanh sở trên mặt tươi cười thu lại dường như phảng phất chịu không nổi thương tiếc công chúa điện hạ vi thần vốn không nên nửa đêm đến quấy giày chỉ là sự thật đang có chuyện trọng đại cho nên đành phải mặt dày mày rạn tiến đến hy vọng công chúa không lấy làm phiền lòng Trần Lưu công chúa tuy rằng lớn tuổi, nhưng là giờ phút này uy nghiêm, cùng khí thế không kém năm đó, lúc này trầm mặt xuống, nói, doanh đại nhân, có chuyện gì ngươi nói thẳng đi. Doanh sở bất vi sở động, chỉ đạm đạm cười, trước khi doanh sở bẩm báo, mời chư vị chuẩn bị tâm lý trước. Nghe nói như vậy, quách đạo tiến lên một bước, lạnh giọng nói, doanh sở, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì. Trần Lưu công chúa cùng quách phu nhân liếc nhau, quách phu nhân cũng giành trước đứng lên, doanh đại nhân, ngươi có chuyện cứ nói thẳng. Doanh sở nhẹ nhàng thở dài, đã quách phu nhân muốn doanh sở nói thẳng, ta đành phải ăn ngay nói thật. Mặt đông truyền tới tin tức nói tề quốc công ở trên chiến trường không may bị trọng thương, mà Trấn quốc tướng quân quách nhung càng là chết trận xa trường. Nghe một câu nói như vậy, giang thị luôn dịu dàng đứng ở bên trước mắt tối om, đột nhiên té xuống tỷ nữ một phen kinh hoàng, nhanh chóng tiến lên đỡ nàng. Lý vị ương thấy tình hình này, cũng tiến lên một bước tiếng sắc bén, người nói cái gì? Doanh sở thản nhiên nói ta nói quách nhung tướng quân đã vì nước quên mình, mà tề quốc công bản thân cũng bị trọng thương. Bây giờ tin tức này mới truyền tới, không biết hắn phải chăng đã vô tình không may mà. Quách phu nhân không dám tin mà nói, Nhi tử của ta quách nhung hắn xảy ra chuyện. Nàng rút lui một bước khó mà tin tưởng lắc lắc đầu trong mắt nhất thời chứa đầy nước mắt, lập tức quách đạo nắm chặt tay quách phu nhân, nói, mẫu thân trước không nên gấp gáp, phải hỏi rõ ràng rồi mới nói. Doanh đại nhân, ngài tin tức này đến tụt cùng là từ đâu mà tới. Doanh sở thần sắc bằng phẳng mà nói, nói miệng không bằng chứng, các vị đương nhiên sẽ không tin tưởng ta. Nhưng là chiến báo tại nơi này, mời Trần Lưu công chúa xem qua. Trần Lưu công chúa không nói thêm lời nào, tiếp qua chiến báo thì nữ truyền tới nhìn thoáng qua, đôi tay hơi hơi phát run, chiến báo kia cũng theo ngón tay của nàng không ngừng rung động. Doanh sở lạnh lẽo rét bút cười, xin công chúa điện hạ nén bi thương. Trần Lưu Công chúa nước mắt rốt cuộc nhịn không được, không ngừng lăn xuống, thân thể đột nhiên vừa lạch lại, hướng bên cạnh té xuống. Quách phu nhân rốt cuộc bất chấp thương tâm của mình vội vàng đi lên xem kỹ, doanh sở khẽ mỉm cười, chiến báo đưa đến ta trước cáo từ. Lý vị ương lại đột nhiên ngăn lại hắn, tươi cười lạnh lẽo nói, doanh đại nhân, một phong chiến báo lại có thể chứng minh cái gì? Doanh Sở nhẹ nhàng thở dài, ta liền biết Quách tiểu thư sẽ không tin tưởng tin tức như vậy. Cũng khó trách ngươi vốn là người đa nghi. Bất quá quách gia cựu thần Khương Hoa ngươi còn biết hắn không? Lý vị ương nhíu mi, Khương Hoa này là một phụ tá của phụ thân, được phụ thân vô cùng coi trọng, lần này cùng theo quân mà đi, không biết Doanh Sở đột nhiên đề cập đến này lại có mục đích gì? Nàng đạm đạm mà nói, vâng ta đương nhiên biết Khương Hoa là người gì? Doanh Sở tươi cười càng thêm hòa khí, nhưng mặt nạ ngân quang lóng lánh lại khiến khuôn mặt hắn càng thêm dữ tợn, chính là hắn đem này phong chiến báo hồi đại đô, ngươi nếu là không tin không ngại hỏi rõ hắn một câu nói xong, hắn quơ quơ tay ra hiệu hộ vệ ở sau đem người áp giải vào. Chỉ chốc lát liền nhìn thấy Khương Hoa Phong Trần mệt mỏi nơm nớp lo sợ đi vào đại sảnh. Nhìn thấy Trần Lưu Công chúa cùng những người khác lập tức quỳ giạp xuống đất gào khóc nói: Công chúa điện hạ phu nhân, quốc công gia cùng đại công tử một người trọng thương, một người đã vì nước quên mình rồi. Hắn một bên khóc một bên dùng tay áo che lại khuôn mặt mình phẳng phất như hình chịu không nổi bi thương. Nếu nói vừa rồi Trần Liêu công chúa còn ôm một chút hy vọng, lúc này cũng đã triệt đề tuyệt vọng. Nàng sững sờ nhìn đối phương, lẩm bẩm, ngươi ngươi nói là thực. Khương Hoa vội vàng nói, vâng ta tuyệt đối không dám nói dối ngài. Quốc công gia đối với ta đại ân như núi, ta sớm đã thề qua tương lai muốn lấy chết báo tướng, cho nên lần này mới bất chấp hết thảy đi theo hắn trên chiến trường. Ai từng nghĩ đến vừa mới khai chiến, quốc công gia bị chúng tên quân y nói qua bất quá là chỉ kéo dài được một hai ngày. Mà Đại Công Tử vì bảo hộ quốc công gia lui lại càng là loạn tiễn xuyên tâm, lúc chúng ta tìm được hắn đã bị chiến mã dẫm đạp gương mặt mơ hồ xin ngài nén bi thương. Lý vị ương ánh mắt lạnh như băng rơi xuống trên mặt hắn, à, nén bi thương. Phụ thân trước trận bị thương, ngươi không ở bên cạnh hắn, lại chạy đến nơi đây đưa chiến báo. Khương Đại Nhân, ngươi thật sự là rất rảnh rỗi. Khương Hoa sừng sốt nghe đến Lý Vị Ương trong miệng lời nói mang vẻ trào phúng, không khỏi có chút tức giận nói tiểu thư, ngài đây là ý tứ gì, chẳng lẽ là hoài nghi Khương Hoa ta hay sao? Không thể chiến báo đích xác là ta liều chết đưa về, chỉ vì chuyện trọng đại ta mới đưa chiến báo này đến đại đô, nhưng đều dựa theo quy củ trước báo hình bộ biết, sau đó hình bộ mới tuyên chỉ doanh đại nhân. Doanh sở lạnh lùng mà nói, Hoàng hậu nương nương có ý tốt để ta đưa Khương Hoa trở về, quét tiểu thư không cần nghi oan cho người tốt. Lý Vị Ương lạnh lẽo cười, đối khương hoa nói ta không phải hoài nghi ngươi, ta là khẳng định ngươi đang nói dóc. Trần Lưu công chúa cùng quách phu nhân nghe vậy, không khỏi đều lắp bắp kinh hãi. Lý Vị Ương quay đầu nhìn hướng các nàng, hòa nhã nói tổ mẫu, mẫu thân, mời các người không nên tin lời nói của người này. Phụ thân cùng đại ca tuyệt đối không có xảy ra chuyện. Đội ngũ của bọn họ bất quá là vừa mới đến phía đông đóng quân xuống mà thôi, căn bản chưa có khai chiến, lại làm sao nói đến bị thương đây người này bất quá là một tên gian tế muốn mượn cơ hội này đả kích chúng ta mà thôi. nghe lý vị ương nói như vậy, khương hoa không khỏi lập tức lớn tiếng phản bác nói tiểu thư, ngay cả ngài là quá thương tâm cũng không nên hồ ngôn loạn ngữ nha. khương hoa ta đối với phụ thân ngài cùng đại công tử một mảnh trung tâm trời xanh chứng kiến. lần này ta bất chấp nguy hiểm tính mạng mới đưa một phong chiến báo này mang về chỉ bởi vì do quốc công gia nhờ và ta mới tự mình làm cái chuyện này. Ta mặc kệ người nào muốn mượn chuyện này để đả kích nhưng phong chiến báo này là hàng thật giá thật. Lý Vị Ương thần sắc bình tĩnh, từng chữ mà nói, ngươi cũng thật là xảo ngôn lệnh sắc giỏi ngụy biện Người đâu, và miệng, doanh sở lắp bắp kinh hãi, lạnh lùng nói, quách gia, ngươi là điên rồi phải không? Đối một người trung thành và tận tâm, ngươi cũng muốn hạ độc thủ Lý Vị Ương mắt lạnh liếc hắn một cái, nói, doanh đại nhân, đây là việc nhà của quách gia ta, mời ngươi đứng xa ra một chút. Triệu Nguyệt lập tức nhào tới, đổ ập xuống liền cho Khương Hoa tầng tầng lớp lớp 30 bạt tai. Khương Hoa lúc đầu còn lớn tiếng nổi giận mắng, công chúa, ngài nhìn xem tiểu thư đây là đạo lý gì, cư nhiên vô cáo hãm hại trung lương. Còn chưa đến vài cái, hắn liền bị đánh đến nỗi ngay cả nói cũng đều nói không nên lời, chờ đến 30 bạt tai đánh xong, hắn đầy mặt tử chứng, khóe miệng đổ máu, nằm liệt ở trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Quách phu nhân vừa mới bắt đầu còn muốn nói Lý Vị Ương không cần xúc động, lúc này thấy đến lại tình hình này cũng là kinh sợ. Quách đạo lại một tay ôm ngực đứng ở chỗ ấy, sắc mặt đông lạnh. Doanh Sở sắc mặt có chút thay đổi, hắn không nghĩ đến Lý Vị Ương giả dối đa nghi như thế, lại không chút nghĩ ngợi liền đem người đánh đau một trận, thấy rõ tâm tư độc ác, không nữ tử tầm thường nào có thể sánh bằng. Lý Vị Ương không có biểu tình mà nói ta cùng phụ thân sớm có ước định, nếu tiền tuyến có bất kỳ tin tức gì truyền về đều nhất định phải dựa theo quy ước trước đó của chúng ta tuyệt đối không thể chỉ là thông qua một phong chiến báo đơn giản này. Ngươi rõ ràng là vì người khác thu mua cố ý tới lấy tín nhiệm của tổ mẫu. Nàng tạm dừng trong khoảng khắc mọi người nín thở yên lặng, không dám nói một tiếng, chỉ nghe thấy Lý Vị Ương chậm rãi mà nói, ngươi đúng là một kẻ lạnh lẽo, giả dối, ở Tây Quốc công phủ có không biết bao nhiêu là đãi ngộ. Nghe nói năm kia mẫu thân ngươi bệnh nặng, là phụ thân phái người mời đại phu tốt nhất thay nàng trị liệu, sau này ngươi không có tiền cưới vợ cũng là phụ thân thay ngươi an bài phòng ốc cưới nương tử, khiến cho ngươi an cư lạc nghiệp. Ngươi ở trong tề quốc công phủ, trong đã ăn bát gạo, con mắt thì nhìn trong chọc vàng bạc bên ngoài, căn bản là một kẻ gặp lợi quên nghĩa, là một tiểu nhân vong ân bội nghĩa. Loại người như ngươi, giữ lại có thể làm gì? Nói xong, nàng hướng hộ vệ đứng tại cửa lạnh lẽo rét buốt mà nói, kéo hắn ra đi, đánh chết Đã sụi lơ ở trên mặt đất Khương Hoa bỗng nhiên nhảy dựng lên, nghiêm nghị mà nói ta bị oan, ta vô tội. Quốc công gia đích xác là bị trọng thương, đại công tử cũng là vì nước quên mình. Tiểu thư ngài không thể đối với ta như vậy. Quốc công gia người hãy nhìn đi ta đã làm sai cái gì, đối với ngài một mảnh trung tâm, không dễ dàng đem chiến báo đưa đến nơi này, tiểu thư lại vu oan ta như vậy. Doanh sở sắc mặt biến hóa cực vi khó coi, khuôn mặt lạnh cứng không nói một lời. Lý vị ương quát còn chưa động thủ. Hai người hộ vệ đem Khương Hoa kẹp ở giữa lạnh giọng mà nói, "Vâng." Khương Hoa hoàng sợ nhìn hai người kia chấn kinh lắc đầu, "Không, không." Mắt của hắn liếc nhìn xung quanh đại sảnh, hoang loạn tìm kiếm đối tượng có thể cầu viện. Hắn liều mạng muốn hướng doanh sở bỏ qua, nhưng doanh sở phất tay áo nhanh rời đi, hắn vừa chuyển đầu lại gặp được Quách phu nhân sắc mặt tái nhợt, đứng ngơ ngẩn, lập tức giống như nhìn thấy rơm dạ cứu mạng, dường như vừa lăn vừa bò, dập đầu không thôi, "Phu nhân, ngài cứu cứu ta." "Ta nói là thực" Quốc công gia đích xác là bị trọng thương, mắt thấy khó lòng điều trị. Quách phu nhân nhìn hắn, ánh mắt đột nhiên trở nên giá lạnh, ngươi nói là thực. Khương Hoa không ngừng dập đầu, vâng, vâng, ta nói là thực. Quách phu nhân từng chữ nói, loại tiểu nhân vong ân bội nghĩa như ngươi, lão gia ta yêu đãi ngươi như vậy. Nếu lại giữ lại tánh mạng của ngươi, thật là thiên lý bất dung. Lý vị ương tư tốn cười nói, các ngươi đều là đầu gỗ sao, tùy ý để hắn quấy nhiễu mẫu thân ta như vậy sao. Hai người hộ vệ lập tức đi lên, một trái một phải đem Khương Hoa kéo lên. Khương Hoa thấy Lý Vị Ương là muốn động thủ thật nhất thời trong lòng một mảnh chấn kinh. Hắn hoàn toàn quên mất bùi hậu đã hứa cho hắn bao nhiêu vinh hoa phú quý, chút vàng bạc châu báu kia đương nhiên là tốt nhưng nếu không có mệnh đi hưởng thụ lại có ích gì. Hắn lập tức nói, vâng, là giả quốc công gia không có chuyện gì, đại công tử cũng không có chuyện gì. Tỷ nữ đem Giang Thị đỡ lên trên ghế, Giang Thị mơ mơ màng màng tỉnh lại nghe một câu này, mới thở dài một hơi, như là cả người lại một lần nữa sống lại, sắc mặt cũng chậm rãi thay đổi chuyển biến tốt đẹp. Khương Hoa không ngừng dập đầu tiểu thư, ta là nhất thời quỷ mê tâm hồn, rốt cuộc không dám. Ngài xem ta như một con chó, giữ lại cho ta một tính mệnh đi. Lý vị ương thần sắc không động, Khương Hoa lập tức bi thương đi cầu người khác. Trần Lưu công chúa đầu đầy tóc bạc, mặt mũi cũng cực kỳ nghiêm túc, lạnh lẽo rét bút mà nói: đã biết có hôm nay, sao lúc trước lại làm? Ngươi ăn cây táo, rào cây sung như vậy, chúng ta ai có thể cứu ngươi? Quách Đạo lướt mắt ra hiệu, hai người hộ vệ một phen đem khương hoa kéo ra đại sảnh, hắn gắt gao bắt lấy kẽ đất, móng tay kia đều chóc gãy, máu tươi lập tức thuận theo thanh gạch chảy xuống. Hắn lớn tiếng nói: ta nói, ta nói, tất cả là ta sợ chết một đường chạy trở về, bị hoàng hậu nương nương thu mua. Là nàng thu mua ta. Ta sai, ta thực sai. Tiểu thư, ngài tha cho ta đi. Lý vị ương hoàn toàn bất vi sở động, mắt nhìn Khương Hoa bị kéo càng ngày càng xa, giọng nói thê lương không ngừng truyền tới cứu mạng, cứu mạng. Quách phu nhân mắt nhìn loạt biến cố này, chỉ cảm thấy hốc mắt hơi hơi đỏ lên, trong lòng đột nhiên từng đợt rét run, quách tố đối với người này chăm sóc như thế, nhưng đến thời khắc mấu chốt không ngờ hắn ngược lại đáp thế như thế hãm hại chủ nhân. Nàng nhìn Lý vị ương nói, gia nhi, may mà con cẩn thận. Lý Vị Ương mặt mày bình tĩnh ôn nhu nói, mẫu thân Khương Hoa tính là cái gì, bất quá là một con chó bên cạnh bùi hậu mà thôi. Chó nói, lại có mấy phần có thể tin tưởng. Nàng nhẹ nhàng bâng quơ nói, nghe tới cũng thấy ghê người. Vừa rồi nếu nàng không sát phạt quyết đoán, bức Khương Hoa nói thật sợ rằng hiện tại Trần Lưu công chúa đã muốn thương tâm muốn chết rồi. Trần Lưu công chúa thở một hơi thật dài, nói thật là không nghĩ đến bùi hậu cư nhiên còn có thể dùng ra thủ đoạn ti tiện như vậy. Người bình thường thông thường sẽ lựa chọn cho người khác tới làm lại chuyện này, mà không phải tâm phúc của mình, nhưng bùi hậu lại lựa chọn doanh sở. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, nàng là người như vậy, có chuyện gì mà làm không được. Kỳ thật hôm nay nàng đại khái có thể phái người khác tới, nhưng lại chọn doanh sở thấy rõ nàng đánh cược quyết định chúng ta sẽ tin tưởng lời nói của Khương Hoa. Mặt khác nàng muốn doanh sở chính mắt nhìn thấy chúng ta thống khổ trở về hướng nàng bẩm báo sinh động như thật tâm tình của nàng đã vạn vẹo đến cảnh giới nhất định. Nói tới đây, nàng trở về bên cạnh Trần Lưu Công Chúa, nhỏ nhẹ mà nói tổ mẫu, về sau không cần dễ tin như vậy. Khương Hoa này tuy rằng là người của Tề Quốc Công Phủ, nhưng chúng ta không thể bảo đảm chắc chắn hắn đối với Quốc Công Phủ trung thành và tận tâm. Hôm nay ra một Khương Hoa, ngày mai còn có khả năng là người khác. Trừ phi con nói chuyện này có thể tin, nếu không bất kỳ lời nói của người nào khác mọi người đều không nên tin. Mọi người phải tin tưởng năng lực của phụ thân cùng đại ca, bọn họ trinh chiến nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, sẽ không dễ dàng rơi vào bẫy của bùi hậu như vậy. Trần lưu công chúa cũng lắc lắc đầu trên mặt lộ ra vô hạn lo âu con không biết trên chiến trường chuyện xấu rất nhiều. Bùi hậu đã tính toán mọi cách muốn thu dọn quốc công phủ, nàng lại như thế nào sẽ không xuống tay với phụ thân cùng đại ca con đây. Nguyên bản đã hoãn qua một hơi, Giang thị nghe đến đó, sắc mặt lại trở nên trắng bệch, Lý Vi Ương liếc nhìn nàng một cái, mỉm cười nói, "Tổ mẫu không cần lo lắng, cái gọi là người hiền có trời phù hộ, bọn họ tự nhiên không có chuyện gì." Trần Lưu công chúa giả nô thất sắc, bờ môi lại lộ ra nụ cười thản nhiên, "Nếu bọn họ thực vì nước quên mình thân là con cháu tướng môn, về tình lý thì chuyện này là đương nhiên, ta sớm đã chuẩn bị tâm lý." Nhưng nếu là bị người khác ám hại còn bảo ta làm sao sau khi ra đi có thể đối mặt với liệt tổ liệt tông quách gia? Ta vẫn phải vì bọn hắn thấp một nén nhang. Nàng nói xong như vậy, run dày đứng lên, được thì nữ dìu đỡ rời đi. Quách phu nhân cùng Giang Thị đuổi theo, mà trong đại sảnh chỉ còn lại hai người Lý Vị Ương và Quách Đạo. Quách Đạo đang muốn nói chuyện đột nhiên nhướng mi, mắt lạnh lùng nói ai trốn tránh ở chỗ ấy. Dèm khẽ động lại nhìn thấy khuôn mặt A lệ công chúa huyết sắc hoàn toàn biến mất nàng vốn là nghe đến bên ngoài có tiếng ồn ào nên mới ra nhìn xem lại không ngờ trong đại sảnh lại phát sinh một màn huyết tinh như vậy. Nhìn vết máu ở trên đất kia không khỏi trong lòng ngay dựng bởi vì nàng còn chưa hề nhìn thấy hình dạng lý vị ương lạnh lùng như thế. Tại trước mặt nàng, Lý Vị Ương giống như tỷ tỷ ôn hòa thân thiết, mặc kệ lúc nào cũng luôn hơi mỉm cười, tuy rằng am hiểu tâm kế, nhưng trước giờ không có tự mình ra mệnh lệnh, nhưng hôm nay đối mặt với Khương Hoa nàng không chút do dự liền đột nhiên dùng hai chữ đánh chết quả nhiên là giết người không chớp mắt. Lý Vị Ương nhìn nàng, chậm rãi nói, lần này ngươi đã nhận rõ ta ta là người như vậy. Phàm là đối nghịch ta ta đều sẽ không chút lưu tình thu dọn có thể thấy ta cùng bùi hầu cũng không có cái gì khác biệt. Quách Đạo phản bác nói: Không, muội cùng nàng rất khác biệt. Muội làm tất cả đều là vì bảo hộ Tề quốc công phủ, mà bùi hậu sợ rằng không ai có thể đủ lưu lại vết tích gì ở trong lòng nàng. Nàng này người chỉ để ý quyền lực địa vị, để ý thân phận bùi hoàng hậu của nàng. A lệ công chúa ngại ngùng mà nói: Gia nhi, xin lỗi ta không phải đang trách ngươi, ta chỉ là rất sợ hãi. Lý vị ương tựa hồ cũng không thèm để ý lời nói của A lệ, đột nhiên quay đầu nhìn Quách Đạo nói: Huynh vừa rồi nói cái gì? Quách đạo liền lặp lại nói ta là nói muội cùng bùi hậu bất đồng. Không, không phải câu này. Lý vị ương cắt ngang, huynh vừa rồi nói câu tiếp theo là câu gì? Quách đạo do dự trong khoảng khắc mới nói ta nói là bùi hậu chỉ để ý quyền lực, để ý địa vị, để ý thân phận hoàng hậu. Lý vị ương nghe vậy suy nghĩ một chút mới nói không, muội nghĩ bùi hậu còn có thứ rất để ý. A lệ công chúa kinh ngạc mà nói, nàng để ý cái gì? Lý vị ương lông mày giãn ra tươi cười chậm rãi sâu lên, thời gian gần đây ta luôn có chút sự tình nghĩ không thông, bệ hạ nói bệnh liền bệnh còn bệnh đúng lúc như vậy, chứng minh bùi hậu sớm đã đối hắn động tay chân. Ta thấy bệ hạ kênh nhiều năm đau đầu sợ rằng cùng bùi hậu có liên quan ngay cả không phải bùi hậu là người điều khiển, doanh sở hiến dược cũng có vấn đề. Quách đạo không khỏi nhíu mày, này lại thuyết minh cái gì sao? Lý Vị Ương nhìn hắn từng chữ mà nói, nàng đã có thể thao túng hoàng đế, nhưng nhiều năm trôi qua như vậy đều không có muốn tánh mạng đối phương, ngoài duy trì quyền lực thăng bằng ở ngoài, muội vẫn cảm thấy là có nguyên nhân khác đáng tiếc muội lại luôn nhìn không thấu. Vừa rồi ngũ ca nói đột nhiên nhắc nhở muội A Lệ kinh ngạc lập tức liền buột miệng nói, này có phải là chứng minh Bùi Hậu rất để ý hoàng đế hay không? Lý Vị Ương mỉm cười, đúng vậy, nếu không thực sự để ý người này, nàng sớm đã có thể giết hắn, vì sao phải giữ lại hắn cho tới bây giờ? Chỉ cần Hoàng đế chết thái tử danh chính ngôn thuận đăng cơ, nàng vừa lúc khống chế tất cả Việt Tây, này sao lại không được? Đích xác bùi hậu đã có thể điều khiển bệnh tình Hoàng đế, vì sao không sớm thu dọn hắn? Đây chỉ có một khả năng, đó chính là nàng đối với Hoàng đế này thập phần coi trọng. Dựa theo tâm cảnh bùi hậu, Hoàng đế đối với nàng nhiều năm trôi qua như vậy không có một chút tình nghĩa nào, thậm chí là kiêng kỵ hoài nghi, đả kích nàng lại luôn án binh bất động, không làm ra cử động gì đối với Hoàng đế, thậm chí ngay cả Hoàng đế từng bước một làm suy yếu thế lực bùi thị, nàng đều có thể thờ ơ, ơ hờ. Này hoàn toàn thuyết minh trong đáy lòng nàng vẫn có một thứ quan trọng, hoặc là nói là một người quan trọng, chỉ là người này không phải nhi tử của nàng, mà lại là nam nhân đang ngồi ở trên ngôi vị Hoàng đế kia. Lý vị ương nghĩ đến nơi này, tươi cười lại nổi lên khóe môi, nàng nhìn bóng đêm đen bao phủ bên ngoài, lạnh lùng nói, này vừa lúc chứng minh một đạo lý, trên đời không ai không có nhược điểm. Thái tử oán hận doanh sở cho nên nhược điểm của hắn chính là doanh sở, doanh sở đối với bùi hậu trung thành và tận tâm, nhược điểm của hắn chính là bùi hậu. Mà bùi hậu thì sao? Nhược điểm của nàng, bây giờ chúng ta còn không biết sao. Quách đạo vẫn có chút do dự, mở miệng nói, đã chúng ta có thể đánh cực nàng sẽ không muốn tánh mạng của Hoàng đế, sự tình mấu chốt nằm ở trên người bệ hạ, nhưng trong cung gác cổng nghiêm khắc chúng ta làm sao có thể nhìn thấy bệ hạ nghĩ được cách chữa khỏi bệnh cho hắn đây. Lý vị ương tươi cười lạnh lùng, ai nói muội muốn chữa khỏi bệnh cho hắn. Hiện tại không phải là lúc nên vì hắn chữa bệnh, để hắn tiếp tục nằm đi. Nghe Lý vị ương nói như vậy, quách đạo chính là ngẩn ra. Hắn đột nhiên không minh bạch ý nghĩ của nàng, hắn nghĩ nghĩ, nói, không thể ra tay từ hoàng đế kia chúng ta liền nghĩ cách khác này đột phá. Lý Vị Ương mỉm cười nói, trước mắt không phải có một cơ hội cực tốt sao, vẫn là do đối phương tự tay đưa lên cửa. Vừa rồi hắn không phải nói phụ thân đang trọng thương, thấy rõ tiền tuyến chiến sự nguy cấp Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt lập tức tiến lên phía trước nói, vâng, tiểu thư, nô tỳ ở đây. Lý Vị Ương nói, ta hiện tại sẽ viết một lá thư, ngươi lập tức đưa cho Vương Tử Khâm. Quách đạo nhíu mày, thời điểm này, muội tìm nàng làm cái gì? Lý vị ương cười nhạt nói, đương nhiên là muốn mượn lực lượng của vương gia dùng một chút. Vương thị nàng không phải luôn tự xưng là rất có chỗ đứng sao. Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất để nói chuyện với nàng. Quách đạo đầu óc nhanh nhẹn, cũng không có biện pháp đuổi kịp suy nghĩ của đối phương, thần sắc không khỏi biến ảo, không rõ ràng. A lệ công chúa càng là không hiểu ra sao, hoàn toàn không sờ được đầu lý vị ương thấy ngay cả quách đạo luôn luôn đa mưu túc trí đều lờ mờ không khỏi bật cười đêm dài nên sớm trở về nghỉ tạm nói xong nàng lẩm bẩm lầu bầu mà nói hôm nay khí trời giống như là muốn truyền ấm sau đó nàng dĩ nhiên bỏ lại bọn hắn bước chân ra đại sảnh từng bước một đi xuống bậc thang nhìn thấy nàng rời đi triệu nguyệt vội vàng đuổi theo quách đạo còn đứng tại chỗ nghĩ hoài cũng không minh bạch a lệ công chúa cười nói đã gia nhi nói không có vấn đề ngươi liền tin tưởng nàng đi Nàng có lẽ không có đoán sai đâu. Quách đạo thở dài một tiếng nói, đúng vậy, hiện tại ngay cả ta đều không rõ nàng đang nghĩ cái gì. Có lẽ chỉ có nguyên liệt mới có thể đọc hiểu ca tính của nàng. Hắn nói như vậy cũng nhẹ khẽ lắc đầu, không nhiều lời. Hai ngày sau trên ngự điện, cái đại điện này vô cùng rộng rãi, có thể đủ để chứa mấy trăm người. Trên mặt đất dùng gạch trải màu đen mà thành, mà nhìn kỹ phía dưới miếng gạch màu đen này, lại có thể chiếu ra hình dạng người tới bên trong điện hai bên có bốn cây xà cột tròn ba bốn trai trắng kéo lại vây quanh đều không thể ôm lấy một chiếc trên mỗi cây cột tròn đều có hai con cự long màu vàng đầu rồng phía trên dương nhanh múa vuốt một bộ dáng vô cùng uy nghiêm Mà bậc thang bằng bạch ngọc luôn hướng lên trên, sau chín bậc thang, là một bình đài giống cái sân khấu chính giữa sắp xếp đặt một phen bàn vàng kế dựa sáng ngời, khảm nạm vạn kim hoa lệ cực kỳ, mà phía sau Long ỉ kia là một mặt vách tường, điêu khắc Việt Tây Giang Sơn cầm tú đồ cùng Long ỉ hòa lẫn hô ứng đại khí hào hùng. Bùi Hậu ngồi ở chính giữa đại điện ở chiếc ghế dựa bên cạnh Long Ích, nàng một thân phượng bào, búi tóc cao cao trên đầu tả hữu hai bên đều cắm bốn châm cài trên đỉnh đầu đội mũ phượng hoàng chính là vua của muôn chim phượng hoàng trong miệng ngậm một viên minh châu vô cùng rực rỡ. Vừa lúc điểm ở giữa chán một màu hồng bảo thạch của viên châu kia trên cổ mang đôi chuỗi ngọc liêu ly li càng có vẻ kiều mị, lại trang nghiêm đôi mắt có thần đôi môi hơi cong dáng vẻ không giận mà uy nghiêm có một tấm mành vải che lại khuôn mặt của nàng. Từ khi Hoàng đế bệnh nặng, liền do Thái tử tạm thay việc triều chính. Gặp quốc quân đại sự, Bùi Hậu cũng sẽ ở trên điện cùng Thái tử châm trước mọi nơi. Đương nhiên tất cả việc chính trị chẳng phải do hai người bọn họ độc đoán, hướng về trong còn có rất nhiều lão thần cùng với các thế lực đại thế gia. Ngay cả tề quốc công phủ cùng Vương gia đều không ở đây, Bùi Hậu cũng không thể mở một lời chắc chắn. Nghe thấy từ phía sau lớp mạnh vải kia tiếng Bùi Hậu truyền xuống, hôm nay có chuyện gì quan trọng muốn bẩm báo. Ngự sử đinh vệ đứng dậy, hướng bùi hậu nói, nương nương, hôm qua nửa đêm doanh đại nhân đột nhiên đi đến tề quốc công phủ, nói tề quốc công bị trọng thương, mà quách nhung quách tướng quân lâm trận tử vong. Nghe câu nói này, tất cả mọi người đều hít vào một hơi. Bùi hậu không nghĩ đến tin tức này, truyền nhanh như vậy, quách gia bây giờ còn dám đâm chọc nha đầu này thật là nghé con mới đẻ không sợ chết. Nguyên bản chính mình còn quyết định qua hai ngày nữa sẽ tuyên bố này chỉ là truyền nhầm, nhưng bây giờ không thể lập tức liền nói đây là tin tức giả may mà đường xá xa xôi, phát sinh truyền nhầm cũng thường xuyên có. Nàng đạm đạm mà nói, đúng vậy chính là do người thân tín nhất của Tế Quốc Công truyền tin về chắc hẳn sẽ không sai. Nàng nói tới đây trong lòng cũng xẹt qua một chút không vui, không biết vì sao nàng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quạc. Người quách gia làm sao có thể truyền tin tức này ra đây. Chút cấm quân vô dụng kia ngày đêm canh giữ thế mà cũng can ngăn không được. Nàng nghĩ như vậy, không khỏi ngầm cắn chặt răng. Ngự sử đinh vệ lập tức nói, nương nương tề quốc công đã bị trọng thương, phía đông chiến sự kia sợ rằng liền sẽ gặp nguy cấp theo vi thần thấy vẫn nên mau chóng phái người tài ba tiến đến mới được. Lời của hắn vừa dứt, thái tử vẫn lạnh lùng mà nói chuyện này mẫu hậu tự nhiên có quyết đoán. Xu Mật Sứ Phùng Đan lập tức mở miệng nói, nương nương, đây là quốc quân đại sự, ngài tự nhiên không thể một mình độc đoán. Trong võ tướng thủ ở đây, Tề Quốc Công cùng Trấn Đông tướng quân bọn họ hai người đều đã bị phái đi, Tề Quốc Công lại bị trọng thương. Hiện tại nhân tuyển tốt nhất hắn nói tới đây, ánh mắt lưu lại một vòng trên mặt thái tử, bệ hạ từng muốn ngự giá thân trinh thấy rõ người quyết tâm ổn định chiến sự. Quá khứ là đã từng tiền lệ, phàm là có hoàng đế xuất chinh, tất sẽ do thái tử thay thế. Hắn nói xong một câu này, mọi người lập tức hiểu rõ ra ánh mắt nhìn hướng thái tử. Hoàng đế còn có thể ngự giá thân chinh, người làm thái tử không phải vào lúc này phải ngăn cơn sóng dữ sao. Thái tử sắc mặt hơi trắng, hắn hiện tại mới rõ ràng đối phương là hướng về phía mình, hắn vội vàng nhìn về hướng mạnh vải, bùi hoàng hậu tức giận nói to gan. Trường 285, nỗi khổ hoạn quan. Dù mật sứ lập tức quỳ dạp xuống đất vì thần không dám cùng nương nương tranh luận, nhưng là chân long thiên tử còn không màng nguy hiểm, thái tử thân là thái tử của một nước lấy thân thay thế có cái gì không được. Dù sao điện hạ cần rèn luyện mà trước mắt chính là cơ hội tốt nhất. Chiến sự ở phía nam do đại lịch hoàng đế ngự giá thân trinh, mà mặt đông đại Chu nhiếp chính vương cũng đến biên cảnh. Chúng ta nếu không thể đưa ra một người thân phận tương đương, chẳng phải là muốn bị thiên hạ cười nhạo sao? Kỳ thật thần vương vốn cũng có thể thay thế, chỉ đáng tiếc gần đây hắn ốm đau tại giường không thể lâm trận, nếu thái tử cũng không đáp ứng, càng là để dân chúng thiên hạ sống trong dầu sôi lửa bỏng. Câu nói này của hắn cũng khiến các thần tử khác đều dục dịch ngóc đầu dậy, vội vàng phụ họa không thôi. Bùi hậu tức giận nói, bệ hạ bệnh nặng tại thân, liền nghị định mỗi tháng tại mồng một và ngày rằm đều do thái tử thay thế lâm triều xử lý triều chính. Nếu thái tử không ở đây, đủ loại công việc lại nên quyết đoán ra sao? Nghe Bùi Hậu nói như vậy, Xu Mật Sứ lập tức nói, nương nương, chuyện này cũng không khó. Mỗi ngày chiều nghị đều do nhiều vị đại nhân cùng nhau nghị định, này cũng là chế độ cũ của triều đình chúng ta. Chỉ cần nương nương cứ cách năm ngày đi đến điện của bệ hạ hướng người tấu minh những chuyện quốc gia đại sự, sự tình liền rất dễ dàng giải quyết. Vi thần cả gan mời Thái Tử thay cha xuất trinh, dương quốc uy nước ta. Thái Tử giận dữ cơ hồ lập tức liền muốn từ chối. Mà lúc này, quan viên bên phe bùi hậu lúc này lại nhao nhao đứng dậy, chỉ trích su mật xứ nói, ngươi là có mục đích gì? Thái tử cũng không có kinh nghiệm lĩnh quân như vậy. Bên cạnh su mật xứ cũng có người phản bác nói, kinh nghiệm đó là ở trên chiến trường giành được. Đường đường là thái tử một nước, nếu là ngay cả trận chiến nhỏ cũng không dám đi đánh, không phải là người nhu nhược hay sao? ngươi đây là nhục nhã điện hạ Hai phe liền nổi lên tranh cãi, thậm chí có người bắt đầu lôi kéo lẫn nhau, su mật xứ kia mũ lệch hẳn sang một bên. Hắn cũng không cam chịu yếu thế, xông lên liền đánh thiếu phó của thái tử một bạt tai, nắm chặt sâu bạc của lão già kia nơi nơi loạn truyền. Mắt nhìn quan viên của bùi hậu cùng các triều thần khác nhau nhau đánh nhau, mà chút thế gia kia liền đục nước béo cò, mượn cơ hội đem tình thế nháo thêm càng lớn tất cả triều thần trên điện ầm ầm lên giống như bầy vịt trong nhà tắm. Cái quý tộc này đến thời khắc mấu chốt đều nghĩ đến ích lợi của mình, nếu như có thể đem thái tử đẩy ra kia hướng về trong công việc liền có thể do bọn hắn tới quây đục nước càng đục bọn hắn càng có thể được càng nhiều lợi ích cho nên hiện tại rất nhiều người đều tán đồng cho thái tử thay thế hoàng đế ngự giá thân trinh, này cũng thuyết minh một điều tuy bùi hậu thế lực lớn, lại hoàn toàn không thể nắm chắc toàn cục càng thêm không thể chấn được các thần tử gian trá, rào hoạt này. Được rồi, bùi hậu ở phía sau rèm lạnh giọng quát một tiếng, chuyện hôm nay ngày khác lại nghị luận tiếp Nói xong, nàng dĩ nhiên đứng dậy. Su Mật Sứ vội vàng nói, "Nương nương, mời ngài hiện tại liền quyết đoán." Bùi Hậu giận dữ, vỗ ngự án, "Quát ngươi quả thực là không có phép tắc, chẳng lẽ ngươi muốn đương triều va chạm ta sao?" Su Mật Sứ kinh hãi, vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Bùi Hậu từ hướng phía trong bước xuống dưới, than thở một hơi thật dài, nói, "Lý Vị Ương à, ngươi cũng thật là lợi hại." Thái tử mặt không còn chút máu, mà nói, "Mẫu hậu nhi thần không muốn đi chiến trường." đao kiếm không có mắt nếu là nhi thần mất mạng trở về. Bùi hậu lạnh lẽo nhìn hắn một cái ánh mắt lạnh lùng mà nói ta chẳng phải là không biết ngươi. Nói là văn võ song toàn, bất quá học đều là một ít động tác võ thuật cho đẹp mắt. Lãnh binh đánh giặc không phải chuyện dễ dàng như vậy còn nữa thề quốc công kia căn bản liền còn đang ở đó. Hiện tại đem ngươi cho phái qua, một là chứng thực tội danh chúng ta giả truyền quân báo thứ hai có thể ngươi sẽ không thể về được. Quần báo cũng không có gì, dù sao báo lầm cũng thường xuyên có nhưng nếu tề quốc công mượn cơ hội động tay chân, người còn có thể có mệnh ở đây không? Nghe bùi hậu nói như vậy, thái tử càng thêm sợ hãi, vội vàng quỳ dạp xuống đất giữ chặt làn váy bùi hậu, nói, mẫu hậu ngài nhất định phải cứu nhi thần. Bùi hậu mất bình tĩnh mà nói, ta chẳng phải không biết, nhưng muốn cứu ngươi, sẽ phải buông tha cho kế hoạch ban đầu. Nghe bùi hậu nói như vậy, thái tử khó hiểu nhìn đối phương. Bùi Hậu chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói: chẳng lẽ ngươi còn nhìn không ra tất cả chuyện này đều là do lý vị ương chủ hoạch? Nàng là muốn lấy tánh mạng ngươi đổi mệnh của nàng. Thái tử hoàn toàn chấn trụ, hắn không dám tin tưởng, này làm sao có khả năng? Su mật sứ kia cùng quách gia đâu có lui tới? Bùi Hậu lạnh lẽo cười nói: đúng vậy, Su mật sứ đích xác cùng quách gia không có vãng lai, hắn là quan viên phái trung lập, luôn luôn là lấy vương gia như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nàng nói tới đây thái tử dĩ nhiên hiểu được là vương gia. Vương gia cùng quách gia câu kết với nhau. Bùi hậu lứt hắn một cái cười lạnh một tiếng. Nhìn tới ngươi còn không tính là rất ngốc. Nói xong nàng ném thái tử qua một bên. Một mình đi vào điện. Sáng sớm ngày thứ hai. Tây quốc công phủ đột nhiên truyền tới một đạo chỉ ý. Hoàng hậu nương nương muốn triệu kiến quách gia tiểu thư. Lý vị ương liền dựa theo lễ nghi vào cung. Đến trước cung hoàng hậu nàng lược chỉnh quần áo mới tiến vào đại điện. Lại gặp bùi hậu nằm ở một bên trên giường, trên mặt thần sắc mệt mỏi, như là thân thể có chút không khỏe. Lý vị ương khe khẽ mỉm cười nói, tham kiến nương nương, chúc nương nương phúc thể an khang. Không biết nương nương thân thể phải chăng không khỏe. Thấy Lý vị ương một bộ dáng tinh thần sảng khoái, bùi hậu trong lòng âm thầm ôm nỗi hận, trên mặt cũng không động thanh sắc cười cười, ta thời gian gần đây xử lý quốc vụ vất vả, thân thể có chút không thích thôi, không có cái gì trở ngại. Lý vị ương lại cười nói, nương nương cắt nhân thiên tướng, chắc hẳn sẽ sớm khôi phục. Bùi hậu ước chế không nổi cười lạnh một tiếng, lập tức lại lộ ra vẻ mặt ấm áp. Quách gia nhà, sự tình lần trước là khâm thiên dám tính sai, lại vô cớ hàm oan ngươi, bây giờ sớm đã tra được thân phận sát tinh kia, căn bản cùng ngươi không quan hệ ngươi tính tình khoan dung, liền không cần cùng thứ ngu xuẩn kia so đo. Hôm nay ta sẽ đem ý chỉ ban xuống, rút lui lệnh cấm túc của ngươi. Về sau ngươi ở trong đại đô, sẽ không bị ngăn trở nghĩ làm cái gì thì làm cái đó, rốt cuộc không người nào có thể ngăn được ngươi. Lý Vị Ương mỉm cười, nương nương thánh minh, bùi hậu than nhẹ một tiếng, ngươi tới đại đô lâu như vậy, ta cùng ngươi ân oán một lời khó nói hết. Thật lòng mà nói, sợ rằng trên đời này không ai có thể hiểu rõ ta bằng ngươi, cũng không ai có thể hiểu rõ ngươi hơn ta. Nếu chúng ta ở trong một thân phận khác chỉ sợ sẽ trở thành bằng hữu rất tốt. Lý Vị Ương vội vàng nói thần nữ không dám, bùi hậu lắc lắc đầu, mắt nhìn Lý Vị Ương từ tấm lưới mình căng ra, nàng lại không chút khó khăn dẫy thoát trái lại quay đầu một cái lại đem chính mình cùng thái tử lồng ở bên trong, này không phải không nôn ra máu, nếu đổi là người khác cũng sớm đã tức giận toàn thân bốc khói. Này cũng phải trách doanh sở làm việc bất lợi, gia chủ ý ngu ngốc tốt một chiêu phản khách làm chủ. Bùi hậu cũng không thể nề hà cười một cái, nếu là một ngày kia thu dọn quách ra, nói không chừng nàng còn sẽ cảm thấy có chút cô đơn. Nghĩ đến nơi này, bùi hậu tươi cười luôn luôn hoàn mỹ vô khuyết lại mang một chút giá lạnh như có như không, ta muốn nói đã nói rồi, ngươi sẽ nhìn xem quách huệ phi đi. Lý vị ương trước sau duy trì biểu tình hoàn mỹ, vâng, đa tạ nương nương. Nàng liền muốn rời khỏi, đột nhiên nghe thấy bùi hậu phía sau lưng nàng nói, trên đời này sẽ không có người vĩnh viễn không phạm sai. Quách gia ngươi phải cẩn thận một chút ngàn vạn lần không phạm lỗi mới tốt bằng không liền sẽ ô uế mỹ danh của ngươi. Lý Vị Ương dừng một chút hơi mỉm cười, đúng vậy, nương nương, ngày thường thần nữ phạm không ít sai lầm, nếu ông trời có thể bỏ qua cho thần nữ tất nhiên không dám cô phụ ân tình của nương nương đối với thần nữ. Lúc nàng nói đến hai chữ ân tình trong mắt thật là lạnh lẽo, bùi hậu trong lòng sợ hãi cả kinh, nàng chưa hề gặp qua ánh mắt như vậy. Không! hoặc là còn có chút quen thuộc tựa hồ ở trong gương nàng cũng đã từng thấy qua nữ tử mặt mày thanh lệ, ánh mắt lại ôm nỗi hận như vậy, kia phảng phất là chính mình nhiều năm trước nàng nghĩ đến nơi này, tay vô thức run run một chút, cuối cùng chỉ là nói, "Được rồi, ngươi đi xuống đi." Lý Vị Ương cười cười, xoay người rời khỏi đại điện. Nàng đứng tại trên bạch ngọc đài cao, nhìn bên ngoài ánh mặt trời sán lạn, mặt mày không khỏi giãn ra tâm tình khoan khoái. Bên cạnh nữ quan khom người nói, "Quách tiểu thư, nô tỳ đưa ngài đi ra, mời" Lý vị ương liếc nhìn nàng, cười như không cười mà nói, nương nương thân thể không phải luôn luôn rất tốt sao? Như thế nào sinh bệnh đây? Nữ quan kia cúi đầu nói, nương nương là quá phận xử lý quốc sự vất vả. À, ngươi cùng hoàng hậu nương nương nói giống hệt nhau. Lý vị ương không lộ ra thanh sắc cười cười, lại nói, bệ hạ ngày gần đây thân thể ra sao? Nữ quan căng thẳng, lập tức hồi đáp bệ hạ thân thể còn chưa hoàn toàn khôi phục nhưng đã tốt hơn trước nhiều. Thấy đối phương thấp thỏm lo âu, Lý Vị Ương không nhiều lời, bước chân nhẹ nhàng xuống bậc thang, ngânh diện tình cờ gặp Doanh Sở đang đi tới nơi này. Doanh Sở nhìn thấy Lý Vị Ương, sắc mặt trầm xuống. Hắn không ngờ đối phương nhanh như vậy có khả năng đào thoát hơn nữa còn lợi dụng thái tử ngược lại đem bùi hậu lui một ván. Nếu không phải thái tử, bùi hậu quả quyết sẽ không bị người này quản chế. Này tất cả đều là do nhi tử này quá vô năng, hắn nghĩ đến đây trong mắt mơ hồ không khỏi xẹt qua một tia hận ý. Giống như thái tử không thích doanh sở, doanh sở đối với nhi tử này của bùi hậu cùng hoàng đế đều là căm thù đến tận xương tủy Doanh đại nhân tới gặp hoàng hậu nương nương sao, Lý Vị Ương thần sắc bình thản, như là chào hỏi lão bằng hữu Doanh sở chỉ cảm thấy khóe miệng hơi ngơ ngứa, nhưng lại cười nói, vâng, quét tiểu thư đi thong thả. Lý Vị Ương mỉm cười, thoải mái mà đi, doanh sở lạnh lẽo nhìn trong chọc bóng lưng của nàng, ánh mắt hung ác như một cây đinh nhọn, sắc bén. Lý Vị Ương đi tới tầm cung của Quách Huệ Phi, lại nhìn thấy Tĩnh Vương đang cùng nàng nói chuyện, đặt trên bàn là cam quýt mới tiến cống. Lý Vị Ương nhẹ nhàng cười một cái tiến lên hành lễ nói, Thịnh an Huệ Phi nương nương Tĩnh Vương điện hạ. Quách Huệ Phi vội vàng nói, Gia nhi tới rồi còn không mau đứng dậy, lại đây ngồi đi. Lý Vị Ương dịu dàng mỉm cười, tiến lên ngồi xuống trên một cái ghế theo dài. Tĩnh Vương tịnh nhìn thật kỹ nàng. Hôm nay Lý Vị Ương mặc một thân sắc váy màu hồng cánh sen, càng nổi bật lên khuôn mặt thanh lệ, đôi mắt trong trẻo mười phần thật là mỹ nhân. Quách Huệ Phi nhìn thấy, đáy lòng nhẹ nhàng thở dài, trên mặt mang theo ý cười, nói, Gia Nhi, hôm nay một mình tiến cung là vì chuyện gì sao? Lý Vị Ương mặt mũi bình tĩnh, nói, hôm nay là Hoàng hậu nương nương triệu con vào cung để nói chuyện còn nhắc nhở con đến thăm nương nương người lời của nàng còn chưa dứt, huệ phi đã hiểu được nàng nhìn thoáng qua chung quanh, phân phó nói, được rồi, các ngươi đều đi xuống đi. các cung nữ lẳng lặng lui ra ngoài. quách huệ phi mới từ từ nói, thời gian gần đây thật sự là ủy khuất con rồi, ta luôn muốn cầu kiến bệ hạ, nhưng làm sao cũng hữu tâm vô lực. Lý vị ương đương nhiên biết tình cảnh của Huệ Phi, nàng cũng không để ý, chỉ đạm đạm mà nói, nương nương đặc ý đưa tới vật để cảnh báo, dĩ nhiên là đã bảo vệ Gia Nhi rồi, hơn nữa bệ hạ thời gian gần đây thân thể không tốt, tất cả công việc của hậu cung đều do hoàng hậu nương nương nắm giữ tay trong. Nương nương tình cảnh gian nan, mọi chuyện bị quản chế, làm sao có thể ra mặt trợ giúp Gia Nhi được? Gia Nhi làm sao có thể vô lý trách móc nương nương? Quách huệ phi nguyên bản còn lo lắng Lý Vị Ương sẽ để ý, bây giờ thấy nàng ngữ khí nhẹ nhàng, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn rõ ràng Lý lẽ như vậy, ta thực hết sức vui mừng. Tĩnh vương luôn ở bên cạnh nhìn Lý Vị Ương, lúc này mới lên tiếng cười nói, đều là người một nhà cần gì phải có nhiều cố kỵ như vậy. Lý Vị Ương chỉ là nhẹ nhàng mỉm cười, cũng không có nói gì nhiều, một nụ cười này của nàng, tĩnh vương thậm chí có khoảng khắc thất thần, nhất thời quên mất chính mình muốn nói cái gì thẳng đến khi quách huệ phi nhìn hắn nói nguyên anh con như thế nào tĩnh vương lấy lại bình tĩnh nhìn lý vị ương mỉm cười nói gia nhi kỳ thật muội tới vừa lúc về chiến sự bây giờ ta đang định đi tìm muội bàn bạc lý vị ương thở dài muội bất quá chỉ là một tiểu cô nương tĩnh vương điện hạ nếu là có chuyện quốc gia đại sự không ngại đi tìm vương gia khác bàn bạc hoặc là đợi bệ hạ thân thể tốt lên lại hướng bệ hạ thưa tấu mới phải tĩnh vương tươi cười càng sâu Hắn chậm rãi nói, Gia Nhi là một người thông minh, chẳng hề giống với nữ tử. Ta sở dĩ nghĩ muốn tìm muội thương lượng, là tin tưởng tài trí của muội. Ta cùng Tề Quốc công phủ vĩnh viễn là không thể tách rời, còn cả vì nề mặt cậu, muội cũng không nên đối ta không chú ý như vậy. Hắn nói tới đây, phảng phất giống như đang nói đùa. Nhưng Lý Vị Ương biết, đối phương từng chữ như đao ám chỉ nàng chẳng hề có ý giúp đỡ. Quách Huệ phi nhíu mày, đối Tĩnh Vương nói, Gia Nhi chỉ là một nữ tử con tội gì làm khó nàng như vậy? Quốc gia đại sự liền để nhóm nam nhân con đi xử lý đi. Huệ phi là một người hiểu rõ lý lẽ, nàng vẫn cảm thấy nữ hài tử phải ở trong tú phòng thêu hoa, đánh đàn, đọc sách bất qua tối đa là ngẫu nhiên đi ra cửa một chuyến, giải sầu thôi, đây mới là tiểu thư khuê các chân chính. Gia Nhi là nữ nhi duy nhất của đại tẩu nàng, là hòn ngọc quý trên tay Quách gia chỉ cần ngoan ngoãn ở trong nhà, tương lai sẽ vì nàng tìm một phu quân tốt nhất. Đại Tẩu nói không sai, Húc Vương Nguyên Liệt cũng là một mối hôn sự tốt, chỉ đáng tiếc thân thế quá phức tạp quách huệ phi nghĩ đến đây, khe khẽ mỉm cười nói, hai ngày trước đại tẩu nói với ta chờ đến khi Húc Vương lần này trở về sẽ vì các ngươi xử lý hôn sự. Lý Vị Ương trong mắt mang ý cười, nhưng chỉ dù mắt không nói. Tĩnh vương sắc mặt lập tức trầm xuống, quét huệ phi ho nhẹ một tiếng, tĩnh vương trên mặt lập tức bưng lên một bộ dáng tươi cười, nói, đã như thế, vậy thì trước phải chúc mừng Gia Nhi. Lý vị ương cũng không thèm để ý vẻ mặt tĩnh vương, chỉ là mỉm cười nói, phía trước chiến sự căng thẳng, chỉ sợ hắn còn không có nhanh trở về như vậy. Nghe ý tứ này, nàng đối với tình hình trước mắt cũng là thập phần rõ ràng. Tĩnh vương thừa cơ nói, đúng vậy, bây giờ mặc kệ là ngoảnh về phía nam hay phía đông chiến tranh đều như lửa nóng ta chính là đang suy nghĩ, phải hay không cũng muốn hướng bệ hạ xin. Lý vị ương hình như có chút giật mình, không khỏi chăm chú nhìn hắn nói, xin. Nói đến chuyện này, vẻ mặt của nàng trở nên nghiêm túc lên ý điện hạ là ngài cũng muốn ra tiền tuyến sao. Tĩnh vương nhíu mày, vẻ mặt lại hết sức trịnh trọng, đúng vậy ta muốn thỉnh cầu bệ hạ xuất chinh. Quách huệ phi lông mày lập tức cao chặt Nguyên Anh con điên rồi phải không? Đánh trận là trò chơi sao? Huynh trưởng cùng cháu của ta đều ở tiền tuyến, đã là thập phần lo lắng, ngày đêm không yên, bây giờ ngay cả con cũng muốn đi ra tiền tuyến đánh trận con là muốn tánh mạng của ta hay sao? Tĩnh vương vội vàng đứng lên quỳ dạp xuống đất nói, mẫu phi quốc gia hưng vong thất phu hữu trách nước nhà lúc hưng thịnh hay lúc suy vong, một người dân thường cũng phải có trách nhiệm lo lắng, càng huống chi con đường đường là một hoàng tử, lẽ ra nên vì phụ hoàng phân ưu. Thế cục hiện nay, nếu con cũng giống như thái tử làm con rùa rụt đầu, cả đời đều không cần nghĩ đến kiến công lập nghiệp chỉ có thể làm cái bóng của thái tử. Mẫu phi thực nhẫn tâm nhìn nhi tử suốt đời buồn bực không vui, không thể làm nên trò chống gì sao. Quách Huệ Phi sừng sốt cơ hồ nửa ngày đều nói không ra lời, nhìn nhi tử của mình thật lâu, trong mắt dần dần hiển hiện một chút bi thương, sau đó tự mình nâng hắn lên, ngữ khí cũng hòa hoãn xuống, mẫu Phi đương nhiên không phải có ý này, ta chỉ là lo lắng con chưa từng ra chiến trường, không có kinh nghiệm ngược lại liên lụy đến cậu của con, bọn họ. Tĩnh vương trên mặt mỉm cười, thập phần tự tin, mẫu Phi yên tâm, con tuy rằng không có kinh nghiệm thực chiến. Nhưng con từ nhỏ đọc thuộc binh thư thứ hai cũng đã từng tham dự qua các trận diễn tập bất luận ra sao cũng sẽ không thua người khác. Lúc hắn nói đến người khác như có như không nhìn Lý Vị Ương một cái. Vẻ mặt kia rõ ràng là nói ta không thể thua nguyên liệt. Lý Vị Ương phảng phất không hề phát giác miệng bình thản nói, điện hạ nếu là muốn làm vẻ vang nước nhà kiến công lập nghiệp ra nhi tất nhiên sẽ không ngăn trở. Này hoàn toàn chứng minh Điện Hạ có năng lực cũng là cơ hội tốt để yên ổn lòng dân, nếu Điện Hạ có thể thành công, sau này tự nhiên sẽ được nhất hô bách ứng, đạt được ủng hộ của triều thần cùng dân chúng. Chỉ là phía Nam, trận thế do Đại tướng quân Vương cung chịu trách nhiệm, mà phía Đông còn lại là do phụ thân muội chấn thủ, không biết Điện Hạ muốn đi bên nào. Tĩnh Vương thấy nàng không phản đối, lại có ba phần kinh ngạc ta tất nhiên là đi thương trợ cậu. Lý Vị Ương cười cười, Tĩnh Vương Điện Hạ, người đúng là có quyết tâm kiến công lập nghiệp, nhưng người có nghĩ qua lúc này nếu người rời khỏi đại đô sẽ phát sinh cái gì hay không? Tĩnh Vương tay khẽ run lên, quay đầu lại nhìn Lý Vị Ương nói, phát sinh cái gì? Lý Vị Ương thần sắc yên tĩnh, bồi hậu trăm phương ngàn kế đem phụ thân muội cùng nguyên liệt điều ra khỏi đại đô, sau đó liền vội vã đối muội động thủ, nàng đầu tiên chính là muốn thu dọn muội, sau đó là tề quốc công phủ, sau đó lại chính là Tĩnh Vương Điện Hạ cùng Huệ Phi nương nương. Nếu người hiện tại ly khai, tất nhiên có thể tránh được họa nhất thời, nhưng đến chiến trường, đao tên không có mắt, sợ rằng đối phương càng dễ dàng động thủ. Tĩnh Vương nghe vậy, không khỏi biến sắc nói, ý của muội là ngay cả trong quân đội cũng có gian tế. Lý Vị Ương nhẹ nhàng thở dài nói, Tĩnh Vương điện hạ chắc hẳn không biết trước đó không lâu bùi hậu phái một phụ tá bên cạnh phụ thân muội, hướng Tề Quốc công phủ báo tin, nói đại ca vong trận phụ thân trọng thương, không trị được. Nghe tin tức này, sắc mặt quách Huệ Phi đột nhiên trở nên trắng bệch nàng thất thanh nói chuyện này là thật sao? Lý Vị Ương lắc lắc đầu, mỉm cười nói tin tức tất nhiên là giả. Tĩnh vương Nguyên Anh nhìn Lý Vị Ương thật lâu không có nói chuyện. Hắn đột nhiên ý thức đến điểm này, đối phương đã có thể sắp xếp tâm phúc vào Tế quốc công phủ, như vậy bên cạnh tĩnh vương hắn lại có cái gì không thể. Nghĩ đến phụ tá của mình liều mạng khuyên nhủ mình hướng hoàng đế thỉnh cầu tĩnh vương đôi mắt chính là tối sầm lại. Giờ phút này hắn không khỏi bắt đầu hoài nghi, đối phương để hắn lên chiến trường rốt cuộc là vì muốn hắn kiến công lập nghiệp có thể tiếp sức để giành lại ngôi vị thái tử, hay là muốn hắn đi lên chiến trường chịu chết phàm là người đều không thể tin. Hắn nghĩ đến đây, ánh mắt hơi trầm xuống nói, nhưng cậu cùng biểu ca bọn hắn đều an toàn. Lý vị ương thấy vẻ mặt tĩnh vương, đã biết trong lòng hắn đang suy tư suy nghĩ, lạnh lẽo cười nói, phụ thân không phải đần đột người đương nhiên sớm đã nghĩ tới điểm này. Trước khi xuất chinh người cũng đã từng nói riêng với muội trừ phi là người tự mình phái người truyền tin tức hơn nữa có tín vật làm chứng, nếu không dù là ai cũng không nên tin thấy rõ người sớm đã đối người bên cạnh sinh nghi. Nhưng điện hạ ngài thì sao? Suy nghĩ kỹ một chút an nguy của ngài sau hẳng nói, nhưng một khi ngươi rời khỏi đại đô, người đầu tiên bị hại khả năng chính là Huệ Phi nương nương. Quách Huệ Phi lắp bắp kinh hãi, nhìn tĩnh vương sững sờ trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ Tĩnh vương cười khổ nói, hiện tại thế cục này dù ta không tranh chữ lòng, đối phương cũng không chịu dễ dàng tha cho ta. Vì có hoàng ghế làm chỗ dựa thái tử luôn coi ta như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt càng tìm cách chia cắt các tình cảm giữa hoàng đế và ta hiện tại ngay cả mẫu phi cũng bởi vì ta mà bị liên lụy, mỗi lần nghĩ đến đây ta không khỏi cảm thấy trái tim băng giá đâu. Lý vị ương thấy hắn làm bộ làm tịch cũng đạm đạm cười nói, Điện Hạ chẳng những là vấn đề an toàn, hiện tại ngươi nếu là tức khắc thượng tấu, sợ rằng còn sẽ có người ngư ông đắc lợi. Tĩnh vương chăm chú nhìn nàng nói, này lại là ý gì? Lý vị ương cười nói, ngài đừng quên tần vương Điện Hạ cũng đã từng lĩnh quân đánh giặc, nhưng bệ hạ thứ nhất không phái hắn đi tiền tuyến, thứ hai hắn cũng không chủ động thượng tấu xin đi giết giặc. Này không phải thật kỳ quái sao? Tĩnh Vương trong lòng lạnh lùng, bỗng nhiên cảm thấy phiền toái, nói đó là bởi vì Tần Vương ốm đau tại giường không. Hắn xưa nay thân thể khỏe mạnh, lần này đích xác bị bệnh khổ quái. Ngươi là nói Tần Vương rất có khả năng đã đi nhờ vào bùi hậu kia mười vạn cấm quân này. Lý Vị Ương khẽ khẽ mỉm cười, đời người vốn như chèo thuyền ngược dòng, không tiến sẽ lùi, điện hạ mặc kệ gặp phải hoàn cảnh hiểm ác thế nào, ngài đều phải nắm chắc tin tức một chút. Tĩnh Vương nhìn Lý Vị Ương trong lòng khẽ động, ngươi cho ta tin gì? Lý Vị Ương nhẹ nhàng nói, Bùi Hậu chưa từng động thủ đối với Tây Quốc Công Phủ, đó chính là nàng còn đang cố kỷ. Ngay cả Tần Vương nhất thời dựa vào Bùi Hậu cũng là có toan tính khác chưa hẳn có bao nhiêu trung thành và tận tâm. Tần Vương như thế, Chu Gia tất nhiên cũng là như vậy. Quan trọng nhất là, ngươi thực cho rằng bệ hạ ở trong cấm quân cũng không có sắp xếp sao. Nếu không phải hắn có khả năng đem cấm quân chặt chẽ khống chế ở lòng bàn tay, làm sao có thể an nhiên Hoàng đế làm nhiều năm như vậy? Tĩnh vương yếu ớt than thở một hơi nói, nói như vậy bây giờ ta chỉ có thể chậm rãi chờ đợi thế cục phát triển. Lý vị ương tươi cười ấm áp, thiên tướng giao trách nhiệm lớn lao cho người, điện hạ không ngại lại đem chuyện này cho là một sự khảo nghiệm. Tĩnh vương biến sắc, vừa rồi hắn nghe Lý vị ương nói nhiều như vậy, vẫn không thật sự thay đổi chủ trương, nhưng giờ phút này trong lòng hơi hơi động, tiến lên phía trước nói, gia nhi cái gì là phụ hoàng khảo nghiệm đây? Lý Vị Ương cười nói, bệ hạ là một người thông minh hơn nữa lại cực kỳ đa nghi. Thái tử là con cả, lại là con trai trưởng, cho nên vị trí của hắn luôn ngồi được thập phần vững chắc nhưng chính vì quá vững chắc mới khiến cho bệ hạ ngờ vực vô căn cứ. Bây giờ bệ hạ bệnh nặng, hắn có lẽ còn có thể mượn cơ hội này nhìn dị động trong triều, nghĩ xem thái tử đang làm cái gì tần vương có gì cử động tĩnh vương ngươi phải trăng lại muốn từ giữa mưu lợi bất chính hay không bệ hạ là một người quyết đoán ai có thể đoán được tâm tư của hắn. Nếu Điện hạ mượn cơ hội ở trong triều làm chút động tác gì nhỏ thôi, nhưng chỉ sợ hoàn toàn ngược lại. Tĩnh Vương nghe đến đó, thở dài một hơi, trên mặt đảo qua sự uất ức cười nói, thật là nghe quân nói chuyện một buổi còn hơn đọc sách 10 năm. Gia Nhi nhắc nhở hoàn toàn đúng chỗ, ta đã hiểu, có nghĩa là ta tạm thời vẫn không nên làm gì. Lý Vị Ương cười nói, như thế rất tốt, Điện hạ có thể biết nghe lời phải, thấy rõ cũng là một người cực kỳ anh minh. Quách Huệ Phi nghe được như lọt vào trong sương mù, kỳ thật manh mối trong lời nói của Quách ra rất nhiều lại quá hỗn loạn hơn nữa tựa hồ tại trước mặt nàng luôn có điều ám hiệu Một hồi là Bùi Hậu, một hồi là Tần Vương, tiếp đến lại là Bệ Hạ, nói đến nỗi làm đầu óc nàng cảm thấy ong ong. Nàng không khỏi lắc lắc đầu, nói cùng các ngươi nói chuyện thật là tốn sức. Nói xong, nàng quay đầu đem cam quýt kia đưa cho Lý Vị Ương, nói đây là Nguyên Anh vừa mới đưa tới con nếm thử hương vị ra sao. Lý Vị Ương nhẹ nhàng lột vỏ, lấy một múi quýt cho vào trong miệng, tinh tế thưởng thức khẽ mỉm cười nói, hương vị rất ngon, tĩnh vương điện hạ đích xác là có lòng hiếu thảo. Từ trong tầm cung của Huệ Phi đi ra tĩnh vương lại hướng Lý Vị Ương nhẹ nhàng chắp tay nói, Gia nhi, hôm nay đa tạ nhắc nhở của muội bằng không ta vô cùng có khả năng sẽ bước vào bẫy của đối phương. Lý Vị Ương cười cười, tĩnh vương là người rất thông minh, chẳng qua hắn gần đây có chút chỉ vì cái trước mắt. Cũng là nhìn thấy Long Ý kia một phen kim quang sáng lán, ai đều sẽ kìm lòng không đặng quên hết tất cả điên cuồng hướng chiếc ghế kia chạy qua. Tại đường đi này, không có chút nào quan tâm ven đường có bao nhiêu tinh phong huyết vũ cùng đao quang kiếm ảnh. Mà lúc này, bùi hậu lại đến điện của Hoàng đế. Hoàng đế tuy rằng thân thể đã chuyển biến tốt nhưng vẫn chưa khỏi hẳn. Giờ phút này. Hắn đã rửa mặt chải đầu chỉnh tề, chỉ là ăn mặc thường phục dựa ở đầu giường, sắc mặt có chút tiêu tụy, bất tri bất giác hai bên tóc mai cũng có chút hoa râm, cả khuôn mặt trũng xuống, hơi có chút khô héo, nhưng ánh mắt của hắn phát ra tia sáng như ngọn lửa chớp động giống như hai đoàn ma chơi trong đêm tối, hết sức kinh người. Thấy bộ dạng này của hắn, Bùi Hậu trong lòng cười lạnh, tiến lên hành lễ nói: "Thỉnh an bệ hạ." Hoàng đế liếc nhìn nàng một cái, lạnh lẽo mà nói: "À, thì ra là hoàng hậu. Ngươi có cái chuyện gì?" Bùi hậu vẫn không nhúc nhích nhìn hắn, nhìn một hồi, mới mỉm cười nói, chỉ là mang doanh sở tới hiến dược. Lại là hiến dược, hắn sớm đã hận không trảm được doanh sở này, nhưng không có dược của hắn, chứng đau đầu của mình sẽ không tốt lên được. Tuy rằng chỉ là trị ngọn không trị tận gốc, nhưng hắn còn có thể dựa vào thứ dược này để chống đỡ qua ngày. Hoàng đế trong lòng bốc lên một dòng tức giận lại bị hắn cực lực kiềm chế xuống, đạm đạm mà nói, vậy thì đa tạ hoàng hậu phí lòng. Bùi hậu khóe miệng cong cong, cười thập phần dịu dàng, thần thiếp là thê tử của bệ hạ, lại là nhất quốc chi mẫu, đương nhiên phải quan tâm thân thể bệ hạ, bệ hạ làm gì khách khí như thế, này chỉ là bổn phận thần thiếp thôi. Hoàng đế chỉ là thần sắc cảnh giác nhìn nàng, chẳng hề nói chuyện. Bùi hậu cười nói, ngài xem thần thiếp thật là già rồi, ở chỗ này nói nửa ngày, đều quên kêu doanh sở hiến dược. Doanh sở lễ đổ cung kính nâng cái hộp trong tay, quỳ gối đến trước mặt hoàng đế. Hoàng đế nhìn doanh sở, khẩu khí lạnh lùng mà nói, hoàng hậu như thế nào sẽ già. Người so với trẫm còn muốn nhỏ hơn rất nhiều, trẫm từng tuổi này mới thật là già. Bùi hậu đạm đạm cười một cái, bệ hạ đương nhiên không già, dựa theo tình trạng thân thể ngài, sống thiên tuế cũng không có vấn đề. Cái gì thiên tuế nghìn năm, hắn rõ ràng là vạn tuế muôn năm tôn sư. Hoàng đế cười lạnh một tiếng nói, chỉ hy vọng như thế đi. Nói xong, hắn đem một viên thuốc kia nhặt lên, nghiền ngẫm nhìn nhìn. Doanh sở sắc mặt vô cùng bình tĩnh, bên dưới cái mặt nạ là đôi mắt sâu thẳng. Hoàng đế cười, cái đồ chơi này của ngươi còn thật là hữu hiệu, nếu không có hắn luyện dược bệnh này của trẫm thực không biết nên dựa vào ai. Đánh chó còn phải nhìn chủ nhân, bùi hậu sắc mặt nhẹ nhàng biến đổi, nàng nhìn hoàng đế, trong mắt mơ hồ nhảy lên một chút không vui, ngữ khí có chút âm trầm mà nói, doanh sở là thần tử bên cạnh thiếp, hắn không phải đồ chơi, xin bệ hạ không cần xưng hô hắn như vậy. Câu nói này khiến Hoàng đế cười như điên, hắn nhìn Hoàng hậu, lại nhìn thoáng qua doanh sở nói, trẫm đã sớm nói qua ngươi, nuôi mèo con không nghe lời, sớm muộn có một ngày ngươi sẽ bị nó làm cho bị thương. Ngươi dung túng hắn như vậy, hắn thực đối ngươi trung thành và tận tâm sao. Doanh sở cúi đầu cũng không nói một lời, thậm chí không có ngẩng đầu cùng Hoàng đế đối diện trong con người u lãnh kia, hắn cơ hồ không có chỗ nào che thân. Bùi hậu chậm rãi than thở một hơi thần thiếp đương nhiên tín nhiệm doanh sở nhiều năm trôi qua như vậy hắn luôn trung thành và tận tâm bệ hạ cần gì phải châm ngòi ly rán Trong mắt nàng luôn bình tĩnh giờ phút này lại bật ra một chút mơ hồ hận ý bệ hạ vẫn nên sớm uống thuốc đi để thân thể sớm khỏi hẳn Hoàng đế nhắm hai mắt lại tay của hắn đang run rẩy nhưng cuối cùng hắn vẫn đem dược này nuốt xuống Theo sau mở to mắt cười khẽ, nói chậm vẫn luôn nghĩ, này rốt cuộc là độc dược hay là thuốc chữa bệnh đây? Bùi hầu có chút không thể ước chế được ý giận trong lòng, hoàng đế ngữ khí thập phần ác ý, rõ ràng là cố ý khiêu khích nếu như mục đích của hắn là vì chọc giận chính mình thì hắn đã đạt được mục đích rồi. Bùi hầu cuối cùng chỉ khẽ mỉm cười, bệ hạ đương nhiên là thuốc tốt để chữa bệnh. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, bén nhọn mà nói à thuốc tốt. Vậy thì vì sao nhiều năm trôi qua như vậy, doanh sở đều không chịu đem đơn thuốc giao cho trẫm Nhất định lần nào cũng phải cầu ngươi mang dược tới cho trẫm Nếu không phải ngươi có dụng tâm riêng, cần gì phải làm như vậy? Bùi hậu bình tĩnh nhìn hoàng hoàng đế, nói, ngài sai rồi. Hoàng đế cười nhạo một tiếng, trẫm nơi nào sai. Lại nghe thấy bùi hậu từng chữ mà nói, bệ hạ, nếu dược này thực có vấn đề gì, ngài tới hôm nay căn bản sẽ không thể còn êm đẹp ngồi ở chỗ này. Đích sắc nếu như bùi hậu thực muốn giết chết hoàng đế, giữa kia hắn đã dùng nhiều năm như vậy, đã sớm phải đi đời nhà ma. Nhưng hắn ngoài lúc phát bệnh đau đầu cũng không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng kia lại thế nào, nhược điểm này của hắn rõ ràng nằm trong tay đối phương, không thể không bị nàng quản chế. Kỳ thật hoàng đế không phải chưa từng tìm danh y, hắn lần tìm trong thiên hạ, nhưng không một người có thể trị liệu chứng bệnh đau đầu của hắn. Thậm chí, hắn đã từng lén lút đem dược này ngầm giấu ở dưới đầu lưỡi chờ đến khi bọn hắn đi, lại đem dược này phun ra cố gắng tìm người hóa giải viên thuốc này, nhìn xem trong đó đến tụt cùng là có thành phần gì, đáng tiếc chút thái y ngu xuẩn kia hoàn toàn không biết gì cả. Thái y không được hoàng đế liền lặng lẽ đi tìm kiếm kỳ nhân dị sĩ trên giang hồ cũng chỉ có một kết luận gồm bốn chữ, hoàn toàn không biết này làm sao có thể không làm hắn chán nản. Thế cho nên đã nhiều năm như vậy. Hắn như trước vẫn không có biện pháp thoát khỏi doanh sở thoát khỏi bùi hậu. Nếu không như thế, hắn làm sao có thể ẩn nhẫn tới ngày hôm nay mới động thủ với bùi gia Nghĩ đến đây, hắn cười hắc hắc nói, đúng nha, hoàng hậu đối với chấm lại là một khối tình si, không ngại cực khổ nuôi con chó này tới làm dược cho chấm. Hắn nói tới đây rõ ràng là dùng từ ngữ để vũ nhục. Nhưng doanh sở cũng sắc mặt bình tĩnh, không có chút nào động dung. Bùi hậu khe khẽ mỉm cười nói, bệ hạ là vua của một nước, anh Minh uy phong, vạn dân kính ngưỡng, hắn có khả năng phụng dưỡng bệ hạ là phúc khí của hắn, không cần nói đến khẩu cực. Hoàng đế nhìn bùi hậu lướt mắt một cái ánh mắt trong suốt thở dài, kỳ thật chậm lại nghĩ qua, nếu năm đó ngươi chưa từng gả cho chấm chỉ là gả cho một người bình thường, bình bình đạm đạm suốt đời, lại có cái gì không tốt. Bùi hậu thoáng ngạc nhiên, cuối cùng cười bỏ qua, từ xưa đến nay có mấy người có thể ngồi trên vị trí hoàng hậu? Thần thiếp đã hưởng thụ vinh dự mà người bình thường không thể, đương nhiên phải trả giá một cái gì đó. Mặc kệ nguyên nhân gì, thần thiếp đều cảm kích tất cả những thứ bệ hạ đã cho thần thiếp, nếu là thật sự gả cho người bình thường, bất quá là bình bình đạm đạm qua suốt cuộc đời, giống như cỏ cây kia lại có ý thứ gì. Hoặc là nói bệ hạ cho đến ngày nay, còn đang oán hận chuyện phát sinh năm đó sao. Hoàng hậu lời vừa nói ra, nguyên bản sắc mặt Hoàng đế còn đang bình tĩnh, đột nhiên giận tím mặt người nói cái gì. Bùi hậu ánh mắt lộ ra vẻ châm chọc tê hà công chúa, bệ hạ vẫn sẽ không quên đi. Ngài năm đó mê luyến nàng như vậy, thậm chí không tiếc đem thiên hạ tất cả nâng đến trước mặt nàng. Như thế nào mấy năm ngắn ngủi, ngài lại không nhắc tới nàng đây. Bùi hậu đã rất nhiều năm, không nói đến chuyện này. Hoàng đế giọng nói nhất thời trở nên sắc nhọn mà run rẩy, ngươi câm mồm. Bùi hậu tươi cười tràn đầy lạnh giá, bệ hạ người còn nhớ, năm đó tiên hoàng đã từng có một phần di chiếu. Hoàng đế lắp bắp kinh hãi, hắn nhìn Bùi Hậu ánh mắt lâm vào thâm trầm. Thật lâu sau hắn mới âm trầm mà nói, ngươi nói di chiếu gì? Trẫm không biết, Bùi Hậu khẽ mỉm cười nói, trên di chiếu đã từng nói qua nếu người thực làm trái luân thường đạo lý. Bất chấp hết thảy, liền có thể đưa ra di chiếu đem ngôi vị của người hủy bỏ ta vốn có thể tại thời điểm người sủng ái Tê Hà công chúa đưa ra di chiếu của thiên hoàng, ở trước mặt văn võ bách quan, trước mặt dân chúng trong thiên hạ, nói người một câu làm trái luân thường, không xứng làm vua, đến lúc đó vị trí này người còn ngồi được yên ổn sao? Đáng tiếc phần di chiếu này về sau lại bị người lừa đi hủy diệt, nếu giữ lại đến hôm nay, người còn có thể ngồi ở chỗ này ra lệnh sao? Hoàng đế cả giận nói, ngươi, ngươi câm mồm, ngươi thật cho rằng trẫm không dám giết ngươi sao? Bùi hậu u lãnh cười một tiếng, giọng bỗng nhiên trầm xuống, nhìn đối phương đạm đạm mà nói, bệ hạ người cảm thấy ta sẽ cho người cái cơ hội này sao? Nàng một bên nói, một bên ánh mắt ác độc nhìn tròng chọc đối phương. Hoàng đế nhìn tự cười của nàng cơ hồ cảm thấy toàn thân sờn tóc gáy, không rét mà run, hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, run rẩy chỉ nàng nói, lăn ra đi, mau cút ra đi. Bùi hậu chỉ lặng lặng nhìn hắn, trên khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành lộ ra nụ cười ôn hòa, bệ hạ không cần lo lắng, bây giờ thần thiếp sẽ đi. Hôm nào lại tới nhìn bệ hạ, hy vọng đến lúc đó người đã khỏi hẳn. Nói xong, nàng nhìn doanh Sở một cái nói, đi thôi. Doanh Sở vội vàng đi theo bùi hậu cùng nhau lui ra. Hoàng đế rốt cuộc cũng không có cách nào ẩn nhẫn nữa, hắn đột nhiên đứng lên, đem bàn trà bên cạnh lật đổ chén trà trên bàn lập tức đập ở trên mặt đất quăng ngã nát bấy. Hắn lạnh lùng nói, bùi hoài trinh tiện nhân chết tiệt này. Bùi hậu xa xa nghe thấy một tiếng nổi giận kia cũng lạnh lẽo cười, bước chân không tự giác đi nhanh hơn. Trở lại trong tầm cung của mình, bùi hậu ngồi ở trên chiếc ghế, nàng xoa xoa huyệt thái dương của mình, nói, doanh sở. Doanh sở lập tức nói, vâng, nương nương, vi thần ở đây. Bùi hậu hướng hắn vẫy vẫy tay, nói ta đau đầu, ngươi thay ta xoa bóp một chút đi. Doanh sở chậm rãi tiến lên, bùi hậu hai mắt khép hờ Doanh sở nâng nâng tay, lại thả xuống. Bùi hậu đợi thật lâu, không thấy hắn có chút động tác cuối cùng mở to mắt ra, trên mặt xẹt qua một chút không vui. Doanh sở thấy thế, đột nhiên bắt lấy tay bùi hậu, để ở trong lòng mình thấp giọng mà nói, nương nương làm gì phải ủy khuất như vậy. Bùi hậu đột nhiên đem thân thể dần dần tựa vào trước ngực doanh sở, lãnh đạm mà nói, tự ta có đạo lý riêng của mình. Doanh sở thống khổ nhắm hai mắt lại, chẳng biết lúc nào hắn đã không có biện pháp nắm chắc nỗi lòng của nữ nhân trước mắt này. Nàng rốt cuộc vì cái gì còn muốn ở lại trong cung như vậy thế cho nên mới giữ lại tánh mạng của tên cẩu hoàng đế kia. Nàng rõ ràng đã sớm có thể thu dọn hắn, phụ trợ thái tử đăng cơ, đến lúc đó không phải tất cả đều là của nàng sao. Vì sao còn phải ẩn nhẫn như thế? Hoàng đế đích xác âm hiểm giả dối, không phải quả hồng mềm, này chỉ là một nguyên nhân nguyên nhân sâu xa hơn, hắn phát hiện từ trước đến giờ bùi hậu đều không muốn giết chết cái người kia. điều này làm cho trong lòng hắn không khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị, giọng nói cũng có một chút run rẩy, nương nương, vi thần có một chủ ý, có thể vĩnh tuyệt hậu hoạn. bùi hậu đột nhiên mở to mắt ra, nàng lạnh giọng mà nói, ngươi khi nào lại muốn thay ta làm chủ đây? doanh sở lắp bắp kinh hãi, vội vàng quỳ dạp xuống đất, nương nương, vi thần có tội. Bùi hậu chăm chú nhìn hắn thật lâu, cũng không nói gì, chỉ từ tốn nói ta đau ngực ngươi thay ta xoa một cái. Doanh sở nhìn bùi hậu, không khỏi vươn tay ra. Vừa rồi bùi hậu còn thập phần hung hãn, giờ phút này lại hóa thành làn nước mềm mại dựa vào trong ngực doanh sở. Nhưng từ đầu tới cuối, trong mắt nàng không có chút tình nghĩa nào, hoàn toàn lạnh băng, giá rét. Mỗi lần nàng cảm thấy cô đơn đều sẽ muốn hắn tới làm bạn mà doanh sợ cơ hồ có thể dùng tất cả thủ đoạn để hầu hạ bùi hậu, đáng tiếc hắn dù sao cũng không phải là nam tử chân chính. Bùi hậu không thể có được thứ nàng muốn, nàng không khỏi phẫn nộ tới cực điểm, đem hắn một phen đẩy ra, lạnh giọng mà nói, lăn ra đi. Thấy vừa rồi bùi hậu còn dịu dàng như nước, giờ phút này lại trở nên thập phần tàn nhẫn, khiến cho trong lòng doanh sở cảm thấy kinh hồn khiếp đảm, hắn hận chính mình vô năng, không thể hầu hạ bùi hậu cao hứng, nhưng nếu hắn không phải hoạn quan, chỉ sở cũng không biện pháp tiến vào hoàng cung, càng không thể cận thân hầu hạ. Hắn nơm nớp lo sợ phải rời khỏi bùi hậu, phịch một tiếng quỳ xuống đất trong giọng nói ẩn mang thống khổ, nương nương nguôi giận, là vi thần chết tiệt. Nói xong, hắn vung tay lên đánh chính mình một bạt tai Lần này khí lực rất lớn, cơ hồ đánh đến nỗi khóe miệng đổ máu. Bùi Hậu nhìn hắn một cái, coa coa tay nói thôi, đi ra đi. Doanh Sở Vội vàng lui ra, đi đến cửa lớn, trở về thấy cánh cửa khép kín. Hắn không khỏi cắn chặt khớp hàm, cơ hồ cắn ra máu tươi, trong lòng càng hận Hoàng đế kia đến cực hạn. Phần 30 tới đây là hết. Truyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.